ít của lão chương một trăm tám mươi một lệ lệ cậu nhanh lên ngân sát tiến sĩ của đế cương sắp bắt đầu trực tiếp rồi chậm nữa là không kịp đâu sau khi tan học kỳ yên nhiên lôi kéo khúc lệ lệ chạy thật nhanh trong sân trường một mạch chạy về phòng ngủ khúc lệ lệ còn đứng thở hổn hển kỳ yên nhiên đã màn hình ba d lên mắt không chớp xem buổi trực tiếp ngân sát tiến sĩ của đế cương vừa bắt đầu mừng rỡ nói ra may là kịp xong rồi xong rồi yên nhiên cậu thật sự xong rồi cậu còn là hoa hậu giảng đường kỳ yên nhiên trước kia dù có bao nhiêu nam sinh theo đuổi vẫn có thể thản nhiên sao tớ thấy cậu đã bị đại thần ăn chắc rồi sớm muộn gì cũng bị ăn sạch khúc lệ lệ nhìn dáng vẻ này kỳ yên nhiên cô nói với vẻ khó có thể tin hai má kỳ yên nhiên lập tức đỏ lên ai nói tớ xem hắn tớ đang xem ngân sát tiến sĩ mà đây chính là sản phẩm vượt thời đại thôi đi hai mắt cậu có thèm nhìn buổi trình diễn bên này đâu toàn nhìn tới bên tuyển thủ dự thi kìa khúc lệ lệ cười mà không cười nói với kỳ yên nhiên kỳ yên nhiên tiếp tục giải thích đó là bởi vì hắn đã đồng ý với tớ chờ hắn lấy được quán quân hắn sẽ đưa bộ ngân sát tiến sĩ phần thưởng quán quân kia cho mình cho nên mình mới nhìn nếu không ai thèm nhìn hắn chứ cậu bớt đi trong nhà cậu sưu tầm nhiều chiến giáp như vậy ngay cả chiến giáp hắc l ụ c tinh chiến dịch kia cũng bị nhà bạn sưu tầm lấy bất kỳ một cỗ nào ra mà không tốt hơn phần thưởng quán quân kia gấp trăm ngàn lần cậu còn cần một chiếc chiến giáp như thế khúc lệ, lệ bĩu môi tớ nhìn hắn đấy thì sao nào có bản lĩnh cậu cũng tìm một người để nhìn đi Kỳ không khúc kỳ Khúc kỳ kỳ kia khiết, không Yên tay Yên Yên Yên nay yêu Nhiên Nhiên Nhiên, Nhiên Xong xong xong. mình nhìn kỳ yên nhiên. Kỳ yên nhiên trước kia giống như nữ thần băng thanh ngọc khiết, nay lại hoàn toàn biến thành một cô gái nhỏ không、e、lệ, chẳng thẹn thùng, xa vào tình chọc thật rồi, rồi, giật lại gái rồi. tỏ sứt, trước một vẻ vò vào mẻ đã đã cô sợ sự dơ ra xa cậu lệ lệ. lệ lệ lệ, e ở hiện trường truyền thông vây quanh bục sân khấu đợi người thông báo người tới còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của lưu trường minh tuy trên internet đều là nói xấu đế cương nhưng bị lực của ngân sát tiến sĩ thật sự quá lớn vẫn có rất nhiều người muốn xem thử rốt cuộc là thật hay giả khi lưu trường minh đi lên trên b ụ n g tất cả các tạp chí lớn đều liều mạng quay chụp còn có phóng viên muốn xông tới hỏi mấy câu nhưng đều bị nhân viên bảo an ngăn cản những lời thừa thãi tôi sẽ không nói thêm sản phẩm của đế cương tất nhiên đều là tinh phẩm hiện tại mời mọi người thưởng thức kiệt tác gần đây của đế cương lưu trường minh vừa nói xong một cánh cửa sau lưng y trầm chậm, chậm mở ra chỉ thấy bên trong từng hộp khắc chữ tiến sĩ được xếp chỉnh t ề trên kệ bên trong là một căn phòng rất lớn đều trưng bày ngân sát tiến sĩ thật sự giống y như trong video giới thiệu thoạt nhìn có vẻ giống nhau chỉ là cùng một mẫu thôi tính năng khẳng định không thể so sánh với trong video được truyền thông và người muốn mua ngân sát tiến sĩ đều mở to hai mắt nhìn từng dãy hộp màu bạc ở bên trong đột nhiên bọn họ thấy có hai người từ trong căn phòng chậm rãi bước ra ngoài đi qua từng dãy ngân sát tiến sĩ từ từ rời khỏi căn phòng dần dần hiện lên trên màn ảnh của truyền thông a là ngọc thiên tầm và hàn sâm trong tay bọn họ còn cầm ngân sát tiến sĩ thực sự là bọn họ chỉ thoáng chốc đám truyền thông càng thêm điên cuồng mà đúng lúc này chỉ thấy hàn sâm và ngọc thiên tầm liếc mắt nhìn nhau đồng thời mở ngân sát tiến sĩ trong tay tung ngân sát tiến sĩ qua đỉnh đầu lên bầu trời bao la giống như trong video chiếc hộp màu bạc biến thành một dòng bạc chảy xuống biến thành từng bộ phận của một cỗ chiến giáp khoác lên người hàn sâm và ngọc thiên tầm rất nhanh hai cỗ ngân sát tiến sĩ đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người ngân sát tiến sĩ của đế cương mở bán lần đầu số lượng có hạn chính thức khai mạc hai người điều khiển ngân sát tiến sĩ chạy tới đấu trường bắt đầu một hồi đối chiến thao tác của hai người khiến người xem hoa mắt tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt há mồm là thật bên trong video đều là thật chiến giáp sinh vật thật sự có thể làm được đến trình độ này móa nó thật sự có thể như vậy đế cương nổi tiếng rồi đây thật sự là chiến giáp vượt thời đại quá đẹp đây mới là chiến giáp trong mơ của tôi kỷ nguyên mới của chiến giáp rốt cuộc đã tới cách mạng chiến giáp mọi người đừng chen lấn tôi đã xếp hàng trước rồi hiện trường vô cùng điên cuồng giá bán ngân sát tiến sĩ đắt như vậy nhưng vẫn không ngăn cản nổi nhiệt tình mua sắm của mọi người mười vạn cỗ ngân sát tiến sĩ gần như trong chớp mắt đã bán hết sạch rất nhiều người không cướp được điều hối hận không ngừng hối hận vì mình tới quá muộn mà sau khi lần mở bán đầu tiên ngân sát tiến sĩ kết thúc cuộc thi đấu chiến giáp do đ ế cương tài trợ cũng chính thức được mở ra hôm nay tất cả các cơ quan truyền thông đều điên cuồng đưa tin về ngân sát tiến sĩ trên trang nhất các chuyên mục tạp chí lớn rất nhiều người may mắn mua được ngân sát tiến sĩ đã bắt đầu hành trình khoe khoang bắt đầu khoe nào là hình ảnh hoàn mỹ của ngân sát tiến sĩ nào là thao tác của ngân sát tiến sĩ các hình ảnh ngân sát tiến sĩ thi đấu còn có cả hình ảnh ngân sát tiến sĩ ở hiện trường thực nghiệm nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha trong vòng một đêm dường như trong toàn bộ liên minh chỉ có một loại chiến giáp là ngân sát tiến sĩ những người vốn rất thích ngân sát tiến sĩ nhưng bởi vì lời đồn không tốt về đế cương truyền ra trên internet nên do dự không đi mua ngân sát tiến sĩ lúc này đều hối hận đến xanh ruột dầm thần thiên tử hung hăng đập vỡ chén nước trong tay hôm nay vốn là ngày t h ì đấu tinh vũ bôi kết thúc nhưng kết quả lại không thấy tin tức gì về tinh vũ bôi gần như tất cả mọi chuyên mục tin tức đều bị đế cương và ngân sát tiến sĩ chiếm cứ đây là thất bại lớn của tập đoàn tinh vũ Đáng phát hận hơn là người phát ngôn của ngân sát tiến sĩ lại là của sớm á t tiến tại thần thiên tử chỉ hận mình không thể giết chết Hàn Sâm. Vốn nên có thanh thế thật lại hiện Hàn hận mình không Hàn Vốn nên sĩ Sâm, Sâm. là l chỉ có n tinh hiện biến thành quạnh n phải thi thúc, bôi tại lại là kết đấu quay vũ ằ ngoài dự đoán của mọi người.、Rất、nhiều tuyển thủ vương mọi dự của thủ Rất biết à c h i n giáp các của r ư ờ ngân nổi tiếng tham gia dự thi. Lúc này cũng hối hận muốn n gia thi, hối biết tham chết. g Sớm dự lúc sát tiến sĩ thật sự châu bò như vậy bọn họ đã tới báo danh cuộc thi chiến giáp do đế cương tổ chức rồi sao có thể tới tham gia tinh vũ bôi c h ứ tinh vũ bôi dù sao cũng chỉ là một cuộc thi đấu do một tập đoàn tổ chức không phải giải thi đấu giữa các trường quân đội trong liên minh đạt chức quán quân trong cuộc thi đấu này cũng chỉ có thể nhận được chút phần thưởng mà thôi thế nhưng phần thưởng của tập đoàn tinh vũ sao có thể vượt qua ngân sát tiến sĩ bây giờ chiến giáp kiểu mới nhất kia dù có tiền cũng không mua được đấy mà bởi vì phần lớn tuyển thủ vương bài đều tới tham gia tinh vũ bôi tiêu chuẩn giải đấu chiến giáp cũng không cao người lọt vào top m ộ ư ơ i phần lớn đều là tuyển thủ dự bị ở các trường nổi tiếng Bởi vì không chuyện ó cơ ộ i lên sân k h ấ tại tinh Vũ Bôi, cho nên dứt khoát tới tham tranh Bôi, gia giải đấu đế cương chiến giáp nên cương cho h Vũ bá. c đấu đế u này khiến hàn sâm không chút hồi hộp đoạt được quán quân giải đấu chiến giáp á do đế cương tổ chức dùng chiến tích toàn thắng chín trận đoạt được quán quân vị trí thứ hai do ngọc thiên tẩm đoạt được chỉ thua khi quyết đấu với hàn sâm mà ngân sát tiến sĩ màu xanh hồng bạc trắng do hai người tuyên truyền cũng nhận được sự chú ý rất lớn mọi người nhao nhao hỏi thăm người phụ trách của đế cương có trong h thêm hoa văn cho ngân sát tiến sĩ của mình hay không?、Người、phụ ể tăng sát tiến t văn ngân Người của sĩ á giáp c của cương phục, chiến đặc c h thuyết hai phiên thù h kia đế bản lại lời là trả rất bộ ư trường. ờ i Hiện tại ngân sát đã trở thành loại chiến giáp cao cấp, mà hàn sâm bởi vì là người phát cấp, không thị thành bán sát trên trở ngôn, ngân sẽ đã cao một à Hàn là là phát cho chưa tiến hóa, cũng được mọi người biết đến, cũng có thể tính người ngôn ngân tiến nên tiến cũng người đến, cũng Sâm sát sĩ mọi m bởi biết vì được có dù minh một tinh rồi. Trong một căn phòng ở cương giáp tý hộ sở dương mạn lệ nhìn hàn sâm với vẻ khó tin vì sao t ạ lại i sao cậu c từ h ố i người làm ngôn phát c h o sản phẩm mới ngân sát ngân chiến lang của Đế Cương? Hiện phẩm mới tại của Đế dương mạng Lệ k h ô n thể tốt với hàn sâm. Muốn hàn sâm tiếp tục làm người phát một sát từ Theo hiểu Hàn Hàn cho chiến giáp chân, một loại ngân sát mà bọn họ sắp đưa ra. Nhưng Hàn sâm lại từ chối. Chuyện kênh Halazy điều kiện với người giáp loại lại bởi Audio. Muốn được. Đế đã đưa đưa được đọc Cương Dương cực ngôn bốn ngân bọn Mạn ra ra. làm mà Sâm. Sâm sắp Sâm lệ thì hàn sâm quá kiêu ngạo hắn cho rằng mình quay được một video quảng cáo cho ngân sát tiến sĩ đã thật sự nghĩ mình là đại minh tinh vậy mà lại dám cự tuyệt điều kiện ưu đãi của đế cương không tiếp tục nhận làm phát ngôn cho các loại ngân sát khác ngoại trừ ngân sát tiến sĩ vì sao lại từ chối tần huyên nhìn hàn sâm bình tĩnh hỏi làm người phát ngôn cho sản phẩm của đế cương quả thật có thể mang đến cho tôi rất nhiều tài phú hơn nữa có thể khiến tôi trở thành minh tinh hàn sâm dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói nhưng mục tiêu của tôi không phải trở thành đại minh tinh làm người phát ngôn chiếm quá nhiều thời gian tôi không có nhiều thời gian để lãng phí cho những chuyện này quảng cáo cho ngân sát tiến sĩ là đủ rồi xin tần đội trưởng giúp tôi giải thích với phía trên một chút thay tôi cự tuyệt lời mời của đế cương đội trưởng ngài cũng không hy vọng thấy tôi không thông qua cuộc kiểm tra nửa năm một của trường quân đội bị người ta trực tiếp đuổi học chứ tần huyên thoáng cười có chút thưởng thức nói cậu đã có suy nghĩ như vậy bên phía đế cương tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu từ chối cậu chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi cảm ơn đội trưởng hàn sâm may mắn vì bây giờ mình làm việc cho tần huyên xét trên tất cả mọi phương diện tần huyên là một thủ trưởng khiến người khác khâm phục sau khi hàn sâm rời khỏi dương mạn lệ không hiểu nói với tần huyên đội trưởng vì sao lại đồng ý để cho hắn từ chối làm người phát ngôn cho sản phẩm tiếp theo của ngân sát làm người phát ngôn cho sản phẩm như vậy đối với tổ hành động đặc biệt của chúng ta cũng có rất nhiều ích lợi mà đối với chính hắn cũng vậy nhưng tần huyên chỉ cười cười làm người phát ngôn mà thôi cũng không thể quyết định cái gì hắn làm vậy là đủ rồi hơn nữa đúng như hắn nói tổ hành động đặc biệt của chúng ta cũng không có thể có một đội viên bị trường học xóa tên cô thật sự tin tưởng những lời này của cậu ta hai mắt dương mạn lệ mở to nhìn hắn nói rất khoa trương nhưng có một việc hắn không nói sai nếu như thực lực bản thân theo không theo kịp danh tiếng thì đến cuối cùng danh tiếng của hắn chỉ là đám mây trên trời thôi đúng là không nên lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc đó tần huyên dừng một chút lại nói cô viết một phần báo cáo trình lên từ chối lời mời sau này làm người phát ngôn cho đế cương đi lúc này hàn sâm dẫn vương manh manh rời khỏi cương giáp t í hộ sở đi tới đại sa mạc bạch ma vì muốn để vương manh manh có thể sớm ngày đạt tới trình độ ba loại g e n đầy đủ ngoại trừ thần g e n hàn sâm có thể nói là dốc hết sức lực muốn sớm ngày lấy được thẻ cấp s thánh đường cũng may vương manh manh có nhiều tài nguyên có lẽ không cần quá nhiều thời gian hơn nữa vương manh manh không phải chỉ tìm một mình hắn làm người bảo vệ ngoại trừ muốn đi tới đại sa mạc bạch ma vương manh manh rất ít khi yêu cầu hắn cùng đi trong đại sa mạc bạch ma có rất nhiều sinh vật thần huyết hắn cũng đã muốn đi thử vận may xem có thể kiếm được một vũ khí thần huyết hay không nếu như có được vũ khí thần huyết thì cho dù là sinh vật thần huyết như ngân sắc đại điểu hắn cũng có thể đánh chết chứ không phải giống như hiện tại gặp phải chỉ có nước chạy chối chết bình thường vương manh manh ít khi tới trường học cô nàng chọn câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng chỉ bởi vì chỗ đó không cần lãng phí quá nhiều thời gian cũng không có quy định gì p hơn ầ n lớn thời gian bên trong ngoại hàn còn người trong người phiên, mang ngoài rèn luyện. làm lịch lãm thời tí trừ tiểu biệt thay theo hộ h đội ra cô có đặc cô đều ở sở, bảo sâm, mấy vệ nữa cô được ăn rất nhiều thịt sinh vật biến dị vương manh manh phát triển rất nhanh đã có thể tính là một cao thủ nhất lưu rồi cho dù một mình chống lại sinh vật biến dị cũng có phần thắng rất lớn hàn sâm nhàn nhã cưỡi tam nhãn thú biến dị đi theo sau lưng vương manh manh trên đường đi nhìn vương manh manh chiến đấu chỉ cần triệu hồi ra hoàng kim sa trùng vương ăn hết đám sinh vật biến dị mà sư ơ n n g m a huynh chém trên vô g nhẹ nhàng trời h hình như có một bầy dị sinh vật theo dõi chúng ta vương m a n h manh ngồi trên lưng đại bạch hùng ngẩng đầu nhìn lên trời nói Đã trước h e o dõi một lúc lâu ồ i biết trời sinh giống không không kích khỉ, chúng chúng Hàn hắn nhận hắc thú, h công trông vẫn trên đàn n gật bầu ta. một vật. một rất vì vũ sao sâm sớm ra có là đám đầu, đã đã Đó dị n cánh đen, sinh nguyên g lại là loại đôi có thêm một đôi cánh màu đen, là một loại sinh vật nguyên thủy. t màu r ư kia khi hàn s â m đến đại sa mạc bạch ma đã gặp được nhưng bình thường không có mấy con không giống như bây giờ lại xuất hiện thành đàn hàn s â m đếm qua trên bầu trời đã có ít nhất ba bốn mươi con hắc vũ thú chỉ là đàn hắc vũ thú này chỉ luôn bay xoay quanh trên đỉnh đầu bọn họ nhưng lại không có ý muốn bay xuống công kích đối với chuyện này hàn sâm cũng hơi nghi ngờ tuy trí tuệ của hắc vũ thú không kém nhưng cũng không thể l ợ i hại đến mức còn chưa xuống đấu một trận đã biết hai người bọn họ không thể trêu chọc huống chi có nhiều hắc vũ thú như vậy không có đạo lý gì mà chúng chỉ bay quanh trên bầu trời không xuống công kích hai người bọn họ khi hàn sâm đang nghi ngờ đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước t r u y ề n đến hai người nhìn nhau rồi điều khiển vật cưỡi chạy lên một cồn cát nhìn thấy một đám người ở phía xa đang bị đàn hắc vũ thú vây công một đàn hắc vũ thú giống như mây đen che khuất bầu trời ở đó ít nhất cũng phải có hai ba con hơn nữa trong đó còn không thiếu hắc vũ thú biến dị đám người này bị hắc vũ thú vây chặt không thể chạy thoát được đành dốc sức liều mạng khổ chiến trên mặt đất có rất nhiều thi thể hắc vũ thú còn có cả mấy cỗ thi thể của con người hóa ra đám thú trên đỉnh đầu chúng ta chỉ đang phụ trách canh gác khó trách chúng nó luôn không công kích chúng ta hai chúng ta không phải mục tiêu của bọn nó hàn s â m âm thầm kinh hãi gần đây những dị sinh vật mà hắn gặp phải có chỉ số thông minh thật sự càng ngày càng cao đàn hắc vũ thú này cũng không quá tệ ồ、oh, đây không phải là hoàng phủ bình tình sao tại sao chị ấy lại ở chỗ này vương manh manh nhìn một lát khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một người bị hắc vũ thú vây công là một người phụ nữ mặc áo giáp màu đỏ hoàng phủ bình tình là ai hàn s â m ngẩn người hắn ở cương giáp tý hộ sở chưa từng nghe qua tên người này mà nhìn vẻ mặt vương manh manh người này có vẻ cũng không phải là một người đơn giản chị ấy là con gái hoàng phủ hào hoàng phủ gia và vương gia cũng coi như là thế giao hơn nữa còn hợp tác trên phương diện làm ăn nhưng chị ấy lớn hơn em hai tuổi chị ấy tiến vào thế giới tý hộ sở sớm hơn em hai năm hơn nữa chị ấy tới ở tý hộ sở tên là cuồng tín tý tí hộ sở tại sao lại xuất hiện ở đại sa mạc bạch ma đôi mắt to trong sáng của vương manh manh nhìn về phía hoàng phủ bình tình đang bị vây công lại nhìn về phía hàn s â m hỏi sư huynh chúng ta có thể giúp bọn họ giết hắc vũ thú không thế em biết mấy người bên kia không hàn s â m không trả lời nhìn một chút lại hỏi không biết vương manh manh nhìn kỹ một chút sau đó khẽ lắc đầu em và hoàng phủ bình tình có phải là bạn bè thân thiết không hàn s â m lại hỏi từ nhỏ đã quen hai nhà có hợp tác mấy hạng mục kinh doanh vương manh manh nghĩ rồi đáp vậy chúng ta cứ ở đây đang xem đi tránh cho người khác nghĩ chúng ta muốn đoạt dị sinh vật của bọn họ hàn sâm nheo mắt lại nói vương manh manh lập tức hiểu được ý của hàn sâm không hề lên tiếng đứng ở đây nhìn xem hàn sâm đã nói như vậy chứng tỏ rằng đám người hoàng phủ bình tình có năng lực đối phó với hắc vũ thú kia nếu như lúc này bọn hắn nhúng tay ngược lại sẽ khiến đối phương hiểu lầm quả nhiên hai người nhìn ra một lúc có một thanh niên ở giữa những người kia đột nhiên triệu hồi ra một đôi cánh màu trắng bay thẳng lên trời đại khai sát giới giống như thiên sứ điên cuồng giết chóc giết đàn hắc vũ thú tán loạn người kia thật là lợi hại vương manh manh có chút giật mình nhìn thanh niên kia hoàng phủ bình tình kia còn lợi hại hơn hàn sâm chỉ cười rồi nói chị ấy vương manh manh có chút kinh dị lại nhìn kỹ hoàng phủ bình tình một chút phát hiện cô vẫn luôn ở giữa mấy người hộ vệ bắn tên cũng không có biểu hiện đặc biệt gì so sánh với thanh niên triệu hồi ra hai cánh màu trắng kia có vẻ kém hơn nhiều lắm em nhìn mỗi một mũi tên mà cô ấy bắn ra gần như đều bắn chết một con hắc vũ thú có uy hiếp lớn nhất đối với trận hình của bọn họ hơn nữa cho dù là hắc vũ thú biến dị nếu bị cô ta nhìn chằm chằm vào cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị bắn chết nhìn qua thì không thu hút nhưng lực uy hiếp của cô ta đối với đàn hắc vũ thú kia còn lớn hơn thanh niên thoạt nhìn phong quang vô hạn kia nhiều năng lực thế này thật sự rất lợi hại nói thật xét riêng về bắn cung thì ngay cả anh cũng chưa chắc có thể là đối thủ của cô ta hàn sâm h í p mắt nói ra vương manh manh lại tập trung nhìn một lần nữa thì thấy đúng như hàn sâm nói hoàng phủ bình tình ở trong tình cảnh hỗn loạn như vậy có vẻ mỗi một mũi tên cô bắn ra đều không có kết cấu gì nhưng sau khi nhìn kỹ lại phát hiện những con hắc vũ thú bị cô bắn chết trên cơ bản đều là những con hắc vũ thú có uy hiếp lớn nhất đối với đoàn đội bọn họ Đột nhiên, từ phía xa đến một tiếng như vượn gầm. đàn hắc vũ thú đen đã một từ truyền tiếng thú tứ tán,、chỉ、trong nháy mắt nhiên, như vượn nghịch nhanh chóng nháy phía hắc chạy chỉ lại xa bay xa, gầm, vũ bỏ đám người hoàng phủ bình tình đã sớm phát hiện ra hai người hàn s â m để lại mấy người để quét dọn chiến trường hoàng phủ bình tình mang theo thanh niên có thú hồn hai cánh màu trắng kia đi về phía bọn hắn hóa ra là manh manh không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được em thật là quá tốt hoàng phủ bình tình cười khanh khách tới kéo tay của vương manh manh nhìn có vẻ vô cùng thân mật chị bình tình vừa rồi em sợ bọn chị hiểu lầm không chạy qua hỗ trợ chị sẽ không trách em chứ vương Manh manh nháy mắt nói làm sao lại trách em chị biết em có ý tốt hoàng phủ bình tình nói xong đôi mắt như thu thủy nhìn về phía hàn sâm sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc cậu không phải là hàn sâm người phát ngôn cho ngân sát tiến sĩ của đế cương sao không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được đại minh tinh đây là vinh hạnh của tôi nói rồi hoàng phủ bình tình hào phóng đưa tay ra với hàn sâm giảng vẻ vô cùng vui sướng vì có thể nhìn thấy hàn sâm ở chỗ này hoàng phủ tiểu thư quá khen chỉ là tôi may mắn hơn so với người khác một chút mà thôi nội tâm hàn sâm thầm run sợ tuy hoàng phủ bình tình cười nói tự nhiên rất dễ dàng tạo cho người ta khác cảm giác thân cận nhưng ở trước mặt cô ta hàn sâm lại có cảm giác sống lưng lạnh buốt giống như độc vật càng độc bản thân sẽ càng xinh đẹp theo hàn sâm thì hoàng phủ bình tình này thậm chí còn đáng sợ hơn cả thần thiên tử không cần khách khí như vậy tôi và manh manh là bạn bè thế giao cậu là bạn của manh manh nên cũng là bạn tôi gọi tôi là bình tình đi hoàng phủ bình tình Nói xong lại quay uông Manh Manh, qua đông lăng kia thấy hoàng phủ bình tình nói chuyện với hàn sâm như vậy sắc mặt có chút lúng túng nhưng nghe hoàng phủ bình tình nói xong vẻ mặt lập tức như được ăn nhân sinh quả lỗ chân lông toàn thân đều thoải mái mở ra Trên mấy người trò chuyện một lát hoàng phủ bình tình lại lên tiếng đề nghị vương manh manh đang chuẩn bị đồng ý hàn sâm lại đột nhiên nói Hoàng phủ tiểu thư, khoảng cách tiểu từ đáy mắt hoàng phủ bình tình hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cũng chỉ một thoáng qua sau đó lập tức cười khanh khách nhận lấy bản đồ mà hàn sâm đưa tới giao cho uông đông lăng đứng một bên nếu vậy thì phiền uông thiếu ra mang theo mọi người đi tới cương giáp tý hộ sở trước tôi và manh manh đã lâu không gặp có rất nhiều lời muốn nói có thể cùng hai người đi săn bắn cũng tiện trò chuyện với manh manh sắc mặt uông đông lăng hơi đổi vội vàng nói một mình bình tình ở chỗ này quá nguy hiểm để đám a thành đi cương giáp tý hộ sở trước tôi ở lại bảo vệ cô hàn xâm nhịn không được khẽ nhíu mày hoàng phủ bình tình và uông đông lăng lại tự quyết định ở lại mà những người khác sau khi thu dọn xong chiến trường lại dựa theo mệnh lệnh của hoàng phủ bình tình Cầm cương lấy bản đồ đi tới cương giáp tí hoàng ộ sở, chỉ hai h để lại hai người、hoàng、phủ bình tình vào uông đông、lăng. Hoàng phủ thoáng những thi nghi hoặc một chút hàn xâm muốn thi thể những hắc vũ thú nguyên thủy này làm gì hàn xâm nói cảm ơn một tiếng lập tức triệu hoán ra hoàng kim sa trùng vương bây giờ hoàng kim sa trùng vương đã lớn bằng một con trâu được lớn sau khi ra ngoài đã nhanh chóng bò trên mặt cát xông về phía những thi thể hắc vũ thú bắt đầu ăn hoàng phủ bình tình và uông đông lăng đ ề u ngẩn ngơ tướng ăn của hoàng kim sa trùng vương thực sự khiến người ta sợ hãi hơn nữa bọn họ cũng chưa bao giờ thấy tình cảnh này dù sao thật sự rất ít người nuôi dưỡng thú hồn sùng vật cao cấp hoàng phủ bình tình thấy hoàng kim sa trùng vương cắn nuốt đám thi thể trên đất bụng nó giống như một cái động không đáy thân thể cũng theo đó mà lớn hơn một vòng trên mặt cô không thể giấu được vẻ kinh ngạc hàn thiếu đây chẳng lẽ là sùng vật thần huyết thú hồn hoàng phủ bình tình kinh ngạc hỏi hàn sâm là sùng vật thần huyết thú hồn nhưng cũng không có tác dụng gì chỉ là một đồ tham ăn vô dụng mà thôi hàn sâm cười nói truy cập haleji com hoặc l i n k ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé hoàng kim sa trùng vương đạt được khi hắn đi cùng vương manh manh không cần thiết giấu g i ế m hơn nữa tất cả mọi người biết rõ thú hồn sùng vật rất khó nuôi thành hình thần huyết sủng vật càng khó hơn cho nên bình thường hàn s â m không buông tha một cơ hội nào để hoàng kim sa trùng vương lớn mạnh hàn thiếu thật sự khiến người ta kinh ngạc ngay cả thần huyết sủng vật cũng có thể lấy ra tôi vẫn luôn muốn có một con nhưng đáng tiếc vẫn không có nếu như hàn thiếu đồng ý để lại thú hồn lời này giá tiền nhất định sẽ khiến hàn thiếu thỏa mãn hoàng phủ bình tình đột nhiên nói ra hàn s â m còn chưa trả lời uông đông lăng đứng một bên đã không nhịn được nói bình tình cô lấy thú hồn như vậy làm gì t h ầ nội huyết thú hồn sủng vật, căn bản không có khả thành nuôi đến vật, lúc sủng căn bản năng công lột Nếu như không có l tâm hàn s â m cười thầm uông đông lăng này quả nhiên là đồ đần hoàng phủ bình tình nói như vậy chẳng qua chỉ là muốn thử mình sao có thể thật sự muốn mua hoàng kim sa trùng vương hoàng phủ bình tình nghe lời uông đông lăng nói xong chỉ cười nói chỉ là ưa thích mà thôi không biết hàn thiếu có đồng ý từ bỏ những thứ yêu thích hay không hàn xâm khẽ cười nếu hoàng phủ tiểu thư đã ưa thích thì tôi đương nhiên đồng ý nhượng lại nhưng hoàng kim sa trùng vương này tôi đã hao tốn chút tinh lực để nuôi nấng giá tiền khẳng định phải đắt một chút tốt nhất là lấy vật đổi vật thần huyết thú hồn đổi thần huyết thú hồn thì thế nào hoàng phủ bình tình nghe xong lại trầm ngâm nói thần huyết thú hồn tôi cũng rất thiếu không biết có thể dùng tiền mặt hay không tôi nguyện ý trả một trăm triệu để mua thú hồn sùng vật này hàn sâm khẽ lắc đầu xin lỗi hoàng phủ tiểu thư tôi không thiếu tiền nếu bán ra thì chỉ muốn đổi thần huyết thú hồn vậy thì thật đáng tiếc hoàng phủ bình tình tỏ vẻ tiếc nuối nhìn hoàng kim sa trùng vương nói tiếp tục nói nữa cũng không giải quyết được gì vốn dĩ hoàng phủ bình tình cũng không thật sự muốn mua nhưng lần thăm dò này lại khiến cô ta không thể phán đoán cũng không thành công lấy được tin tức mà cô ta muốn nhưng đối với hàn sâm hoàng phủ bình tình lại có chút cảnh giác cô nhìn hàn sâm rồi lộ ra một nụ cười sâu xa bởi vì có hoàng phủ bình tình và uông đông lăng đi cùng nên kế hoạch ban đầu của hàn sâm không thực hiện được trên đường hắn cũng không ra tay chỉ bảo vệ vương manh manh để cô tự lịch lãm rèn luyện trên đường đi đều không xuất thủ còn uông đông lăng lại luôn khát vọng được biểu hiện trước mặt hoàng phủ bình tình liên tiếp ra tay săn giết dị sinh vật khiến vương manh manh rất mất hứng cô vốn vì muốn rèn luyện năng lực của mình mới tới đại sa mạc bạch ma kết quả thật vất và gặp được hai con sinh vật biến dị thế mà uông đông lăng lại xông lên giết hết khiến cô vô cùng mất hứng cũng may hai sinh vật biến dị này đều khổng lồ bọn họ không có tâm tình ăn thịt thế là hoàng kim sa trùng vương lại nhặt được món hời tấy cả đều vào bụng hoàng kim sa trùng vương kỹ thuật điều khiển chiến giáp của hàn thiếu trong những người chưa tiến hóa đúng là rất khó tìm đối thủ không biết về tân cổ võ thì hàn thiếu am hiểu mặt nào trong nội tâm hoàng phủ bình tình cũng n h ư mày hai lần cô đều muốn để cho hàn xâm ra tay nhìn xem thực lực của hàn xâm thế nào nhưng uông đông lăng lại nóng lòng biểu hiện cứ thế trở thành chim đầu đàn khiến cô ta cả hai lần đều không công mà lui không đặc biệt am hiểu hàn sâm thuận miệng đáp trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ có nên nhanh chóng chấm dứt chuyến đi đại sa mạc bạch ma này hay không có hai người kia đi theo hắn thật sự không làm được chuyện gì hàn thiếu có thể đạt tới trình độ như vậy trên phương diện chiến giáp chỉ sợ là phải dốc sức khổ công rèn luyện có lẽ không có thời gian phân tâm làm chuyện khác đâu uông đông lăng đứng một bên cướp lời hàn sâm thiếu chút nữa đã cười ra tiếng uông đông lăng tuyệt đối là đồng đội heo hoàn toàn không hiểu hoàng phủ bình tình quả thực giống như đang giúp hàn sâm đánh yểm trợ hoàng phủ bình tình khẽ nhíu mày cho dù cô ta tâm cơ thâm trầm lúc này cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với uông đông lăng rồi dọc con đường này uông đông lăng đã làm loạn kế hoạch thăm dò hàn sâm của cô không biết bao nhiêu lần vương manh manh cũng rất muốn cười mắt thấy bầu không khí có chút xấu hổ nên đành mở miệng nói sư huynh hán học khoa bắn cung đấy đương nhiên còn am hiểu cả bắn cung nữa nhưng so sánh với bình tình tỷ thì vẫn kém hơn không ít chuyện hàn sâm học khoa bắn cung tất cả các tạp chí lớn đều đưa tin cũng không phải bí mật vương manh manh cũng không kiêng kỵ gì hóa ra hàn thiếu học khoa bắn cung thật sự là quá tốt không bằng đợi lát nữa tìm một cơ hội hai người chúng ta tỉ t h í bắn cung một chút nhé trước kia hoàng phủ bình tình cũng không đặc biệt chú ý tới hàn sâm chỉ là xem video quảng cáo của đế cương mới biết có người như vậy lần này nghe vương manh manh nói hàn sâm học khoa bắn cung hai mắt không khỏi sáng lên tôi thấy hay là thôi đi tay bắn cung của tôi chỉ thường thường thôi hàn sâm thật sự lười ứng phó với hoàng phủ bình tình người phụ nữ này đẹp thì đẹp nhưng đáng tiếc lại là một nhân vật giảo hoạt khó dây dưa hàn sâm không thích phụ nữ như vậy quá mệt mỏi bình tình cô cũng không nên làm khó hàn thiếu e là thời gian bình thường hàn thiếu đều dùng để luyện tập thao tác chiến giáp nào có thời gian để luyện tập bắn cung uông đông lăng vừa cười vừa nói nếu cô muốn so bắn tên thì tôi thi với cô về mặt bắn cũng tôi cũng hạ một phen công phu đấy hàn sâm và vương mênh mênh liếc nhau một cái k h ó i miệng không nhịn được co giật uông đông lăng này thật sự là một chút nhãn lực cũng không có quả t hoàng ự c quá ngu xuẩn. h phủ bình tình cũng sắp thức đến mức không muốn nói chuyện nữa bốn người tiếp tục đi sâu vào trong đại sa mạc bạch ma đi một đoạn đường hàn sâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời vẻ mặt có chút ngưng trọng nói chúng ta vẫn nên trở về đi sao nhanh như vậy đã phải đi về uông đông lăng ngơ ngác hỏi không biết tại sao hàn sâm lại đột nhiên nói ra lời như vậy hoàng phủ bình tình và vương manh manh lại nhìn theo hướng mắt của hàn sâm chỉ thấy phía xa xa có hai con hắc vũ thú đang xoay quanh trên trời hàn thiếu cậu lo lắng đám hắc vũ thú đó hoàng phủ bình tình lên tiếng hỏi hàn sâm gật gật đầu mấy ngày nay thỉnh thoảng lại có hắc vũ thú xuất hiện ở gần chúng ta Có lẽ hàn thiếu lắng Chỉ tuệ dù xâm chúng, chúng không rảnh tốn hơi thừa lời với uông đông lăng triệu hồi ra tam nhãn thú biến dị nói với vương manh manh manh manh chúng ta đi hàn s â m đã thấy được chỗ đáng sợ của thần huyết hồ vương đàn hắc vũ thú này chưa chắc đã không giống thần huyết hồ vương đám hắc vũ thú kia thỉnh thoảng xuất hiện khiến hàn sâm có cảm giác không ổn nếu hắn đã mang theo vương manh manh nhất định phải phụ trách an toàn của vương manh manh huống chi vương manh manh còn tín nhiệm hắn như thế bình tình tỉ đi cùng chứ vương manh manh cũng triệu hồi ra đại bạch hùng đi theo hàn sâm rồi quay đầu hỏi hoàng phủ bình tình một câu hoàng phủ bình tình gật đầu cũng đã triệu hoán ra vật cưỡi xoay người nhảy lên vật cưỡi rồi cũng chạy theo vương manh manh uông đông lăng bất đắc dĩ cũng phải triệu hoán ra vật cưỡi rồi chạy theo bọn hắn nhưng trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm mấy con hắc vũ thú mà thôi có gì phải sợ hàn xâm căn bản không thèm để ý tới y chỉ che chở vương manh manh toàn lực chạy thỉnh thoảng quan sát địa hình bốn phía ngoại trừ uống đông lăng ba người hàn xâm đều giữ im lặng chạy vội lúc này mới chạy chưa đến một giờ bầu trời lại đột nhiên tối sầm xuống đang giữa ban ngày hơn nữa còn đang ở trên đại sa mạc thế mà chỉ một thoáng đã không nhìn thấy mặt trời chỉ thấy một đàn hắc vũ thú che kín bầu trời từ trên trời tập kích xuống bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này trong lòng mấy người đều hoảng sợ đàn hắc vũ thú lần này còn nhiều hơn cả lần trước chỉ sợ ở đây phải có hơn vạn con có thể thấy rất nhiều hắc vũ thú biến dị có được hai cánh như sắt thép số lượng cực kỳ kinh người mà trong đàn hắc vũ thú đông đảo kia có một con lớn hơn ba mét hai cánh giang rộng vượt qua hai mươi mét toàn thân máu đỏ như máu giống lên một tiếng khiến lòng người lạnh ngắt trong tiếng gầm ngừ của nó đàn hắc vũ thú kinh khủng kia lại giống như đám binh sĩ dày dạn kinh nghiệm s a trường tự động đánh thẳng tới đám hàn sâm không chút sợ sệt trực tiếp cắn xé thân thể của bọn hắn thần huyết hắc vũ thú sắc mặt hoàng phủ bình tình cũng thay đổi sắc mặt uông đông lăng cũng vô cùng khó coi không nói hai lời triệu hoán ra áo giáp thú hồn cùng một đôi cánh màu trắng trong tay cầm một đôi thú hồn đao bay vụt lên sông vào giữa đàn hắc vũ thú trên bầu trời đang kéo tới có vẻ như y có ý định bắt giặc trước bắt vua muốn giải quyết con thần huyết hắc vũ thú kia hàn sâm không nói hai lời trực tiếp thu lại vật cưỡi tam nhãn thú biến dị của mình nhảy tới trên lưng đại bạch hùng cùng vương manh manh quát lớn manh manh chạy tới đống nham thạch phía đông nam kia đi vương manh manh không nói hai lời lập tức ra lệnh cho đại bạch hùng dùng tốc độ cao nhất chạy tới bên kia hàn sâm đứng trên lưng đại bạch hùng triệu hoán gia ma rác xà cung và mũi tên hắc c h â m phong biến dị trực tiếp kéo cung bắn về phía hắc vũ thú từ trên trời sông xuống hoàng phủ bình tình không ngờ được hàn sâm có thể dứt khoát như vậy không nói hai lời liền bỏ chạy nhìn thoáng qua uông đông lăng đã xông vào giữa đàn hắc vũ thú cắn răng một cái cũng ra lệnh cho vật cưỡi đuổi theo phía hàn sâm và vương manh manh đồng thời cũng triệu hoán ra c u n g tiễn thỉnh thoảng quay người bắn một mũi tên tài bắn cung của cô rất cao minh hơn nữa trên người cô không chỉ có một mũi tên thú hồn trong khi vật cưỡi chạy như điên lại có thể sử dụng thủ pháp thất tinh cao cấp gần như là đồng thời bắn ra bảy mũi tên thú hồn chớp mắt đã bắn chết bảy con hắc vũ thú cách cô ta gần nhất hàn sâm cũng không quan tâm nhiều như vậy chỉ cần có hắc vũ thú đến gần bọn hắn hắn trực tiếp dơ ma rác g i ả cung nên bắn hiện tại ghen của hắn vô cùng cường đại lực lượng cũng rất mạnh tuy ma rác g i ả cung không phải là binh khí cận chiến nhưng dù sao cũng là thần huyết thần binh phối hợp với lực lượng của hàn sâm chớp mắt đã bắn bay một mảng hắc vũ thú đàn hắc vũ thú hung ác hoàn toàn không thể tới gần đại bạch hùng Tốc độ vật cưỡi của hoàng phủ bình tình cũng khá nhanh một mực đi theo bên cạnh đại bạch hùng nên cũng được không ít che chở ít nhất cô không cần lo lắng theo hàn s â m sẽ có hắc vũ thú xông lại khiến cô nhẹ nhõm không ít sau khi uông đông lăng bay lên sông vào giữa đàn hắc vũ thú liền thấy hối hận hắc vũ thú trên bầu trời thật sự quá nhiều hắc vũ thú biến dị thành đàn vây quanh y khiến y căn bản không có cơ hội vọt tới trước mặt con thần huyết hắc vũ thú kia không chỉ không xông qua được hơn nữa ở trên trời y lại bị vây lại lập tức rơi vào hiểm cảnh tuy dùng song đao liều mạng giết chóc nhưng không ngăn được hắc vũ thú ở bốn phương tám hướng sông tới dưới chân y lại bị một con hắc vũ thú biến dị ôm lấy cắn một miếng lên đùi chỗ không có áo giáp che chở uông đông lăng hét thảm một tiếng một cước đạp bay con hắc vũ thú kia ra ngoài sau đó xoay người muốn chạy trốn thế nhưng đám hắc vũ thú biến dị kia sao có thể để y chạy trốn được hai cánh như sắt đập mạnh x ô n g tới cắn xé uông đông lăng lập tức rơi vào khổ chiến tình cảnh nhất thời cực kỳ nguy hiểm trên người y rất nhanh đã có rất nhiều vết thương máu tươi không ngừng chảy ra lúc này hàn xâm cùng vương a n h m a n đã vọt tới đống nham thạch đống nham thạch này cao mười mấy mét giống như là một khối bánh ngọt màu vàng đứng vững bên trên đất cát đám xúc sinh kia bay quá nhanh chúng ta trốn không thoát ở chỗ này quyết đấu một trận đi đi đến một chỗ nham thạch nhô ra hàn s â m dẫn theo vương manh manh từ trên lưng đại bạch hùng nhảy xuống dựa lưng vào đống nham thạch bảo vệ vương manh manh ở bên trong triệu hồi ra một thanh trảm mã đao màu đen một đao chém tới hắc vũ thú vừa bay xuống lập tức chém c o n hắc vũ thú trước mặt thành hai nửa đây là một trong hai thú hồn biến dị hắn đạt được từ cốc minh là thú hồn cuồng chảm thú biến dị lúc này vừa vẫn có công dụng trong tình cảnh chiến đấu này loại chảm mã đao này dùng tốt hơn đao kiếm bình thường hoàng phủ bình tình cũng nhảy xuống từ vật cưỡi chạy tới bên cạnh hàn sâm triệu hồi ra một đôi đoàn kiếm bắt đầu giết chóc đám hắc vũ thú lao xuống cô cũng biết hiện tại nếu ba người hợp lực còn có một tia hy vọng sống còn chỉ dựa vào mình cô ta thì khẳng định khó có thể còn sống sót giết ra ngoài chỉ là dù bọn họ dựa lưng vào đống nham thạch sau lưng không có nguy hiểm bị đánh lén nhưng khi đàn hắc vũ thú che khuất bầu trời kia s ô n g xuống hoàng phủ bình tình vẫn có cảm giác khiếp vía có chút hối hận mình lại một thân một mình mạo hiểm mặc dù uống đông lăng cũng có chút thực lực nhưng y thật sự quá ngốc nghếch cho tới bây giờ cũng không giúp được gì tiếng kêu thảm thiết thê lương của uống đông lăng từ xa truyền đến có vẻ tình huống của y rất không ổn khiến nội tâm ba người hàn s â m đều trầm xuống nhưng bây giờ bọn hắn cũng không còn nhiều sức để suy nghĩ đàn hắc vũ thú trước mặt giống như thủy triều đã đủ khiến bọn họ có chút khó chống đỡ được rồi máu tươi bắn ra bốn phía rất nhanh đã nhuộm đám nham thạch và đất cát xung quanh thành màu đỏ như máu một đống thi thể hắc vũ thu chất đống như muốn trôn vùi ba người hàn s â m không gian hoạt động của bọn họ càng ngày càng nhỏ hẹp khiến bọn họ có chút bó tay bó chân không thi triển được Bành! đột nhiên một cỗ thi thể đẫm máu từ trên trời rơi xuống rơi xuống trước mặt ba người hàn s â m đó là một cỗ thi thể không đầu vừa nhìn thì thấy chính là uông đông lăng mà trên bầu trời con thần huyết hắc vũ thú vương kia trong tay còn cầm đầu của ô n g đông lăng nhìn bọn họ rồi phát ra tiếng cười chói tai nhìn thấy tình cảnh này hoàng phủ bình tình lạnh cả người sắc mặt vô cùng khó coi chỉ cảm thấy lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi nhiều hắc vũ thú như vậy cho dù từng con đứng xếp hàng để bọn họ giết chỉ sợ cũng phải giết đến mức gãy tay huống chị ở đây còn có nhiều hắc vũ thú biến dị như vậy còn có cả con thần huyết hắc vũ thú vương đang nhìn c h ầ m c h ầ m kia Mà trước mắt phạm nghiêm hành trước chất đầy thi thể thú, trọng. tiếp tục như hắc chế của cứ chỉ bọn bọn họ hạn động hắn Nếu nữa, đã đầy đã vậy vi vũ sợ khi ô n cần con thần huyết hắc vũ thú vương g hắc huyết thú vũ k a ra tay, bọn hoàng ắ n phân đã bị phân thây. Khi h phủ bình tình đang tuyệt vọng trước mặt đột nhiên lóe lên kim quang một vật thể màu vàng khổng lồ xuất hiện trước mặt cô chính là con hoàng kim sa trùng vương kia sau khi hoàng kim sa trùng vương bị hàn xâm triệu hoán ra nó nhanh chóng chui vào đống thi thể hắc vũ thú mở miệng cắn nuốt mà kích cỡ thân thể nó vốn đã tương đương với tê giác cứ thế dọn sạch đống thi thể hắc vũ thú trước mặt bọn hàn sâm Chuyện được đọc hắc cũng còn lực chiến đấu, nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn vô cùng cứng của hắc căn được cũng chúng chỉ dốc sức cắn hắc Có kênh Halazy thú đánh phía Hoàng Hiện Hoàng không nhưng Nanh thú không thương Hoàng không thi thể hắc vũ thú.、Có、Hoàng Audio. tuy đấu, vuốt nuốt Đàn Trùng Vương. Trùng Vương năng bên ngoài vẫn rắn. bản tổn nó. Trùng Vương đến nó, đống đám để bởi kia Kim tại Kim với Kim Kim Sa Sa Sa lớp tạo vũ về vỏ vô vũ vũ ý Ba người hàn s â m lại có k h ô n giết g a n để h o ộ nhiều cũng n g bó tay hắc vũ thú như vậy cuối cùng cũng đạt được một thú hồn hắc vũ thú nguyên thủy hàn xâm chém giết rất lợi hại hoàng phủ bình tình ở một bên cũng giết không ít đôi đoản kiếm trong tay cô tung bay lực sát thương không hề kém hơn hàn sâm cô ta liên tục thay đổi chiêu thức khiến hàn sâm nhìn mà có chút kinh ngạc thế nhưng hắc vũ thú thật sự có rất nhiều che khuất cả bầu trời giết một hồi lâu mà không thấy ít đi ngược lại càng ngày càng nhiều hàn sâm khẽ nhíu mày biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy khẳng định không được con thần huyết hắc vũ thú vương kia quyết tâm muốn giết bọn hắn đám thú này thù rất dai nhất định là lần trước đám người hoàng phủ bình tình nhiều người thần huyết hắc vũ thú vương không nắm chắc nên mới lui trước chờ bọn họ tách ra mới ngóc đầu trở lại thần huyết hắc vũ thú vương căn bản không lo lắng có bao nhiêu tiểu đệ của mình chết đi hàn xâm biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy bọn hắn có nhiều sức lực hơn nữa cũng không đủ dùng manh manh em ở nơi này đợi anh anh sẽ dẫn đàn hắc vũ thú đi chờ sau khi anh động thì em chạy đi đừng quan tâm đến chuyện gì rời khỏi đại sa mạc bạch ma trước đi hàn xâm nói với vương manh manh hoàng phủ bình tình nghe được lời này của hàn xâm cảm thấy hàn sâm đang nói chuyện đùa hiện tại vương manh manh có hắn che chở mới không bị đàn hắc vũ thú ăn thịt chỉ cần hàn sâm vừa đi vương manh manh sao có thể chống đỡ được nhiều hắc vũ thú vây công như vậy hơn nữa có nhiều hắc vũ thú như vậy một mình hắn có thể dẫn đi bao nhiêu cho dù hắn dẫn đi một nửa hắc vũ thú còn dư lại vẫn đủ giết chết vương manh manh một ngàn lần một vạn lần hoàng phủ bình tình nghĩ hàn sâm chỉ muốn lấy cớ để tự mình chạy trốn vứt bỏ vương manh manh ở lại hoàng phủ bình tình đang mới n manh, manh nói, Sư huynh cẩn thận nhé. Vương ra sao lại có một đứa con gái ngốc như vậy? Sao đến chuyện này h không nhìn hắn mình chạy, cho một muốn có tự tình thầm gái cũng ràng ra sao sao lo lại là bình lắng bỏ bình còn lòng. phủ phủ nghĩ nghĩ tới đây lại đột nhiên thấy hàn sâm chỉ một ngón tay một thú hồn lam sắc óng ánh đã rơi xuống trên người vương m a n h manh một chiếc áo giáp màu xanh hoa lệ đẹp mắt lập tức gắn lên trên người vương m a n h manh bao lại từ đầu đến chân của vương oanh manh, manh. áo giáp kia giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp hiện tại bao quanh vương manh manh lộ ra tư thái linh lung và hoàn mỹ nhìn giống như nữ chiến thần đến từ thiên giới vậy bên trong hoa mỹ mang theo khí khái hào hùng trong nháy mắt khi vương manh manh mặc áo giáp kia hàn sâm đột nhiên triệu hồi r a ma rác giả cung còn triệu hồi r a da mũi tên h ắ c châm phong biến dị kéo dây cung đến cực hạn nhắm tới thần huyết hắc vũ thú vương bắn một mũi tên ông ma rác giả cung có lực lượng cường đại khiến mũi tên hát châm phong biến dị giống như đạn bắn xuyên thép phá vỡ không gian bay ra ngoài mà không biết từ lúc nào hàn sâm đã mắc một tia tơ mỏng ở đuôi mũi tên tự mình lại nắm lấy một đầu tơ mỏng mũi tên mang theo lực lượng phá không bắn đi thân thể hàn sâm cũng theo mũi tên bay đi cực nhanh tiếp cận tới thần huyết hắc vũ thú vương hàn sâm một tay nắm tơ mỏng một tay nắm một chiếc dao găm lộ ra tia sáng màu lục sắc bén hắc vũ thú đánh về phía hắn đều bị hắn trực tiếp dùng dao găm cắt đứt cổ họng dao găm này cũng là một trong hai thú hồn biến dị đạt được từ cốc minh Chả mã đao quá nhìn ặ n g ơ vương. n nữa cũng quá lớn. Hắn muốn xuyên đến thần vướng nên thành dùng chiếc dao găm này. n qua đao dao trực trước Chả cho chiếc găm quá quá huyết víu, mới thú thú h mặt mã bầy tiếp đi đổi hàn sâm bắn một mũi tên phá không bay thẳng tới thần huyết hắc vũ thú vương hoàng phủ bình tình lập tức ngẩn ngơ cô ta vốn cho rằng hàn sâm nhất định là muốn vứt bỏ vương m a n h manh để chạy một mình cô quyết định chỉ cần hàn sâm khẽ động cô cũng sẽ theo sau còn có thể giết ra một đường sống thế nhưng ai ngờ hàn sâm vậy lại dùng phương pháp này để tiếp cận với thần huyết hắc vũ thú vương trên bầu trời cả người đều choáng váng không nói đến hàn sâm không chạy trốn hắn đến gần thần huyết hắc vũ thú vương như vậy sẽ có ích lợi gì đây bên trên bầu trời này hắn lại không biết bay sao có thể tổn thương đến thần huyết hắc vũ thú vương chỉ sợ chỉ cần lực đạo trên mũi tên biến mất hắn sẽ bị đàn hắc vũ thú nhào lên x é sát ngu xuẩn thật sự quá ngu xuẩn so với uông đông lăng còn ngu hơn trong lòng hoàng phủ bình tình thầm nghĩ hoàng phủ bình tình nhìn vương m a n h manh một bên lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện cả người vương m a n h manh được hàn s â m dùng áo giáp triệu hồi ra bao quanh những hắc vũ thú kia lại hoàn toàn không đả thương được tới cô ngay cả móng vuốt hắc vũ thú biến dị cào xuống người cô vẫn không thể lưu lại một chút dấu vết trên khải giáp áo giáp thần huyết thú hồn toàn thân trong nội tâm hoàng phủ bình tình vô cùng khiếp sợ thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp có một áo giáp như vậy hơn nữa với thực lực của hàn s â m hắn muốn tự mình lao ra vốn là một chuyện dễ dàng nhưng hắn lại tự đặt mình vào nguy hiểm hơn nữa còn để lại áo giáp cho vương manh manh bảo vệ vương manh manh an toàn người này nếu không phải là một người điên thì chính là một gia hỏa cực đoan tự phụ hoàng phủ bình tình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thấy hàn sâm đã vọt tới bầu trời mà mũi tên đã hết lực dù sao mang theo hắn như vậy hơn nữa còn có hắc vũ thú cản trở hắn cũng không có khả năng vọt tới trước mặt thần huyết hắc vũ thú vương mà đàn hắc vũ thú biến dị đã nhào tới hắn lập tức khiến hắn ở trên bầu trời không có năng lực phản kháng chỉ có thể trở thành thịt cá cho đám hắc vũ thú biến dị kia thế nhưng đúng lúc này cô lại đột nhiên thấy trên người hàn s â m xuất hiện một áo giáp đỏ thẫm như lửa bọc thân thể của hắn lại mái tóc đen ngắn cũng biến thành màu vàng đỉnh đầu cũng xuất hiện vương miệng hồng bảo thạch cả người hắn dưới ánh mặt trời tản ra hào quang thần thánh trong nháy mắt khi thú hồn yêu tinh nữ hoàng phụ thể thế giới trong mắt hàn s â m giống như biến thành chậm chạp đám hắc vũ thú biến dị trên không trung đang hung ác đánh tới phía hắn trong mắt hắn đều trở nên vô cùng chậm chạp thấy con hắc vũ thú biến dị thứ nhất bổ nhào đến trước mặt của hắn hàn s â m đưa tay kéo một cái mượn lực lùi về sau xoay người từ đỉnh đầu nó nhảy tới dao găm trong tay cũng đồng thời cắt đứt cổ họng của con hắc vũ thú biến dị kia săn giết hắc vũ thú biến dị đạt được thú hồn hắc vũ thú biến dị ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến một mươi điểm biến dị ghen hàn s â m không thèm bận tâm tới tiếng thông báo trong đầu thân thể hắn không chút dừng lại một cước đạp lên trên người con hắc vũ thú biến dị khiến con hắc vũ thú biến dị kia kêu thảm thiết phun một ngụ máu m rồi rơi xuống phía dưới mà hàn s â m mượn lực của cú đạp này thân thể hắn lập tức bay ngang ra hai mét phóng tới trước mặt một con hắc vũ thú biến dị khác dao găm trực tiếp chém đứt đầu nó đồng thời quay người đạp lên một con hắc vũ thú biến dị bên cạnh cả người lại bay cao ba thước tránh thoát hai con hắc vũ thú biến dị tấn công hoàng phủ bình tình nhìn hàn s â m giống như quỷ mị trên không trung cô ta nhìn đến ngây người người kia tung hoành trên bầu trời điên cuồng giết chóc trên trời máu tươi bắn xuống như mưa khiến người khác không thể tin được đây lại là một con người ít nhất hoàng phủ bình tình ở không gian thứ nhất thế giới tý hộ sở trước đây chưa từng nhìn thấy có ai có thể làm tới mức này bên trong cương giáp tý hộ sở lại có một nhân vật đáng sợ như thế trước kia thế mà chưa từng nghe nói ánh mắt hoàng phủ bình tình đầy phức tạp dưới cái nhìn của cô ta hàn s â m nhất định là có thể tiến vào danh sách thập đại thần tử hơn nữa tuyệt đối sẽ không xếp hạng cuối trong thập đại thần tử người như vậy mà ngay cả thần chiến cũng không thể tiến vào nhưng suy nghĩ kỹ một chút hoàng phủ bình tình đã bình thường trở lại tuy hàn s â m mạnh mẽ nhưng mà năm nay người đại biểu cho cương giáp tý hộ sở xuất chiến chính là tệ thần hàn s â m không thể tiến vào thần chiến cũng có thể hiểu khi hoàng phủ bình tình đang bận suy nghĩ hàn s â m lại đạp lên một con hắc vũ thú biến dị rồi nhảy lên một cái một lần nữa triệu hoán gia ma rác xà cung nhắm bắn về thần huyết hắc vũ thú vương cách đó không xa đang g ầ m thét chỉ huy đám hắc vũ thú biến dị tới vây công lần này khoảng cách giữa hàn sâm tới thần huyết hắc vũ thú vương thật sự quá gần mũi tên hắc châm phong biến dị vừa bắn ra gần như đã mang theo hàn sâm bay tới trước mặt thần huyết hắc vũ thú vương thần huyết hắc vũ thú vương hú lên một tiếng quái dị nó cũng không muốn liều mạng cùng hàn sâm đôi cánh màu máu r ă n g rộng bay thẳng lên bầu trời khiến mũi tên của hàn sâm và cả người hắn đều bắn vào khoảng không tuy thế nhưng thần sắc hàn sâm vẫn không đổi dây nhỏ trong tay run lên một lần nữa kéo căng ma r á c xà cung lại một mũi tên bắn vọt tới thần huyết hắc vũ thú vương lần này khoảng cách giữa hàn sâm với thần huyết hắc vũ thú vương lại càng gần hơn dao găm trong tay hắn trực tiếp chém về phía cổ họng của nó thấy đã không kịp bay đi thần huyết hắc vũ thú vương hú lên một tiếng móng vuốt vung về phía trước móng vuốt màu máu sắc bén đã bắt được dao găm của hàn sâm khiến dao găm của hàn sâm không thể nhúc nhích được mà một móng vuốt khác của nó lại giống như tia chớp màu đỏ cào tới mặt hàn sâm thần sắc hàn sâm bất động hắn lại trực tiếp buông lỏng dao găm hai tay bắt được cánh tay của thần huyết hắc vũ thú vương cả người giống như một con rắn quấn lên hàn s â m khổ luyện ác quỷ quấn thân bấy lâu cuối cùng cũng có đất dụng võ cả người quấn trên người thần huyết hắc vũ thú vương không biết hắn uốn e o thế nào lập tức vặn gãy được một ngón tay của thần huyết hắc vũ thú vương giống thần huyết hắc vũ thú vương kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương nó liều mạng v ỗ hai cánh cả người trên không trung không ngừng vặn vẹo muốn hất hàn s â m trên lưng nó xuống thế nhưng dù nó quay cuồng như thế nào hàn s â m vẫn giống như g ò i trong x ư ơ n g gắt c a o quấn trên người nó khiến nó không thoát được cũng không bắt được nghe được tiếng vương kêu thảm thiết đám hắc vũ thú kia lập tức từ bốn phía quay người bay tới thần huyết hắc vũ thú vương trước mặt vương manh manh và hoàng phủ bình tình vốn đang bị vây công lập tức không còn một con hắc vũ thú nào tất cả đều sốt ruột quay về cứu vương đồng thời vọt tới hàn s â m bình tình tỷ chúng ta mau đi vương manh manh nhảy lên đại bạch hùng gọi hoàng phủ bình tình một tiếng Rồi n hoàng a ra phía cửa đại sa mạc Bạch Ma. a n chóng Không đợi hán h chạy Bạch mạc đại đợi s h o phủ bình tình ngơ ngác tuy hàn sâm thực sự rất mạnh nhưng loại tín nhiệm của vương manh manh có chút hơi quá dù thế nào thì kia cũng là một đàn thú có được thần huyết thú vương hoàng phủ bình tình không nghĩ hàn sâm có thể nhẹ nhõm trốn về bình tình tỷ chúng ta đi nhanh thôi vương manh manh nói xong đã ra lệnh cho đại bạch hùng tăng tốc chạy như điên hoàng phủ bình tình nhìn lên bầu trời đen kịt hắc vũ thú kia ánh mắt phức tạp chạy theo vương manh manh rời đi hàn sâm nhìn hai người vương manh manh đã đi xa mà thần huyết hắc vũ thú vương lại bay loạn lung tung trong sa mạc hàn sâm cũng không lo sợ chút nào trực tiếp giải trừ biến thân yêu tinh nữ hoàng mặc áo giáp thần huyết hắc giáp trùng cả người vẫn quấn trên lưng thần huyết hắc vũ thú vương từng quyền từng quyền hung hăng đ ệ n xuống sau ót thần huyết hắc vũ thú vương xương cốt thần huyết hắc vũ thú vương thật sự rất cứng rắn với cường độ ghen hiện tại của hàn sâm lực lượng đã vô cùng khủng bố hắn đã đập liên tiếp hơn m ộ ư ơ i quyền vậy mà chỉ khiến thần huyết hắc vũ thú vương liên tục kêu gào da thịt cũng hơi sưng lên nhưng xương cốt lại không chút tổn hại thần huyết hắc vũ thú vương bị đập tới mức hung tính nổi lên nó lại trực tiếp đâm đầu xuống cồn cát phía dưới hàn s â m nghĩ thầm mày làm thế không phải đang tìm chết sao hàn s â m ôm chặt thần huyết hắc vũ thú vương chờ thần huyết hắc vũ thú vương đâm xuống cồn cát hắn có thể thừa dịp để lấy mạng của nó thế nhưng khi thần huyết hắc vũ thú vương đâm xuống đống cát đống cát kia lại là một hố cát chảy thần huyết hắc vũ thú vương mang theo hàn s â m đâm thẳng vào đó hàn s â m đang ôm chặt nó cũng đâm xuống theo cũng may trên người hắn có áo giáp thần huyết che chở lại có thần huyết hắc vũ thú vương chắn lấy phần lớn hạt cắt ma sát nên cũng không bị trùng kích quá lớn Bịch, biết bao biết nhịn hắc cùng ẩm ẩm nhị đau liếc mắt quét qua, lập tức có chút cắt có cũng thạch cột Có hàn thần huyết thú Hàn Phía hang Hang không biết lớn bao nhiêu, khắp nơi đều là thạch nhũ như cột chống trời. Có rất nhiều dây leo không quanh và mà này là vương ngã trên ngây người. đống động lớn. động lớn nơi trống tên quấn quanh trên sâm sâm dây ẩm ẩm mặt mắt một mặt vũ vậy quét rất trời. rất đau qua, đều dưới đá. đ kia lập lại leo mà trên vách núi và dây leo bốn phía đều có một điểm sáng màu xanh nhạt nhìn rất giống một bầu trời sao khiến hang động to lớn dưới mặt đất này không còn vẻ ẩm thấp nữa hơn nữa thị lực của hàn s â m vốn rất cường đại tất cả mọi thứ ở bốn phía hắn đều có thể nhìn rõ ràng thần huyết hắc vũ thú vương xoay người muốn chạy hàn s â m lại quấn lên thần huyết hắc vũ thú vương tức giận gầm rú nhưng thân thể nó cũng không dãy ruộn ữ a hàn s â m đang cảm thấy kỳ lạ lại đột nhiên phát hiện những điểm sáng trên vách núi và dây leo bị tiếng giống Của t hàn h u y sâm chấn vũ t ú v ư động nhìn kỹ mới phát hiện đám ánh sáng đó lại là từng con bướm màu xanh nhạt cả đám đều lớn cỡ bàn tay cánh bướm màu xanh ra trời tản ra tia sáng màu xanh nhạt vô cùng xinh đẹp rất nhanh đàn bướm màu xanh đã bay đến trên người hàn sâm và thần huyết hắc vũ thú vương lúc này hàn sâm mới biết được thần huyết hắc vũ thú vương cũng không phải không có mục đích gì khi nhắm xuống đây hiển nhiên nó muốn lợi dụng những con bướm màu xanh nhạt này để đối phó hàn s â m nội tâm hàn s â m vô cùng cảnh giác mắt thấy một con bướm màu xanh sắp đậu xuống người của hắn dao găm trong tay hàn s â m vung lên lập tức chém con bướm kia thành hai nửa săn giết quỷ diễm điệp nguyên thủy không đạt được thú hồn không thể ăn thịt khi hàn s â m đang nghi ngờ lại đột nhiên thấy con quỷ diễm điệp bị hắn chém thành hai nửa hóa thành một ngọn lửa màu xanh lăm nổ tung ra bốn phía hàn s â m xoay người trốn đến bên cạnh thần huyết hắc vũ thú những đốm lửa kia rơi xuống trên người thần huyết hắc vũ thú lập tức khiến thần huyết hắc vũ thú bị phòng oa oa kêu to đốt sạch lông trên người nó quỷ diễm điệp xông lại thành đàn từng con hung hăng đụng tới trên người hàn s â m và thần huyết hắc vũ thú chỉ cần một con rụng phải sẽ lập tức hóa thành một đốm lửa xanh nơi này có rất nhiều quỷ diễm điệp một người một thú không thể trốn thoát thần huyết hắc vũ thú lập tức bị đốt đau đến mức oa oa kêu to hàn xâm cũng không dễ chịu gì trên người hắn có thần huyết áo giáp nên không sợ quỷ diễm điệp va chạm nhưng khắp nơi đều là lửa xanh nổ tung lửa cháy hừng hực sinh ra nhiệt độ cao áo giáp thần huyết không ngăn nổi thời gian mới qua một lát hàn sâm đã có cảm giác mình sắp bị nướng chín rồi trong nội tâm mắng to thần huyết hắc vũ thú thật là độc ác nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới thần huyết hắc vũ thú nữa không nói hai lời trực tiếp nhảy xuống dưới sông ngầm dưới lòng đất nếu còn không trốn đi hắn nhất định sẽ bị nướng thành lợn sữa khi hàn s â m buông thần huyết hắc vũ thú nhảy vào sông ngầm dưới lòng đất thì con thần huyết hắc vũ thú kia cũng nhảy vào động tác của nó vô cùng nhanh thân thể nó khổng lồ như vậy sau khi thu lại hai cánh về sau lưng nó như biến thành một con cá lớn theo sông ngầm dưới lòng đất nhanh chóng bơi về phía hạ du hàn s â m cắn răng một cái bơi theo nơi này thật sự quá nhiều quỷ diễm điệp trong này có rất nhiều quỷ diễm điệp biến dị ngọn lửa sinh ra nhiệt độ cao vô cùng đáng sợ không phải nơi để ở lâu thế nhưng thần huyết hắc vũ thú vương nhảy sống nước lại tháo chạy thật sự quá nhanh khoảng cách giữa hàn s â m với nó càng ngày càng xa nó là muốn bỏ hàn s â m lại hàn s â m sao có thể để nó chạy trốn dưới nước cũng triệu hồi r a ma r á c xà cung nhắm một mũi tên bắn tới thần huyết hắc vũ thú vương mũi tên kia ở dưới nước không bắn được quá xa nhưng bây giờ khoảng cách giữa hàn s â m với thần huyết hắc vũ thú vương cũng không xa hắc châm phong biến dị nhanh như tia chớp đã xuyên qua lớp lông vũ của nó Sợi sau dây phía chạy trốn theo con sinh vật thần huyết kia dưới đáy nước một hồi lâu hàn xâm có chút không kìm được tức giận dù sao hắn cũng không có cách nào hô hấp dưới nước thân thể còn chưa chưa tiến hóa đến một bước kia mà con thần huyết hắc vũ vương kia nhìn có vẻ như có thể hô hấp dưới nước nếu không nó điên cuồng tháo chạy như vậy sớm đã không còn thở thế nhưng đến bây giờ trông nó vẫn có vẻ long tinh hổ mãnh căn bản không có nửa điểm dấu hiệu thiếu không khí hàn s â m cắn răng một cái triệu hồi mũi tên hắc c h â m phong biến dị kẹt trong lớp lông vũ của con thần huyết hắc vũ thú vương kia trở về mặc kệ con thần huyết hắc vũ thú vương kia tự mình chạy đi hắn vội vàng n g o lên mặt nước hít thở ánh mắt nhìn quanh bốn phía phát hiện ở đây vẫn là hang động hang động dưới đất này không biết rộng bao nhiêu trên vách động cũng có một chút quỷ diễm điệp nhưng đã ít đi rất nhiều lác đác không có mấy con đậu lên vách tường hang động và dây leo dù sao con thần huyết hắc vũ thú vương kia cũng chạy mất rồi ở đây cũng không quá nguy hiểm hàn sâm cũng không vội vàng rời khỏi nhìn thoáng qua quỷ diễm điệp trên vách đá hàn sâm kéo ma rác xà cung bắn tới một mũi tên chỉ nghe bột một tiếng con quỷ diễm điệp kia đã bị bắn thành một ngọn lửa màu xanh săn giống như lúc trước thần thiên tử đã dùng thú hồn con lục rực độc bộc phong kia chỉ có thể sử dụng một lần nhưng loại thú hồn này thường có uy lực lớn hơn so với thú hồn đồng cấp những con quỷ diễm điệp khác đều bị kinh động Bay về phía về h à ngoại sâm, sâm hàn n d ù c trừ thú hồn quỷ diễm điệp nguyên thủy lúc trước còn đạt được một thú hồn hắc vũ thú nguyên thủy và một thú hồn hắc vũ thú biến dị thú hồn quỷ diễm điệp nguyên thủy thú hồn ám khí dùng một lần thú hồn hắc vũ thú nguyên thủy thú hồn phi hành Thú thú thú thấy thú thú hồn hắc vũ thú biến dị, thú hồn phi hành. Hàn thấy hai thú hồn hắc biến vũ vũ dị, sâm đám hắc vũ thú này vậy mà lại bạo ra thú hồn phi hành thật sự không còn gì tốt hơn rồi chính hắn cũng thiếu một đôi cánh dù sao cánh tử vũ lân long chỉ có thể sử dụng khi là tệ thần nếu bình thường dùng sẽ bị lộ hàn sâm chỉ tiếc không thể giết chết con thần huyết hắc vũ thú vương kia nếu không vận khí tốt nói không chừng hắn lại được một đôi cánh thần huyết rồi đợi lúc trở về sẽ đi giết thêm mấy con hắc vũ thú cho dù là thú hồn phi hành nguyên thủy bán cho những đám nam nữ thanh niên ưa thích tạo hình cun ngầu cũng có thể kiếm được một món hời hàn sâm triệu hồi ra thú hồn quỷ diễm điệp lập tức một con bướm màu xanh bay ra đậu xuống tay hắn hóa thành một ám khí hình bướm mỏng như cánh ve màu xanh hai cánh ám khí vừa mỏng lại sắc vừa nhìn đã khiến sống lưng lạnh buốt hàn sâm thoáng suy nghĩ ném thú hồn quỷ diễm điệp này ra ngoài chỉ là bởi vì tạo hình của quỷ diễm điệp nên không bay thẳng tắp ra ngoài mà lại vẽ ra trên không một đường vòng cung quỷ dị xoáy mấy vòng sau đó lại bay trở về phía hàn sâm hàn sâm thấy thế thì vô cùng hoảng sợ vội vàng nghiêng qua một bên để né đôi cánh sắc bén của quỷ diễm điệp kia trực tiếp cắt vào nham thạch sau đó lại nổ tung thành một ngọn lửa màu xanh lam thứ này thật lợi hại hàn sâm nhìn mà trợn mắt há mồm chỉ là ám khí quỷ diễm điệp nguyên thủy đã hung ác như vậy nếu có ám khí quỷ diễm điệp biến dị chỉ sợ sẽ uy hiếp được cả sinh vật thần huyết truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời mcli cà phê nhé thế nhưng hình dạng quỷ diễm điệp quỷ dị không giống với ám khí bình thường muốn sử dụng được nó phải phối hợp với thủ pháp đặc thù mới được thứ này phải luyện tập nhưng chuyện này khiến hàn sâm rất động tâm trong hang động này không biết có bao nhiêu quỷ diễm điệp hắn chỉ cần giết một đường liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được không ít ám khí quỷ diễm điệp về phần nguy hiểm thì hoàn toàn không cần lo lắng nơi này có dòng sông ngầm hắn chỉ cần trốn dưới sông bắn tên lên một khi gặp phải nguy hiểm sẽ lặn xuống đáy sông đám quỷ diễm điệp kia cũng không làm gì được hắn cả hơn nữa hắn còn có vật cưỡi hát toa ngư biến dị ở dưới nước cũng không cần tự mình bơi đi chỉ cần cưỡi hát toa ngư là có thể nặn xuống đáy sông trốn đi thật xa đám quỷ diễm điệp kia khẳng định không làm gì được hắn được rồi cứ đi dọc theo sông ngầm dưới lòng đất này giết lại giải quyết đám quỷ diễm điệp đó sau đó lại từ chỗ thần huyết hắc vũ thú vương s ô n g tới để đi ra ngoài nếu có thể gặp được đàn hắc vũ thú lại vừa vặn đại sát một phen có lẽ còn có thể kiếm thêm mấy đôi cánh trở về bán trong nội tâm hàn s â m thẩm nghĩ sau đó cứ dọc theo dòng sông ngầm đi lên thần huyết hắc vũ thú vương thật sự đã mang hàn s â m đến một phúc địa hàn s â m giết một đường không biết giết chết bao nhiêu quỷ diễm điệp mà quỷ diễm điệp lại không làm gì được hắn mặc dù không có thịt có thể ăn nhưng hàn s â m lại thu được một số lượng thú hồn quỷ diễm điệp rất lớn chỉ riêng thú hồn quỷ diễm điệp nguyên thủy đã có hai ba mươi con thú hồn quỷ diễm điệp biến dị cũng phải bảy tám con trong hang động thật sự có rất nhiều quỷ diễm điệp hàn s â m vừa đi vừa nghỉ trong hang động đi bảy tám ngày vẫn chưa tới vị trí lúc đến hắn giết quỷ diễm điệp đến mức tay cũng sắp cứng đờ lúc bắt đầu hàn s â m còn bắn tên về sau phát hiện bắn tên thật sự quá chậm hắn trực tiếp mặc áo giáp thần huyết s ô n g lên cầm đao chém loạn một trận không biết có bao nhiêu con bị hắn chém chết rồi đụng lên người hắn chờ tới khi hắn không chịu được nhiệt độ cao hắn lại trực tiếp nhảy xuống sông cưỡi biến dị hắc toa ngư nặn xuống đáy sông nghỉ ngơi một lát lại nhảy lên đoạn đường này hắn giết được không ít hàn sâm chưa bao giờ giết một lần được nhiều thú hồn như vậy thấy phía trước lại có thêm một đám quỷ diễm điệp bay tới hàn sâm vung trảm mã đao vọt vào trong những ngọn lửa màu xanh l a m nổ tung một ngọn lửa tím xanh đột nhiên nổ tung trên người hàn s â m hàn s â m rú lên một tiếng vội vàng nhảy xuống sông ngầm dưới lòng đất săn giết thần huyết quỷ diễm điệp thu được thú hồn thần huyết quỷ diễm điệp không thể ăn thịt đến khi hàn s â m từ dưới sông bò lên áo giáp thần huyết trên người đã bị đốt cháy rất nhiều chỗ lộ ra da thịt bị cháy đen bên trong áo giáp rách tươm nào còn nửa điểm uy phong của áo giáp thần huyết hàn s â m chật vật bò lên bờ thu áo giáp thần huyết hắc giáp trùng về may mắn cái áo giáp thần huyết này không bị phá hủy hoàn toàn có thể chậm rãi khôi phục chỉ là cần thời gian hơi dài hàn sâm âm thầm may mắn nếu như không có áo giáp thần huyết này thay hắn ngăn cản một kiếp hắn đã sớm hóa thành tro bụi con thần huyết quỷ diễm điệp kia thật sự quá kinh khủng từ khi hàn sâm thu được áo giáp thần huyết hắc giáp trùng đến nay còn chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy trên người có rất nhiều chỗ đều bị bỏng nghiêm trọng đau rát nếu như không phải bên cạnh có sông ngầm dưới lòng đất hắn lại phản ứng nhanh nhẹn chỉ cần bị đốt thêm một hai giây nữa đừng nói là máu thịt của hắn e là cho dù áo giáp thần huyết cũng bị đốt thành cho rồi trong lòng hàn s â m vẫn vô cùng khiếp sợ túi đồ của hắn cũng bị đốt thành cho rồi không còn gì lưu lại nên đương nhiên cũng không có thuốc không có cách nào hàn s â m chỉ có thể vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật hy vọng có thể làm dịu vết bỏng trên người một chút hiện tại ở trên người hắn không còn gì nữa nhất định phải nhanh chóng khôi phục chút sức lực nhanh chóng rời khỏi hang động này trở về mới được băng cơ ngọc cốt thuật vận chuyển hàn sâm chỉ cảm thấy trên người dân lên cảm giác mát mẻ những nơi bị bỏng lại dần dần không còn đau nữa hàn sâm còn đang lo lắng những vết thương này sẽ bị nhiễm trùng đây là chuyện đáng sợ nhất khi bị bỏng nhưng khi hắn vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật mấy lần những tổn thương đó lại dần dần kết vảy hàn sâm liên tục vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật mười mấy tiếng những vết thương kia thật sự đóng thành vảy khiến hàn sâm cực kỳ vui mừng băng cơ ngọc cốt thuật quả nhiên không phải thứ bình thường đúng là một môn siêu hạch cơ nhân thuật thần kỳ cũng không biết tuyết long nhạn kia có lai lịch gì thế mà lại có được siêu hạch cơ nhân thuật thần kỳ như vậy trước kia hàn sâm vẫn luôn chú ý trong liên minh xem có đại gia tộc họ tuyết hay không thế nhưng trong những đại gia tộc nổi danh và với những cường giả cấp bán thần đều không có họ tuyết chuyện này khiến hàn sâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn không cần lo lắng đến vết bỏng trên người nữa mặc dù có vẻ rất nghiêm trọng nhưng thực tế cũng không có quá nhiều nguy hiểm chỉ cần trở về tĩnh dưỡng một thời gian ngắn đợi vảy trên người chóc ra vết bỏng tự nhiên sẽ tốt hơn hàn s â m cũng không dám tiếp tục làm loạn hơn nữa hắn đã thu hoạch được rất nhiều thú hồn quỷ diễm điệp lại thu được cả một ám khí thần huyết quỷ diễm điệp đây chính là vũ khí thần huyết đầu tiên của hắn nhưng đáng tiếc vật này chỉ dùng được một lần cho dù đi săn giết sinh vật thần huyết nếu như tình huống không phải vạn bất đắc dĩ hàn s â m cũng không nỡ dùng hàn s â m không để ý tới đám quỷ diễm điệp kia nữa dùng hắc toa ngư biến dị lặn xuống đáy xông rồi bơi đi cứ bơi một đoạn thời gian sẽ lặng lẽ nổi lên mặt nước hít thở không dám kinh động đến đám quỷ diễm điệp đó quỷ diễm điệp nơi này nhiều như sao trên trời vậy thật sự muốn giết hết chúng một mình hắn không biết phải giết đến năm nào tháng nào mới hết suy nghĩ lúc trước thật sự có chút quá ngây thơ rồi cũng may cuối cùng hàn sâm cũng tìm được vị trí lúc đầu hắn và thần huyết hắc vũ thú vương rơi xuống thừa dịp những quỷ diễm điệp kia không kịp phản ứng trực tiếp triệu hồi ra hai cánh tử vũ lân long và biến thân yêu tinh nữ hoàng rồi xông ra ngoài xuyên qua đống cát bay ra ngoài hàn sâm vốn đã chuẩn bị sẵn sàng giết chóc với đàn hắc vũ thú nhưng lại phát hiện ở gần đây ngay cả một con hắc vũ thú cũng không có chuyện này khiến hàn xâm âm thầm thở dài một hơi thần huyết áo giáp của hắn tạm thời không thể dùng một kiện áo giáp thần huyết khác lại đang ở trên người manh manh giờ mà gặp phải đám hắc vũ thú kia thật sự có chút phiền phức hữu kinh vô hiểm rời khỏi đại sa mạc bạch ma trên đường đi hắn săn giết mấy con dị sinh vật làm đồ ăn còn đụng phải đám người vương manh manh bởi vì lo lắng mà dẫn người tới tìm hắn đừng khóc nữa anh không sao trên đường gặp phải mấy con sinh vật biến dị nên anh đi giết một chút mới trở về không ngờ lại làm em lo lắng hàn s â m vỗ lưng vương manh manh đang nhào vào trong lồng ngực của hắn khóc nhè vừa cười vừa nói sư huynh làm em sợ muốn chết k h ó i mắt vương manh manh còn vương nước mắt nói với giọng nghẹn ngào đồ ngốc sao lại không có lòng tin với sư huynh như vậy hàn s â m vỗ đầu nhỏ của cô em có lòng tin nhưng anh mãi chưa trở lại em mới lo lắng vương manh manh nói xong trả lại thú hồn thần huyết u linh tinh nghĩ cho hàn s â m tốt rồi trước tiên chúng ta trở về đã rồi nói chạy ở bên ngoài nhiều ngày như vậy mệt chết đi được hiện tại anh chỉ muốn trở về ngủ một giấc thôi hàn sâm thu áo giáp lại sau đó vừa cười vừa nói cả đám bắt đầu trở về thần sắc hoàng phủ bình tình lại có chút phức tạp nhìn vương manh manh và hàn sâm đang vừa nói vừa cười người này thật sự nhìn không thấu hoàng phủ bình tình lẩm bẩm nói nhìn theo bóng lưng hàn sâm khóe môi cô ta hơi nhách lên lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa giống như phát hiện ra đồ chơi tốt Hoàng Phủ Bình Tình tự nhận thực lực của mình ở không gian thứ nhất thế hộ trình nhất thần theo nhất định có thể lọt vào danh sách thập đại thần、tử. Nhưng cô lại không có một chút tự tin có thể theo hắc thú thế Hàn không chuyện nhiên. cao trong vào trong đàn mà làm là gian lần tin sống vòng công đơn giản là chuyện ngẫu giới tiếp của của tự tí đạt tử lọt tử. một tự sót tuyệt lực có cô có có được, lại lại kia, Sâm ở sở đại đối độ đã đây vây vũ ít nhất khi hoàng phủ bình tình thấy hàn sâm bắn một mũi phi thiên tình cảnh giết chóc như quỷ mị trên không cho tới bây giờ giống như vẫn đang diễn ra trước mắt ấn tượng thật sự quá sâu sắc hàn thiếu lần này tôi đến cương giáp tý hộ sở mang theo một chút thú hồn muốn bắn ra trong đó có hai thú hồn thần huyết nếu như cậu có hứng thú lúc đó có thể đến xem thử hoàng phủ bình tình thân thiện mời hàn s â m thần huyết thú hồn loại nào hàn s â m hỏi vốn là trước khi đấu giá chuyện này không tiện lộ ra nhưng hàn thiếu đã hỏi tôi có thể tiết lộ với cậu một chút có một thú hồn phi hành và một thú hồn binh khí hình hoàng phủ bình tình mỉm cười đáp được tôi nhất định sẽ đi hàn sâm đã sớm muốn có binh khí thú hồn thần huyết đương nhiên rất vui vẻ đi nhìn một chút nếu như có thể có được thú hồn thần huyết binh khí hắn có thể giết sinh vật thần huyết dễ dàng hơn để tốc độ tấn chức của mình tăng vọt những thứ khác không nói nếu hắn có thú hồn thần huyết binh khí con thần huyết hắc vũ thú vương kia nhất định phải chết sao có thể để nó chạy thoát được về tới trường học vết bỏng trên người hàn sâm còn cần tĩnh dưỡng nên hắn có thể an tâm đi học nghe không ít tiết lý thuyết hôm nay hàn sâm đến học lớp lý thuyết siêu hạch cơ nhân thuật vừa nghe giảng bài trong tay hàn sâm vừa vuốt vuốt một chiếc ám khí hồ điệp cỡ lòng bàn tay đang vỗ cánh muốn bay đồ vật này là hắn đặt ở chỗ thợ rèn bán binh khí thép rét kích thước và trọng lượng đều dựa vào quỷ diễm điệp để làm ra tay nghề của thợ rèn thực sự không tồi thật sự rất giống với ám khí quỷ diễm điệp xúc cảm cũng gần như tương tự chỉ là không có uy lực như ám khí quỷ diễm điệp chân chính thôi hàn sâm đặt làm tổng cộng mười chiếc ám khí hồ điệp hắn lấy ra để luyện tập ám khí quỷ diễm điệp là hàng dùng một lần nên hắn không thể lấy ra để luyện tập luyện một phát là hủy một cái hắn còn chưa luyện được cái gì phi tiêu đã hủy hết rồi hàn sâm đã có trụ cột tụ trung đao còn học trong trường được rất nhiều thủ pháp dùng ám khí nên cũng không cần người khác dạy ám khí hồ điệp này cũng dần dần quen tay vừa nghe giảng vừa đồ nghịch ám khí hồ điệp trong tay ám khí hồ điệp như vật sống lúc ẩn lúc hiện hiện tại ám khí không rời tay hàn sâm hắn chủ yếu muốn nắm được cảm giác quen thuộc chỉ khi luyện được cảm giác quen thuộc mới có thể bắn đâu chúng đó đại thần có thể thương lượng với cậu một chuyện hay không sau khi tan học mấy người bạn học chạy tới trước mặt hàn sâm một người có dáng vẻ như ánh mặt trời nói với hàn sâm chuyện gì hàn sâm có chút ngoài ý muốn hình như hắn cũng không quen biết mấy người bạn học này đại thần là như vậy chúng tôi là thành viên câu lạc bộ tân cổ võ tôi là hứa tiễn bọn họ là chúng tôi báo danh tham gia một trận đấu hát bạch quyền trên internet đây là một trận đấu đoàn thể chúng tôi đã có bốn người rồi bây giờ còn thiếu một người đại thần có thể tham gia cùng chúng tôi được không sau khi bạn học kia nói xong bốn người đều dùng ánh mắt chờ đợi nhìn hàn sâm trong trường học có rất nhiều bạn học biết hắc bạch quyền mà sao các cậu lại muốn tìm tôi tham gia hàn sâm có chút kỳ quái hỏi là như vậy đại thần à nếu như chỉ là một trận đấu bình thường thì chúng tôi cũng không quá quan tâm tới chuyện thắng thua nhưng trận đấu lần này lại có chút khác biệt đối thủ vòng thứ nhất của chúng tôi chính là trường quân đội thánh đức dù như thế nào thì lần này chúng tôi đều không thể thua cho nên mới muốn mời đại thần hỗ trợ tham gia trận đấu với trường quân đội thánh đức trận đấu này chúng tôi không muốn thua bạn học kia kích động nói thấy hàn s â m vẫn ngơ ngác không hiểu biết rõ hàn s â m không biết ân oán giữa bọn họ và trường quân đội thánh đức mấy người bạn học này bắt đầu giải thích cho hắn rất nhanh sau đó hàn s â m đã hiểu được nguyên nhân trường quân đội thánh đức và trường quân đội hưng ắ c có thể nói là oan ra đối thủ một mất một còn rồi trong những trận đấu cổ võ liên tục ba năm trước trường quân đội hắc ưng đều dừng bước tại top một m ư trong cuộc tranh tài cổ võ đều thua trường quân đội thánh đức có thể nói là có huyết hải thâm cừu cho nên lần này mặc dù chỉ là một lần đối chiến hắc bạch quyền qua internet đám hứa tiễn cũng không muốn chịu thua thánh đức lúc này mới mạo m ộ i tìm hàn sâm cầu hỗ trợ sau khi nói xong tiền căn hậu quả đám hứa tiễn đều có chút thấp thỏm nhìn hàn sâm tuy bọn họ biết rõ hắc bạch quyền của hàn sâm rất lợi hại thế nhưng dù sao hàn sâm cũng không thuộc khoa tân cổ võ cũng không phải thành viên câu lạc bộ tân cổ võ hắn cũng không có nghĩa vụ cùng bọn họ dự thi hàn sâm nhìn ánh mắt mong đợi của đám hứa tiễn trầm ngâm một chút rồi nói trận đấu diễn ra vào lúc nào các cậu cho tôi một thời gian chính xác chỉ cần thời gian đó tôi không có việc gì tôi có thể cùng các cậu tham gia thi đấu đám người hứa tiễn lập tức vui mừng thời gian là cuối tuần này không biết lúc đó đại thần có bận gì không những trận đấu khác đều không thành vấn đề gì chỉ có trận đấu ngày mùng sáu tháng mười này chính là đấu với thánh đức đại thần có thể giúp chúng tôi xuất chiến thì quá tốt rồi nhưng tên của cậu phải báo lên từ bây giờ đến lúc đó mới có thể xuất chiến không thành vấn đề nếu như không có chuyện ngoài ý muốn có lẽ tôi có thể tham gia cuộc đấu này hàn sâm vừa cười vừa nói còn nữa đừng gọi tôi là đại thần như thế không đủ khái quát tất cả các ưu điểm của tôi vẫn nên gọi tên của tôi thôi vậy được sau này chúng tôi sẽ gọi tên của cậu còn có bản khai này cậu điền đi chúng tôi sẽ báo tên của cậu lên hứa tiễn hưng phấn đưa một tờ khai cho hàn sâm đúng rồi đại thần hàn sâm trận đấu trên internet dùng tài khoản đăng ký cậu phải có một tài khoản mới được chúng tôi có thể giúp cậu đăng ký l ư u n g ngọc đứng một bên bổ sung một câu được hàn sâm nghĩ nghĩ điền vào tờ khai tư liệu của mình và tên tài khoản hắc quyền hoàng đế đám người hứa tiễn nhìn hàn sâm viết tên một tài khoản đều có chút ngẩn ra tài khoản này thật sự đủ hung hăng bọn họ cũng không ngờ hàn sâm lại dám dùng tài khoản như vậy tài khoản này có được không sẽ không trùng chứ hàn sâm điền xong tờ khai lại hỏi hứa tiễn hắn sợ hãi tài khoản này sẽ trùng với người khác không có chúng ta dùng trường học làm đơn vị báo danh dự thi phía trước còn có cả tên trường học cho dù tài khoản bị trùng cũng không có vấn đề đám hứa tiễn vội vàng nói nhưng trong nội tâm bọn hắn vẫn còn âm thầm bổ sung đừng nói cần thêm tên trường phía trước c hàn o dù dụng không không thêm tên trường, cũng t có ai sử i k h o ả kiêu không ngạo như trùng thể vậy, bị đ â u Tuy vậy đ á m hứa t i ễ nghe c ũ n k ô không không n nói gì thêm. Nếu là người khác dùng tài khoản như bọn khuyên hắn Nhưng người dùng tài khoản này Hàn bọn cũng ổn Hàn n g gì gì g có có tài lời, tài thêm. một từ thấy khác họ cho họ h Sâm, cảm Sâm là lẽ là cả. vậy, bỏ. sẽ để xong tiết học liền đi tới sân huấn luyện cổ võ kỳ yên nhiên đang ở đó luyện tập thực chiến hắn đã hẹn kỳ yên nhiên sẽ đi đón cô rồi cùng đi ăn cơm t r ư a hiện tại hai người đã công khai là người yêu không có người nào không biết hai người cũng không che giấu nên thoải mái ở cùng một chỗ hai người thường xuyên cùng xuất hiện trong sân trường đã hành hạ không ít độc thân cầu nhưng dần dần những bạn học trong trường đã tập thành thói quen khi hàn s â m đi tới sân huấn luyện thấy kỳ yên nhiên cùng với những bạn học khác đều đang chăm chỉ luyện tập dưới sự giám sát của lão sư hàn s â m tìm một chỗ trên khán đài ngồi xuống đám người kỳ yên nhiên đều học khoa chiến hạm nhưng trong thời đại này tân cổ võ là môn bắt buộc trong khoa bắn cung của hàn sâm cũng giống như vậy là đại thần à tới đón kỳ đại mỹ nhân hà khẳng định là thế rồi chứ không thì đại thần đến xem chúng ta luyện võ à ra đại thần thật tốt à còn trắng mịn hơn cả con gái thật muốn đi lên bóp hai cái không ít bạn học đều đang thì thầm nói chuyện từ khi kỳ yên nhiên yêu đương với hàn sâm da mặt cũng không còn mỏng như trước chẳng những không xấu hổ chút nào trong nội tâm còn có một chút đắc ý mình nói này yên nhiên hai người mỗi ngày điều hành hạ độc thân cẩu như vậy có thấy thú vị không khúc lệ lệ bất mãn dùng cùi trỏ đụng đụng kỳ yên nhiên mình cảm thấy rất thú vị kỳ yên nhiên cười tủm tỉm nói nếu cậu không muốn ăn thức ăn cho chó thì đi tìm bạn trai đi tớ nào có tốt số như cậu tiểu học đệ tươi non trắng nõn lại là đại thần cường hãn như vậy tự mình đưa tới cửa khúc lệ lệ nói với giọng chua lẻ mình cũng không có biện pháp mà người lớn lên xinh đẹp lại đầy mị lực có muốn cũng không ngăn được mình cũng không muốn mà hết lần này tới lần khác lại có người tự mình đưa tới cửa mình có thể làm gì kỳ yên nhiên cười đều nói khúc lệ lệ oán hận chừng mắt liếc kỳ yên nhiên yên nhiên mình phát hiện từ khi cậu và tiểu học đ ệ đại thần ở cùng một chỗ càng ngày càng không cần mặt mũi rồi bị đại thần dạy hư rồi nghiên cứu cho thấy vợ chồng ở cùng một chỗ trong thời gian dài sẽ dần dần bị đối phương ảnh hưởng cái này gọi là tướng phu thê cậu không thấy hàn xâm gần đây càng ngày càng anh tuấn sao kỳ yên nhiên nháy mắt nói Hai h người đi các cậu đi đi. c lệ lệ ế dừng dừng trong nội tâm khúc lệ lệ thầm hận giáo sư huấn luyện tân cổ võ tên là trần linh là một người phụ nữ ba mươi tuổi hơi mập thấy trần ừ vừa khi hàn sâm đến đây, đám sinh viên kia đều không khác. Hàn sinh minh tinh viên cười một cái nói, đại đến luyện nữa. đến Sâm đây, tâm đám một Xem đều đã Cô có tư tập a Hay mọi tâm mời minh mọi xem người tiếp rồi. đại tinh biểu diễn cho mọi người không còn tình luyện đến Quyền nhé. đều Tuyệt. cho Hác Bạch tục tập t là r lão sư thật tuyệt đám sinh viên vô cùng vui sướng đều vỗ tay hoan hô chuyện hàn sâm trong giờ học h á c bạch quyền do giáo sư nghiêm dạy khi đối chiến đã đánh bại vua minh trí mọi người ở trường quân đội hắc ưng đều biết hết bạn học hàn sâm nếu cậu đã được mọi người hoan nghênh như vậy hay là xuống đây biểu diễn chút hắc bạch quyền cho các sinh viên xem đi trần linh cười nói với hàn sâm đang ngồi trên khán đài trần lão sư lên tiếng học sinh nào dám không nghe hàn sâm cười nói một câu sau đó đứng lên từ trên khán đài đi xuống các sinh viên lại hoan hô hồ một hồi trần linh đợi hàn sâm đi tới trước mặt cô sau đó nói với hắn là tự cậu chọn một đối thủ hay để tôi chọn đây trần lão sư còn chọn gì nữa đương nhiên là kỳ đại mỹ nhân rồi có một sinh viên lớn tiếng nói đám sinh viên khác đều nở nụ cười mặc dù bây giờ ra mặt kỳ yên nhiên đã dày lên rất nhiều nhưng vẫn không nhịn được vì bị mọi người cười mà đỏ bừng cả mặt vậy thì bạn học kỳ đi trần linh cười một tiếng kỳ yên nhiên tuy xấu hổ nhưng vẫn bước ra trong tiếng ồn ào của đám sinh viên đối chiến h á c bạch quyền với hàn sâm đám sinh viên đều chờ đợi xem kỹ xảo vô địch h á c bạch quyền trong truyền thuyết nhưng hàn sâm đấu với kỳ yên nhiên lại liên tục bị đánh bại một lần cũng không thắng một đám bạn học và trần linh nhìn thấy đều trợn mắt há mồm xem ra đại thần cũng sợ vợ kỳ đại mỹ nhân giáo dục thật tốt đại thần à cậu đừng sợ nam tử hán đại trượng phu sao có thể khuất phục trước uy quyền của phụ nữ được cùng lắm thì trở về quỳ xuống xin tha thứ là được trước mặt đám đông phải giữ vững mặt mũi đàn ông chứ hàn sâm không thèm để ý tới lời trêu chọc của đám học trưởng học tỷ trêu chọc cứ thế liên tiếp đánh hai mươi trận vậy mà thật sự một lần cũng không thắng đám sinh viên xem mà sung sướng nhưng trần linh lại cực kỳ kinh ngạc hắc bạch quyền này muốn thắng cũng không dễ dàng nhưng muốn thua lại càng khó hơn đặc biệt là thua không để lại dấu vết như hàn sâm đây cũng là một môn học vấn rất cao thâm ít nhất hắn phải phán đoán chuẩn xác 100% xem kỳ yên nhiên là hắc quyền hay bạch quyền mới có thể hoàn mỹ thua thua vài lần thì dễ nhưng liên tiếp thua không một lần thắng trình độ như vậy ngay cả cô là lão sư cũng phải kinh ngạc mà hàn sâm mới chỉ là một người chưa tiến hóa mà thôi sau khi tiết huấn luyện chấm dứt hàn sâm đang chuẩn bị cùng kỳ yên nhiên đi tới căn tin trần linh đã đi tới mỉm cười nói với hàn sâm bạn học hàn sâm có chút việc muốn nói với cậu có thể cho tôi chút thời gian không hàn sâm và kỳ yên nhiên đều ngẩn người trần linh dạy mấy khoa lại không dạy khoa của hàn sâm có thể nói hàn sâm và cô ta trên căn bản không có liên hệ gì cô ta tìm hàn sâm không biết nói chuyện gì có tiện đi cùng không hàn sâm hỏi kỳ yên nhiên và khúc lệ, lệ. không có gì không tiện cả như vậy đi chúng ta cùng đi ăn cơm trưa lão sư mời khách trần linh nói xong đã xoay người đi ra ngoài rồi hàn sâm kỳ yên nhiên và khúc lệ lệ vội vàng đi theo bọn họ cũng rất tò mò trần linh rốt cuộc muốn tìm hàn sâm làm gì trần linh dẫn bọn hắn đến một nhà ăn trong trường học còn đặc biệt thuê một phòng riêng nói bọn hàn sâm không cần khách khí thích món gì cứ việc gọi sau đó trần linh mới nói với hàn sâm bạn học hàn sâm qua mấy ngày có một trận đấu hắc bạch quyền trên internet là thi đấu đoàn thể trường học của chúng ta cũng báo danh tham gia bởi vì có chút nguyên nhân bây giờ còn thiếu một người cậu có thể giúp một chút cùng tham gia không kỳ yên nhiên và khúc lệ lệ đều hơi kinh ngạc không thể tưởng được trần linh lại mời hàn s â m dự thi thứ nhất hàn s â m không học khoa tân cổ võ thứ hai cũng không ở trong câu lạc bộ tân cổ võ bình thường người tham gia loại thi đấu môn này đều là tuyển người từ hai nơi này đám hứa tiễn đã tới tìm em em cũng đã đồng ý với bọn họ sẽ tham gia trận đấu cùng trường quân đội thánh đức kia nhưng những trận đấu khác thì em không thể bảo đảm sẽ có thời gian tham gia hàn sâm cười một cái nói trần linh nghe thế lập tức vô cùng vui mừng đám tiểu tử hứa tiễn kia vẫn có chút tác dụng không tệ quay về phải khen bọn nó vài câu cậu có thể dự thi thì tốt quá đánh với trường quân đội thánh đức kia một hồi cho dù như thế nào chúng ta cũng không thể thua tất cả nhờ vào cậu đấy mấy người ăn cơm chưa xong trần linh vô cùng hài lòng rời đi buổi chiều kỳ yên nhiên và khúc lệ, lệ còn có tiết học hàn sâm chỉ có thể tự mình tìm chuyện làm để giết thời gian hiện tại vết thương của hắn đã khỏi gần hết rồi cả ngày lên lớp học lý thuyết hàn sâm nghe đến mức có chút choáng váng buổi chiều hắn không định tiếp tục đi nghe giảng nữa chuẩn bị đi phòng kiểm tra để kiểm tra tố chất thân thể của mình một chút đã rất lâu rồi hắn không kiểm tra tố chất thân thể của mình cũng không biết hiện tại đã đạt đến trình độ gì nhưng sau khi đến phòng kiểm tra hàn sâm vì muốn giữ bí mật nên hắn lựa chọn trả tiền cho phòng kiểm tra đơn miễn bị người khác thấy được kết quả kiểm tra của hắn thật ra hàn s â m cũng không tính kiểm tra toàn bộ chỉ chuẩn bị kiểm tra mấy hạng mục chủ yếu để so sánh số liệu ví dụ như lực lượng tốc độ phản ứng thình thịch thình thịch lực lượng điên cuồng đánh lên máy kiểm tra máy kiểm tra hiện ra kết quả 4.656. t r ư ớ c dụng cụ đo tốc độ hàn s â m chạy như điên rất nhanh đã có kết quả 76.665. hàn s â m kiểm tra mấy hạng trọng yếu mỗi một hạng mục đều có điểm kiểm tra không thấp hơn 15, điều này khiến hàn s â m có chút giật mình căn cứ vào số liệu mà liên minh thống kê ra người bình thường có bốn loại gen đầy đủ kết quả các hạng mục mới có thể đạt tới m ộ ư ơ i năm điểm ngẫu nhiên có một hai hạng nổi bật hơn có thể đạt tới một mươi sáu m ư ơ i bảy điểm đây là giá trị bình quân nhưng hiện tại thần gen và gen biến dị của hàn s â m vẫn còn thiếu rất nhiều vậy mà kết quả các hạng đều đạt đến m ộ ư ơ i năm chuyện này thật sự có chút dọa người rồi cứ phát triển tiếp như vậy ngay cả hàn s â m cũng không thể khẳng định khi bốn loại gen của mình đều đầy đủ kết quả sẽ đạt tới mức độ biến thái nào hàn sâm suy đoán đại khái có lẽ là vì mình tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật có thể tăng cường tố chất thân thể tuy nhiên hắn cũng chưa từng nghe nói có ai có thể khoa trương như vậy bình thường người tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp dưới tình huống ghen đầy đủ chỉ số các hạng mục mới có thể đạt tới 17 18 điểm ngẫu nhiên có một hai hạng có khả năng đạt tới 20 thế nhưng hàn sâm xem xét tình huống của mình khi các loại ghen đầy đủ rất có thể chỉ số các hạng sẽ phá vỡ cánh cửa 20 điểm đây tuyệt đối là kết quả phi thường đáng sợ ít nhất là hàn sâm chưa từng nghe nói có người nào đó đạt được kết quả như vậy từ phòng kiểm tra đi ra trước mặt hàn sâm xuất hiện một người người kia nhìn thấy hàn sâm cũng dừng lại có lẽ là nhận ra hàn sâm nhưng hàn sâm lại không biết y nên cũng không ngừng bước chuẩn bị bước sang bên cạnh y đi qua cậu tham gia trận đấu hắc bạch quyền người kia đột nhiên mở miệng nói ra hàn sâm dừng bước quay lại nhìn phát hiện nơi này cũng không có người khác xem ra người kia đang nói với hắn đúng vậy anh là hàn sâm nhìn người kia từ trên xuống dưới dáng vẻ gần hai mươi tuổi dáng người thon dài cao ngất nét mặt cương nghị cả người lộ ra khí thế bức người như một thanh đao vừa rút ra khỏi vỏ âu dương tiểu tán người kia đáp với giọng không chút cảm xúc hóa ra là anh hy vọng hợp tác vui vẻ âu dương tiểu tán chính là danh nhân của khoa tân cổ võ hàn sâm đương nhiên từng nghe tên của y người này là chủ lực trong các trận so tài tân cổ võ hàn sâm cho rằng y là đồng đội dự thi của mình nên mới chủ động giơ tay chào hỏi âu dương tiểu tán lại không có y bắt tay với hắn chỉ lạnh nhạt nói tôi không tham gia cuộc đấu kia vì sao hàn sâm có chút kinh ngạc nhìn âu dương tiểu tán với tư cách là tuyển thủ chủ lực của trường học sao y lại không dự thi biết rõ không thắng được không cần lãng phí thời gian hơn nữa cũng không cần phải tốn thời gian và sức lực cho một trận đấu nhàm chán như vậy âu dương tiểu tán nhìn hàn sâm từ trên xuống dưới tôi có xem qua cậu và v u minh trí đối quyết nội tình và thiên phú cũng không tồi có hứng thú gia nhập câu lạc bộ cổ võ hay không chỉ cần trải qua huấn luyện của tôi cậu hoàn toàn có thể trở thành một tuyển thủ cổ võ ưu tú chúng ta liên thủ có lẽ sẽ có cơ hội lấy được chức quán quân trong cuộc thi giữa các trường quân đội hàn sâm nhìn âu dương tiểu tán cười cười tôi hiểu rồi là vì anh không dự thi cho nên đội tuyển tham gia trận đấu mới có thể thiếu mất một người bọn họ mới tạm thời tìm tôi làm dự bị muốn chuyển đến câu lạc bộ cổ võ hay không âu dương tiểu tán không quan tâm đến chuyện đó tiếp tục hỏi như vậy đi chúng ta đánh cuộc đi nếu như anh có thể thắng tôi tôi sẽ đồng ý gia nhập câu lạc bộ cổ võ nếu như anh thua cùng đi tham gia trận đấu hắc bạch quyền lần này đi hàn sâm cười nói tôi chưa từng dựa vào vận khí âu dương tiểu tán lạnh lùng nói quyết đấu hắc bạch quyền c h í n ván thắng năm hàn sâm nói được âu dương tiểu tán không có do dự lập tức đáp ứng dù sao cũng chỉ là hắc bạch quyền ở chỗ này chọn một phòng kiểm tra đơn đi hàn sâm nói xong lại cùng y đi tới gian phòng mà mình vừa đi ra kia quét thẻ mở cửa sau đó quay đầu nói với âu dương tiểu tán tiền phòng lúc trước tôi đã trả người nào thua thì tính cho người đó âu dương tiểu tán không nói tiếng nào theo vào sau đó đóng cửa phòng lại hai người đứng rong phòng kiểm tra chuẩn bị xong tư thế đối chiến hắc bạch quyền tung tiền xu quyết định ai thủ ai c ô n g đi anh chọn một mặt đi hàn sâm móc ra một đồng tiền su đặt trong lòng bàn tay hình âu dương tiểu tán lạnh nhạt nói hàn sâm tiện tay tung đồng xu lên không trung sau đó giơ tay nhận lấy đồng xu rơi xuống quả nhiên là mặt hình anh trước hàn sâm vừa mới nói hai chữ âu dương tiểu tán đã đánh ra một quyền thế quyền hung mãnh như hổ một quyền này của âu dương tiểu tán vừa nhanh vừa độc mang theo khí thế một đi không trở lại thế nhưng mà hàn sâm lại không hề trốn tránh thậm chí căn bản không thèm giơ tay đón đỡ mắt thấy quyền của âu dương tiểu tán sắp đánh lên trên mặt của hắn thế nhưng khi quyền đầu của âu dương tiểu tán chỉ cách cái mũi của hắn không tới một tấc quyền đầu của âu dương tiểu tán ngừng lại tình hình thay đổi nhanh như thế khiến người nhìn muốn thổ huyết tĩnh như sử nữ động như thỏ chạy quyền hay hàn sâm cười nói chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio thua thì thua đến lượt cậu trong mắt âu dương tiểu tán lóe lên một tia dị sắc một quyền khí thế như vậy hàn sâm lại không nhúc nhích chút nào thậm chí không đón đỡ đây là hắn tự tin một quyền này của mình nhất định là bạch quyền không có lực anh biết tôi đăng ký tài khoản gì để chuẩn bị dự thi không hàn sâm không trực tiếp ra quyền chỉ nhìn âu dương tiểu tán không có quan hệ gì với tôi âu dương tiểu tán lạnh lùng nói không có liên quan tài khoản của tôi là hắc quyền hoàng đế cho nên một quyền này tôi nhất định sẽ ra hắc quyền anh phải cẩn thận tuyệt đối không nên học tôi ít nhất cũng phải dùng tay ngăn cản nếu không thương tích quá nặng sẽ không tốt hàn sâm rất chân thành nói ít nói nhảm đi mau ra tay âu dương tiểu tán đã trải qua vô số giải thi đấu tố chất tâm lý cực kỳ mạnh căn bản sẽ không vì ngôn ngữ của hàn sâm mà thay đổi tín n i ệ m cũng không chút giao động hàn sâm không nói hai lời trực tiếp đánh một quyền tới âu dương tiểu tán cũng là một quyền vừa nhanh vừa độc âu dương tiểu tán không giao động bởi lời nói của hàn sâm hai mắt chăm chú nhìn vào hàn sâm dựa vào năng lực và kinh nghiệm của mình để phán đoán không hề nghi ngờ âu dương tiểu tán có thể khẳng định đây tuyệt đối là bạch quyền xem xét từ mọi phương diện một quyền này không thể là hắc quyền thủ đoạn dùng ngôn ngữ công kích như vậy đối với tôi không có bất kỳ tác dụng nào một quyền này không hề có sát cơ tuyệt đối không thể là hắc quyền âu dương tiểu tán cũng đứng im không động đậy bình tĩnh nhìn một quyền của hàn sâm đánh đến gần cũng giống như hàn sâm khi nãy cũng không dùng tay ngăn cản bởi vì y tin tưởng một trăm linh một quyền này tuyệt đối là bạch quyền hàn sâm không hề dùng lực cho nên có thể giống như y khi nãy khi quyền đầu tới gần mặt của y nhất định sẽ dừng lại âu dương tiểu tán nghĩ như vậy nhưng y lại đột nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm lại trên mũi truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt sau đó cả người đều không chịu khống chế lảo đảo lui về phía sau lui bảy tám bước vẫn không thể ổn định thân thể đặt mông ngồi dưới đất tại sao có thể là hắc quyền âu dương tiểu tán không để ý đến máu mũi chảy đầm đìa giật mình nhìn hàn sâm hàn sâm đi đến trước mặt âu dương tiểu tán móc ra một chiếc khăn tay đưa cho y cười một cái nói tôi đã nói rồi đừng học tôi âu dương tiểu tán không nhận khăn tay của hàn sâm đưa tay lao máu trên mũi đi đứng dậy ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào hàn sâm chín ván t h ắ n g năm tôi mới thua một lần hàn sâm cười cười cất khăn tay vào túi đứng đối diện với âu dương tiểu tán vậy tôi sẽ tiếp tục âu dương tiểu tán không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hàn sâm hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một động tác nhỏ trên người hàn sâm dựa vào những động tác này sẽ đoán được đối phương ra hắc quyền hay bạch quyền chỉ cần hắn phát lực cơ bắp thân thể sẽ thay đổi nhất định sẽ biểu hiện ra trên thân thể không có khả năng hoàn toàn không có biểu hiện gì mấu chốt là có thể xem thấu nguy trang của đối phương hay không hàn sâm nhìn nhìn vẻ mặt thành thật âu dương tiểu tán mím môi một cái lại đánh qua một quyền lúc này âu dương tiểu tán đã nhìn rõ ràng cơ thể của hắn mặc dù nhìn có vẻ căng chặt vô cùng nhanh nhưng khi nhìn phản ứng của cơ bắp lực lượng một quyền này cũng không tập trung về phía trước nói cách khác một quyền này tuyệt đối không thể là h ắ c quyền lần này cậu sẽ không lừa được tôi âu dương tiểu tán giống như đinh đóng trên mặt đất hai tay giơ lên đón đỡ một quyền này của hàn sâm mặc dù đã đoán được một quyền này của hàn sâm là bạch quyền nhưng âu dương tiểu tán vẫn giơ hai tay lên có vẻ đã thực sự coi hàn sâm trở thành đối thủ không dám có nửa điểm khinh thường mặc dù hoàn toàn tin tưởng là phán đoán của mình chính xác nhưng y vẫn chuẩn bị để nhận lấy thất bại bành một quyền của hàn sâm đánh lên trên cánh tay của âu dương tiểu tán thân thể âu dương tiểu tán chỉ khẽ lảo đảo không phải lui lại nhưng sắc mặt âu dương tiểu tán lại có chút khó coi một quyền này của hàn sâm vẫn là h ắ c quyền y vẫn phán đoán sai rồi hai điểm hàn sâm mỉm cười giơ lên hai ngón tay âu dương tiểu tán trầm tư nhìn hàn sâm y rõ ràng thấy động tác cơ bắp của hàn sâm không đúng hướng dùng lực căn bản không phải là phía trước Tất cả mọi biểu hiện trên thân thể trước, một thật thể Tiểu Tán cả của cũng lực hắc Chẳng có có cảnh có cổ phải ảo mọi sâm. biểu hiện lại người giới biểu hiện? quái quyền quyền? luyện Âu hắn không phía nhưng hư không nhìn hàn dùng này đến Dương sao là lẽ sự về vì đạo hắc bạch quyền chỉ là một phương pháp luyện tập được hoan nghênh trong tân cổ võ chủ yếu là luyện tập đạo hư ảo về sau sẽ dần dần tạo thành một trận đấu chính quy nhưng không thể coi là trận đấu chủ yếu của tân cổ võ nhưng bây giờ lại rất được hoan nghênh cũng có rất nhiều người xem âu dương tiểu tán đã từng tham gia không ít trận đấu h á c bạch quyền gặp được không ít cao thủ sử dụng h á c bạch quyền rất nhiều người vận dụng đạo hư ảo rất lợi hại nhưng vẫn có mánh khóe có thể nhìn ra đặc biệt là sát ít chỉ cần có thực lực trong nội tâm nhất định sẽ có y muốn thắng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút sát ít kinh nghiệm thực chiến của âu dương tiểu tán vô cùng phong phú đặc biệt mẫn cảm với sát ít điều này khiến y khi tham gia thi đấu h á c bạch quyền hoặc nhiều hoặc ít sẽ chiếm được chút tiện nghi đặc biệt là về mặt phòng thủ tỷ lệ phán đoán sai lầm rất thấp cho dù ngẫu nhiên mắc phải sai lầm thì cũng là vì đối phương sử dụng cách dùng lực nào đó mà y chưa từng thấy qua đợi y quen thuộc rồi công kích như vậy đối với y sẽ không có tác dụng nữa thế nhưng tuy hàn sâm mới chỉ đánh y hai quyền nhưng trong hai quyền này cảm giác mà hàn sâm mang đến cho y lại không hề giống với bất kỳ một đối thủ nào trước đây cảm giác này không thể dùng lời nói để diền tả hoặc là nói có tính lừa gạt rất mạnh không hoàn toàn bởi vì thân thể hàn sâm làm ra các biểu hiện giả dối khi ra quyền càng quan trọng hơn là hàn sâm đánh ra một quyền này mang đến cho y cảm giác một quyền này của hàn sâm căn bản không hề muốn đánh y để tâm lý y nhận định một quyền này không thể nào là hắc quyền không thể nào mãi mà không có sơ hở nếu như khiến mình không nhìn ra được cách thức p h á t lực đặc biệt vậy thì nhất định sẽ có dấu vết để lần theo chỉ cần mình nhìn thấu điểm mấu chốt cách thức p h á t lực này sau đó sẽ không bị hắn lừa gạt nữa âu dương tiểu tán tỉnh táo lại một lần nữa đi tới trước mặt của hàn sâm bình tĩnh nhìn hàn sâm lại đến âu dương tiểu tán chậm rãi nói ra hai chữ bành hàn s â m lại đánh tới một quyền âu dương tiểu tán giơ cánh tay lên đỡ lần này hàn s â m đã dùng lực lớn hơn khi nãy một chút nhưng âu dương tiểu tán cũng chỉ hơi lảo đảo không cần lui về phía sau tố chất thân thể không tồi nha hàn s â m có chút kinh ngạc nhìn âu dương tiểu tán một quyền này của hắn tuy chỉ dùng lực bảy tám phần nhưng không có lực lượng m ộ ư ơ i ba điểm trở lên khẳng định không ngăn được âu dương tiểu tán lại không để ý tới lời của hàn xâm vì y lại thua rồi y vẫn phán đoán sai lầm lại đến âu dương tiểu tán không tức giận chút nào hàn sâm cũng không khách khí lại đánh qua một quyền kết quả vẫn như thế âu dương tiểu tán lại ăn một h ắ c quyền lúc này hàn sâm đã dùng lực yếu đi mấy phần hắn cũng không muốn lộ ra thực lực chân chính hiện tại của mình hơn nữa muốn thắng h ắ c bạch quyền cũng không dựa vào lực lượng mạnh hay yếu có thể lừa gạt đối phương thì sẽ thắng lợi bốn điểm anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng hàn sâm nhìn âu dương tiểu tán nói đến đây âu dương tiểu tán nói không chút do dự hàn sâm cũng không khách khí lại đánh qua một quyền ra quyền vừa nhanh vừa mạnh giống như đạn pháo vậy âu dương tiểu tán đột nhiên bước ngang một bước tránh một quyền này của hàn sâm vào thời điểm mấu chốt này âu dương tiểu tán lại không tiếp tục chấp nhất tin tưởng vào phán đoán của mình không tiếp tục ngăn cản một quyền của hàn sâm mà lại lựa chọn né tránh khi tôi nghĩ cậu đánh ra bạch quyền cậu đều ra hắc quyền để tôi không nhìn thấu sơ hở như vậy chỉ cần tôi đi ngược lại đường cũ dĩ nhiên sẽ có thể đạt được thắng lợi trong mắt âu dương tiểu tán lập lòe tinh quang k h ó é miệng nhếch lên một độ cong tự tin thế nhưng chỉ chớp mắt nụ cười tự tin của âu dương tiểu tán lại cứng đờ trên mặt trong tích tắc khi âu dương tiểu tán tránh đi một quyền của hàn sâm trực tiếp ngừng lại giữa không trung rất rõ ràng nếu như một quyền này là hắc quyền tràn đầy lực lượng như vậy tuyệt đối không thể dừng như vậy nói cách khác đây là một bạch quyền không có lực vì sao vì sao một quyền này lại là bạch quyền tự tin của âu dương tiểu tán trong nháy mắt bị một bạch quyền này đánh cho sụp đổ rồi không thể tin được một quyền này của hàn s â m lại là bạch quyền cách thức phát lực hoàn toàn giống với khi nãy phán đoán của y cũng hoàn toàn tương tự như vậy nhưng khi y quyết định né tránh đối phương lại đánh ra bạch quyền chuyện này khiến y có chút khó có thể tiếp nhận cách thức đối phương phát lực có thể lừa gạt ánh mắt của y y còn có thể tiếp nhận nhưng lúc này đối với phương lại đánh ra bạch quyền một quyền dừng giữa không trung này còn khiến y khó chịu hơn so với chuyện đánh y trăm ngàn quyền tại sao lại là bạch quyền âu dương tiểu tán hỏi hàn sâm y muốn biết đáp án hắc bạch quyền có ba cấp cảnh giới cấp một n h ì n người cấp hai xem tâm cấp ba xem thân anh đang ở cấp xem thân mà tôi miễn cưỡng đang ở cấp xem tâm cho nên tôi đánh ra bạch quyền cũng thắng hàn sâm nói rồi cười cười với âu dương tiểu tán nhớ phải đi báo danh dự thi đấy còn có tiền phòng lần sau gặp lại anh phải trả lại cho tôi nói xong hàn s â m xoay người rời khỏi phòng kiểm tra ánh mắt âu dương tiểu tán phức tạp nhìn theo bóng lưng hàn s â m rời đi nửa ngày sau vẫn không nói gì cũng không động đậy đến tận khi hàn s â m rời khỏi tầm mắt của y hiện tại trần linh vừa vui vẻ lại vừa đau đầu vui vẻ tự nhiên là vì hàn s â m đồng ý dự thi nhức đầu là vì âu dương tiểu tán không chịu dự thi nếu như âu dương tiểu tán có thể liên thủ với hàn s â m nói không c h ừ n g trường quân đội hắc ưng có thể đạt được cả quán quân trong trận đấu hắc bạch quyền do internet tổ chức ấy tuy cuộc so tài này không có phần thưởng gì quá lớn nhưng trưởng quân đội hắc ưng đã rất lâu không đạt được chức quán quân rồi cho dù chỉ là chức quán quân của một trận đấu hắc bạch quyền trên internet đối với huấn luyện viên kiêm chức cho cả môn học và câu lạc bộ cổ võ như cô cũng là một an ủi rất lớn hứa tiễn tiểu tán có tới không trần linh gọi hứa tiễn đang luyện tập trong sân huấn luyện tới hỏi chắc là chưa đến em còn chưa nhìn thấy cậu ta hứa tiễn nhìn quanh r ồ i nói nói đến thì em báo cho tôi biết một tiếng trần linh vẫn muốn cố gắng một lần cuối cùng đang nói trần linh đã thấy âu dương tiểu tán từ cửa đi đến vội vàng đi tới âu dương tiểu tán tiểu tán tôi biết đội viên cũ tốt nghiệp đã ảnh hưởng rất lớn tới thành tích của chúng ta đội viên mới lại chưa trưởng thành nhưng bọn họ chỉ thiếu cơ hội rèn luyện thôi em dự thi trần linh còn chưa nói xong âu dương tiểu tán đột nhiên xen vào một câu không phải em đừng vội cự tuyệt em hãy nghe tôi nói trận đầu giữa chúng ta với trường quân đội thánh đức hiện tại tôi đã mời được hàn sâm nếu như em chịu trần linh nói một lúc mới kịp phản ứng lại kinh ngạc nhìn âu dương tiểu tán nói em vừa nói sẽ dự thi cho em phiếu báo danh âu dương tiểu tán lạnh nhạt nói trần linh vội vàng gọi người đi lấy phiếu báo danh tới cho âu dương tiểu tán vẻ mặt có chút kỳ quái hỏi âu dương tiểu tán tại sao đột nhiên em lại thay đổi chú ý đám người hứa tiễn cũng vây quanh chuyện âu dương tiểu tán đồng ý tham gia dự thi bọn họ rất vui vẻ dù sao âu dương tiểu tán là chủ lực của trường học trong trận đấu các hạng mục tân cổ võ y đều lấy được thành tích tốt có âu dương tiểu tán tham gia hơn nữa còn có cả hàn sâm lần này bọn họ có cơ hội rất lớn có thể thắng trường quân đội thánh đức nói thật lúc trước bọn họ bởi vì không còn biện pháp nào mới đi tìm hàn sâm nhưng đây dù sao cũng là trận đấu đoàn thể chỉ có một mình hàn sâm chỉ sợ rất khó thắng được thánh đức mấy vị chủ lực của trường học trước kia hầu như đều đã tốt nghiệp chỉ còn lại âu dương tiểu tán bây giờ là lúc câu lạc bộ tân cổ võ suy yếu nhất ngoại trừ âu dương tiểu tán ra thật sự không còn người nào có khả năng hiện tại âu dương tiểu tán trở lại hàn sâm lại đồng ý tham gia thi đấu thực lực của bọn họ có thể nói là tăng lên rất nhiều đồng thời bọn họ cũng rất bất ngờ với việc âu dương tiểu tán lại thay đổi chủ ý con người âu dương tiểu tán đặc biệt lạnh lùng cũng không phải là người dễ dàng trung đụng có thể khiến y thay đổi chủ ý thật sự vô cùng khó khăn bởi vì tôi đã thua hàn sâm cậu ta muốn tôi tham gia cuộc thi này vẻ mặt âu dương tiểu tán không chút thay đổi ngồi xuống một chiếc bàn bắt đầu điền vào phiếu báo danh thế nhưng trần linh và một đám thành viên câu lạc bộ cổ võ lại có chút choáng váng miệng cũng há ra mãi không khép lại tuy bọn họ biết hàn sâm đã từng đấu với v u minh trí một trận hắc bạch quyền thực sự rất lợi hại nhưng bọn họ nghĩ âu dương tiểu tán tuyệt đối sẽ không kém hơn v u minh trí thậm chí còn mạnh hơn dù sao bọn họ đều hiểu rất rõ âu dương tiểu tán biết rõ y mạnh thế nào trong cuộc thi tân cổ võ giữa các trường quân đội y có thể lọt vào top m ộ ư ờ i chưa hẳn đã kém thập đại thần tử có lẽ ở những phương diện khác còn muốn mạnh hơn dù sao trong cuộc thi tân cổ võ không cho phép sử dụng thú hồn hoàn toàn dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng tố chất thân thể của bản thân ở phương diện này âu dương tiểu tán gần như không thể bắt bẻ vậy mà âu dương tiểu tán lại nói mình đã thua hàn sâm chuyện này khiến bọn họ nhất thời không kịp phản ứng hai người đánh mấy ván hứa tiễn có chút hưng phấn hỏi năm ván âu dương tiểu tán thuận miệng đáp nói như vậy là ba hai h ả hứa tiễn tiếp tục hỏi năm trên không hắn năm tôi không âu dương tiểu tán nói xong đưa tờ khai đã điền xong cho hứa tiễn đã ngơ ngác tại chỗ miệng há lớn đến mức có thể nhét cả quả trứng vịt vào năm không hàn sâm đấu với âu dương tiểu tán vậy mà lại thắng âu dương tiểu tán với tỷ số năm không thành viên câu lạc bộ cổ võ đều sợ hãi ngay cả trần linh cũng phải giật mình bọn họ rất rõ ràng âu dương tiểu tán mạnh thế nào tuy hắc bạch quyền cũng không phải là thứ y am hiểu nhất nhưng ở các trường quân đội trong liên minh có thể lọt vào top 20 khẳng định cũng không thành vấn đề thế mà lúc này âu dương tiểu tán lại bị hàn sâm đánh bại với tỷ số 5-0, chuyện này thực sự khó có thể tin tưởng một trận đấu hắc bạch quyền bại thảm nhất của âu dương tiểu tán cũng chỉ thua 1-4 mà thôi mà đối thủ của y là một tuyển thủ xếp hạng thứ nhất hắc bạch quyền ở các trường quân đội liên minh 5.0, bọn họ không thể tin được rốt cuộc là hàn sâm mạnh đến mức độ nào thậm chí lại có chút không dám tin tưởng hàn sâm lại thật sự thắng âu dương tiểu tán năm không truy cập h a l a j y com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé nhưng chuyện này là chính âu dương tiểu tán nói đấy vậy khẳng định sẽ không sai âu dương tiểu tán không có khả năng nói dối huống chi lời nói dối này không có chỗ tốt nào với y thắng thắng lần này thắng chắc rồi trường quân đội thánh đức lần này xem bọn họ chết như thế nào t h ù mấy năm này của chúng ta cũng nên tính toán rồi trần linh cùng đám hứa tiễn đều vô cùng hưng phấn có một người đáng sợ như vậy gia nhập đội ngũ của bọn họ hơn nữa còn có cả âu dương tiểu tán một trường quân đội thánh đức thì tính là cái gì hàn học đệ hàn s â m từ trong khoang thiết bị trọng lực đi ra trước mắt lại xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ hoàng phủ bình tình tại sao cô lại ở chỗ này hàn s â m nhìn rõ người trước mặt nhịn không được ngây ra một lúc nơi này chính là nội bộ trường quân đội hoàng phủ bình tình cũng không phải sinh viên trường hắc ưng tại sao cô ta có thể ở chỗ này tôi là sinh viên trao đổi đến hắc ưng học tập trong hai năm tới đây tôi sẽ học tập ở trường quân đội hắc ưng về sau tôi sẽ thành học tỷ của cậu hoàng phủ bình tình cười khanh khách nói với hàn sâm vì đến trường quân đội hắc ưng cô đã tốn không ít tâm tư mới có thể lấy tư cách sinh viên trao đổi để tới đây hoàng phủ học tỷ hàn sâm gọi một tiếng nghĩ thầm chuyện này đúng là trùng hợp sao hoàng phủ bình tình lại đúng lúc trở thành sinh viên trao đổi trong trường quân đội hắc ưng Có vẻ hàn học học trước, nói. vẻ về vào Hàn không quá hoan nghênh học à? Hoàng phủ bình tình hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào mắt Hàn sâm rồi nháy à? đệ quá tỷ mắt mắt rồi Sâm lúc này hàn sâm mới chú ý tới hoàng phủ bình tình mặc quần jean và đi giày chelsea trên người mặc một chiếc áo thô màu vàng nhạt chỉ là cổ áo hơi trễ lộ ra một mảng trắng nõn khiến một chàng trai huyết khí phương cương như hàn sâm có cảm giác lỗ mũi hơi nóng một chút chuyện này cô không nên tên là hoàng phủ bình tình phải gọi là hoàng phủ bình sữa mới đúng ánh mắt hàn sâm không có cách nào rời khỏi vị trí đầy đạn mượt mà mê người kia nội tâm âm thầm kêu rên lần trước gặp hoàng phủ bình tình cô ta mặc áo giáp thú hồn cả người bị vây quanh nên không nhìn ra hôm nay cô ta mặc như thế lập tức hoàn toàn lộ ra tiền vốn hùng hậu của mình một mảng trắng nõn gợn sóng mãnh liệt đừng nói là đàn ông cho dù là con gái nhìn thấy cũng sẽ không thể rời mắt hoàng phủ bình tình thấy ánh mắt của hàn sâm rơi trên ngực mình lại hơi nghiêng người về phía trước lập tức trước mắt hàn sâm xuất hiện một mảng x ô i thịt hàn sâm chỉ cảm thấy nếu như mình không rời mắt đi chỉ sợ sẽ chảy máu mũi chết ở chỗ này khụ khụ hoàng phủ học tỷ tìm tôi có chuyện gì không hàn sâm theo bản năng vút vút mũi sợ thật sự có mũi máu chảy ra cũng không có việc gì chỉ là muốn tới chào hỏi với cậu thôi tôi vừa mới đến trường quân đội hắc ưng còn chưa quen thuộc với nơi này về sau mong hàn học đ ệ chiếu cố nhiều hơn hoàng phủ bình tình hé miệng cười cười bộ ngực cũng phối hợp mà chấn động theo khiến hai con ngươi của người nhìn đều muốn trợn ra nên Hàn làm mà. Hàn sâm đ ộ trong nhiên cảm thấy vẫn nên ít chọc người phụ nữ này thì tốt hơn. Còn nữa, hai ngày hồn thấy chọc phụ thì hai thú tới buổi đấu giá cảm ít tốt t đấu là sau cương lúc học cậu cho học chỉ đến nhất định ủng Hoàng、Phủ、bình tình nói với Hàn sâm, nhất định giáp rồi, phải tới với đi, Phủ tí tỷ hộ hộ sở Sâm, sẽ đó đệ đấy. là khoảng ô n nơi bán đấu giá thần hồn dùng thanh g giá biết kim huyết thú tỷ, tệ t đấu để học chỉ của á n Trong sao. o k h thời gian này hàn sâm đã bán không ít đ ồ trên người mình cộng với tiền mình kiếm được và phí đại diện tổng cộng có khoảng hơn sáu mươi triệu nhưng muốn mua được một thần huyết thú hồn chỉ bằng chút tiền đó hiển nhiên là không đủ chỉ cần thần huyết thú hồn kia không quá kém giá tiền một trăm i triệu trở lên khẳng định không thành vấn đề huống chỉ ở cương giáp tý hộ sở còn có thần thiên tử là kẻ siêu cấp có tiền so về tài lực thì hắn khẳng định không phải đối thủ của thần thiên tử có thể dùng kim tệ thanh toán cũng có thể dùng vật đổi vật hoàng phủ bình tình cười khanh khách nhìn hàn sâm nếu như hàn học để nhìn chúng cái gì có thể nói với học tỷ trước học tỷ tôi sẽ giữ lại cho cậu hàn sâm nghĩ thầm lời này thật dễ nghe thú hồn kia tôi còn chưa nhìn tới cũng không biết là thú hồn gì mình đi đâu để xem được giống như nhìn thấu suy nghĩ của hàn sâm cánh tay trắng nõn của hoàng phủ bình t ĩ n h lắc lắc trước mặt hàn sâm phối hợp với lớp sóng trắng xóa trước ngực kia khiến ánh mắt hàn sâm sáng ngời trong con chip này có tư liệu về thú hồn lần này chúng ta đấu giá cậu có thể nhìn xem có gì thích thì nói cho học tỷ học tỷ sẽ giúp cậu giữ lại không đem ra đấu giá hoàng phủ bình t ĩ n h đặt con chip vào trong tay hàn sâm h o à nói g Phủ học tỉ n thật tức trong truyền tin. thế tài tại mật, thấy thì không tốt.、Đi、thôi, tìm một chỗ nào đó. Học tỉ tôi mời cậu ăn cơm, chúng ta chậm trò chứ. Hàn chip như chỗ không phải chuyện. những hiện khác không chỗ Học chúng chậm chuyện. lập vậy cậu cùng cắm cũng được coi cơ cơm, vào làm này nào, này là nào mừng muốn nơi nói nói vẫn người ăn Nói Sâm máy mời vô Dù Gấp gáp gì, rỡ, rãi liệu Đi để đó. bị xong hoàng phủ bình tình đưa tay khoác vào cánh tay của hàn sâm lôi kéo hàn sâm đi ra ngoài hàn sâm cảm nhận được từ cánh tay truyền tới một luồng mềm mại cho dù da mặt dày như hắn cũng không thể không thở gấp bình sữa không không không hoàng phủ học tỷ vẫn là tôi mời cô ăn cơm đi khuôn mặt hoàng phủ bình t ĩ n h lập tức đỏ lên tuy hàn sâm nói hai chữ kia rất nhanh nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng trợn trắng mắt liếc hàn sâm một cái nhưng cũng không tức giận vậy cũng được ăn bữa cơm này hàn sâm có cảm giác mình bị người đùa giỡn hoàng phủ bình t ĩ n h sóng mắt lưu chuyển ngồi bên cạnh hắn khi nói chuyện đôi môi đỏ mọng gần như muốn r á n vào lỗ tai của hắn nhiệt khí như lan khiến lỗ tai hàn sâm ngứa ngáy nhưng tâm tư của hắn không đặt trên người hoàng phủ bình tình chỉ chăm chú xem tư liệu thú hồn hoàng phủ bình tình cho hắn trong thời gian gần đây đám người hoàng phủ bình tình đều ở cương giáp tý hộ sở bán ra thú hồn mà bọn họ mang tới đều là c h ù n g loại thú hồn trong cương giáp tý hộ sở thiếu hụt buôn bán rất có lời nhưng những thứ đó chỉ là thú hồn nguyên thủy có thể xuất hiện ở trên hội đấu giá ít nhất cũng phải là thú hồn biến dị hàn sâm không xem những thú hồn biến dị đó trực tiếp lật đến cuối cùng để xem hai thú hồn thần huyết một loại tên là thánh quang thần điểu là thú hồn thần huyết phi hành là một con chim có lông vũ bảy màu như khổng tước có thể hóa ra một đôi cánh chim bảy màu mà một con khác chính là thú hồn thần huyết binh khí mà hàn sâm mong muốn đó là một loại sinh vật có điểm giống với tôm hùm kích thước không quá lớn chỉ dài khoảng hai thước toàn thân lấp lánh tia sáng bạc giống như một tác phẩm nghệ thuật từ bạc chế thành mà thú hồn này có thể biến ảo là một đoạn xoa ngắn vô cùng tinh xảo xinh đẹp lưỡi xoa và mũi nhọn đều có hàn quang chỉ liếc mắt nhìn đã khiến sống lưng lạnh buốt như có mị lực muốn đoạt hồn phách của người xem hàn s â m vừa nhìn đã thích đoạn xoa ngắn này cách dùng thứ này so với dao găm còn quỷ dị hơn ở cổ đại có rất nhiều cách gọi ví dụ như xích sắt giá bút xiên đinh ba đâm điểm huyệt xích v â n v â n đều dùng để chỉ xoa ngắn cơ bản đều giống nhau phương pháp sử dụng cũng rất quỷ dị ngoại trừ để gọt còn có đánh vỡ khóa chặt là một loại binh khí hiếm thấy trong những thú hồn lại càng hiếm thấy hơn hàn sâm có hứng thú với xoa ngắn này nhìn tên trên tư liệu biết rõ đoạn xoa ngắn thần huyết này tên là ngân huyết tam nhận xoa hoàng phủ học tỷ ngân huyết tam nhận xoa này bán thế nào hàn sâm chỉ vào ngân huyết tam nhận xoa rồi hỏi hoàng phủ bình tình hoàng phủ bình tình ngồi thẳng thân thể trầm ngâm nói theo nguyên tắc thì hai thần huyết thú hồn này sẽ được đấu giá trên hội đấu giá nhưng hàn học đệ đã muốn cũng có thể sớm lấy đi chỉ là giá tiền thì phải dựa theo giá giao dịch mà công ty chúng ta dự đoán c hàn u y ệ n n y học c tỷ tôi ũ g không có biện pháp khác, pháp biện có dù sâm a o đ y không phải là sinh là ý của ộ t tôi, công ty tôi. tiền? mình Sâm công cũng không nhiêu Hàn phải chỉ có、tôi. Bao nhiêu tiền? Hàn sâm lại hỏi một câu hoàng phủ bình tình lập tức sử dụng máy truyền tin sau khi tìm được bảng giá trực tiếp phóng to trước mắt hàn sâm đều là giá cả dự đoán của thú hồn đem ra đấu giá trong lần đấu giá này hàn sâm nhìn đến ngân huyết tam nhận xoa nhịn không được cười khổ nói hai trăm ba mươi triệu tôi thật sự không mua nổi hiện tại tài sản tổng cộng của hắn chỉ có hơn sáu mươi triệu Còn có ba cỗ chiến giáp, trong đó ngân sắc sát cơ chỉ còn trong ngân ngân tiến sĩ màu xanh. Hàn đều không muốn bán đó ba ra, giáp, sát sát đều sâm sĩ và màu lại dự đoán giá cả nhất định là rất cao chủ nếu là bởi vì ở đây còn có thần thiên tử là công tử tập đoàn tinh vũ dự đoán giá cả cao hơn bình thường một chút hoàng phủ bình tình cười nói nếu như học đệ thực sự muốn có Học thấy ỷ tôi t có ể để hiểu lợi là giá nội triệu, mới biết người tối dụng quyền hạn mình, ngân nhận này nay Hàn những chuyên môn buôn bán thú hồn này, đen tối đến mức nào, cũng cậu huyết cậu. cho Hôm thú của của mức tam xoa Sâm bộ, 180 r sẽ t trị thần rõ giá trị của h u ế t t hàn ú thú hồn. Ngẫm lại một thân thần huyết thú hồn của mình, nếu như bán đi hết, thì hắn h Ngẫm nếu bán biến một lại lập đi tức t của sẽ h phú、ông. Thấy Hàn ông. sâm không nói lời nào hoàng phủ bình tình lại cười híp mắt nói nếu như tình hình kinh tế của học đệ không đủ Tôi c ò nếu có có học có một đề nghị, có thể để học đệ không tốn một tiền, mà có thể tốn tiền, thể thanh ngân huyết tam nhận xoa này. đề để đệ đi nghị, không phân ngân h lấy y u t tam chút xoa Sâm m nhận này. nghị Hàn ngoài Đề gì? có ý ố như n ì bình n Hoàng tình. Nếu n Phủ h học đệ chịu ký hợp đồng với công ty của chúng tôi phục vụ công ty chúng tôi hai năm thì ngân huyết tam nhận xoa này chính là thù lao để trả cho cậu một đồng cậu cũng không cần bỏ ra hoàng phủ bình tình nhìn hàn sâm chậm rãi nói ra hàn sâm nao nao sau đó mới cười nói không thể tưởng được tôi lại đáng giá như thế một năm có thể kiếm được trăm triệu hoàng phủ bình tình cười tủm tỉm nói nếu là lúc trước cho dù cậu là người phát ngôn của ngân sát tiến sĩ cũng tuyệt đối không có giá này nhưng sau khi thấy biểu hiện của cậu ở đại sa mạc bạch ma tôi cảm thấy cậu đáng giá đối với công ty chúng tôi vốn muốn tới t í hộ sở khác để kinh doanh sẽ có trợ giúp rất lớn thế nào gia nhập với chúng tôi chứ hoàng phủ bình tình sở dĩ triệu phiền toái như vậy đi tới trường quân đội hắc ưng chính là vì muốn thuyết phục hàn sâm gia nhập có người như hàn sâm gia nhập sẽ giúp đám người các cô rất lớn rất cảm tạ học tỷ thưởng thức nhưng điều kiện này chỉ sợ là tôi không có cách nào đồng ý nhưng hàn sâm lại không chút do dự lựa chọn cự tuyệt hoàng phủ bình tình bọn họ mặc dù sẽ đi tới những tí hộ sở khác trên đường có khả năng gặp phải sinh vật biến dị rất cường đại nhưng bọn họ chủ yếu muốn làm kinh doanh sẽ tận lực tránh đi nguy hiểm nếu có thể sẽ tận lực tránh nảy sinh xung đột với dị sinh vật cao cấp điều này không phải là điều hàn sâm muốn không cần vội vã cự tuyệt như thế cậu có thể tỉ mỉ cân nhắc học tỷ tôi rất có thành ý về mặt thù lao còn có thể bàn lại hoàng phủ bình tình cũng không bởi vì hàn sâm cự tuyệt mà buông tha học tỷ thật sự xin lỗi hàn sâm vô cùng kiên định cự tuyệt hoàng phủ bình tình hoàng phủ bình tình không ngờ hàn sâm sẽ trực tiếp cự tuyệt như vậy nhưng cô đều tới đây rồi đương nhiên sẽ không bởi vì một chút khó khăn như thế mà dễ dàng buông tha được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa về sau lúc nào cậu nghĩ thông suốt có thể tùy thời tìm đến tôi hoàng phủ bình tình mở một bình rượu rót một chén cho hàn sâm rồi cụng ly với hàn sâm sau khi khẽ nhấm một ngụ hoàng phủ bình tình cầm chén rượu nói với tư cách là một thành viên của công ty tôi đã nói xong chuyện công hiện tại chúng ta có thể nói việc tư rồi việc tư gì hàn sâm ngơ ngác không hiểu nhìn hoàng phủ bình tình hoàng phủ bình tình hơi nghiêng người ôm lấy cánh tay của hàn sâm gần như muốn ép cả người lên hàn sâm quyến rũ cười nói học đ ệ có bạn gái chưa nếu chưa có học tỷ làm bạn gái của cậu nhé phốc hàn s â m vừa mới uống được một n g ụ m rượu lập tức phun ra toàn bộ trực tiếp phun lên trên người hoàng phủ bình tình hàn s â m vội vàng lấy khăn tay lau qua trên người hoàng phủ bình tình nhưng lau hai cái lại có cảm giác không đúng phía dưới khăn tay kia chính là hai luồng tuyết trắng hùng vĩ lúc này vì đang bị hắn lau loạn mà ầm ầm sóng dậy hơn nữa nơi cánh tay còn truyền tới cảm giác mềm mại ấm áp khiến hàn s â m muốn phun máu mũi cậu hai gò má hoàng phủ bình tình ửng hồng cô căn bản không nghĩ tới sẽ biến thành tình trạng này đến lúc kịp phản ứng thì đã muộn thực xin lỗi học tỷ tôi không cố ý hàn s â m vội vàng thu lại cánh tay hoàng phủ bình tình cắn môi hung hăng chừng mắt nhìn hàn s â m lấy tay che phần áo trước ngực mình bị hàn s â m phun ướt hàn s â m vội vàng cởi áo khoác của mình ra đưa cho hoàng phủ bình tình che khuất một mảnh xuân quang tốt đẹp kia học tỷ cơm ăn cũng xong rồi tôi cần phải trở về có cơ hội lần sau lại tán gỗ đi hàn s â m lạnh nhạt nói nơi này chính là trong trường quân đội hoàng phủ bình tình chỉ cần kêu một tiếng là hắn xong rồi vậy thì nói chuyện sau khuôn mặt hoàng phủ bình tình ửng đỏ cũng không dám tiếp tục ở lại cô cũng không thật sự lấy thân nuôi hổ vừa nãy chỉ là muốn đùa dỡn hàn s â m không nghĩ tới lại bị hàn s â m đùa ngược lại muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi không dễ dàng như vậy đâu chật vật rời khỏi phòng hoàng phủ bình tình âm thầm xấu hổ nghĩ đến vừa rồi cánh tay hàn s â m đụng chạm tới chỗ kia mặt cô càng như lửa đốt hàn sâm vừa đi vừa nhìn tay mình thầm than thở lợi hại lợi hại không hồ là bình sữa học tỷ không có mấy người có bộ ngực như thế đâu tâm kế hoàng phủ bình tình này quá lợi hại hàn sâm là người nhạy cảm thế nào vừa rồi khi tay hắn đụng phải hoàng phủ bình tình trong khoảnh khắc đó trên người hoàng phủ bình tình đã hiện ra sát y mãnh liệt tuy hoàng phủ bình tình đã tận lực thu lại nhưng hàn sâm vẫn cảm nhận được hơn nữa khi nãy hàn sâm thừa d ị p loạn nhìn thoáng qua máy truyền tin của hoàng phủ bình tình máy truyền tin dĩ nhiên đang trong trạng thái làm việc rất có thể là đang quay lại nếu như vừa rồi hắn dám tiến một bước bị hoàng phủ bình tình chụp được cái gì đến lúc đó chuyện khác không sợ chỉ sợ bị kỳ yên nhiên nhìn thấy vậy thì thật sự là vì nhỏ mất lớn rồi không đúng hẳn phải là không thể vì lớn mất nhỏ hàn s â m có chút tà ác thầm nói kỳ yên nhiên mặc dù không nhỏ nhưng so với hoàng phủ bình sữa thì hiển nhiên vẫn kém một ít hàn s â m vừa về đến phòng ngủ chợt nghe thấy lão thạch đang kể chuyện nước miếng tung bay lão tam cậu trở lại thật đúng lúc cậu có biết trường học của chúng ta có một mỹ nữ là sinh viên trao đổi hay không mỹ nữ sinh viên trao đổi hàn sâm tỏ vẻ kinh ngạc nhìn lão thạch lão thạch lập tức hưng phấn miệng chảy nước nói đúng vậy mỹ nữ là sinh viên trao đổi tên là hoàng phủ bình tình vốn vô cùng đẹp đặc biệt là dù sao hiện tại hoàng phủ bình tình được công nhận là đệ nhất mỹ nữ nhũ thần bạn học gặp được cô ta không khỏi đều bị nơi rộng lớn mạnh mẽ ẩm ẩm sóng dậy của cô ta làm cho khuynh đảo nếu như có thể sờ lên cho dù sống ít đi m ộ ư ơ i năm tôi cũng đồng ý sống ít m ộ ư ơ i năm hàn s â m theo bản năng nhìn tay phải của mình thầm nghĩ trong lòng ây ra vậy mình đây sẽ sống ít đi bao nhiêu năm chứ hiện tại văn tú tú vô cùng không vui cô mới chỉ là một thực tập sinh của hoa tinh làm hoạt náo viên cho chuyên mục thi đấu hắc bạch quyền và cũng là ký giả thực tập cô lại được phân phối đến làm nhân viên dưới quyền của phương minh toàn đại danh n h đ ỉ đỉnh, đỉnh. với kinh nghiệm của cô vốn không có tư cách đi theo phương minh toàn chỉ vì nguyên nhân gia đình mới được trực tiếp phân phối cho phương minh toàn chạm tay có thể bỏng văn tú tú vốn cho là mình có thể đại triển quyền cước dưới tay phương minh toàn tạo ra một vùng trời riêng trong giới truyền thông nhưng thật không ngờ phương minh toàn lại phân cho cô nhiệm vụ đầu tiên là đi tới t r ư ở n g quân đội hắc ưng phỏng vấn trực tiếp lần này trận đấu hắc bạch quyền trên internet là do một s ả n đấu hắc bạch quyền nổi danh trên internet tổ chức đều mời các t r ư ở n g quân đội lớn báo danh dự thi trận đấu h á c bạch quyền để văn tú tú phụ trách cũng là việc nên làm nhưng cô muốn đi phỏng vấn trường quân đội xếp hàng thứ nhất và thứ hai trong cuộc thi h á c bạch quyền năm trước truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời m c l y cà phê nhé phương minh toàn lại phái cô đến phỏng vấn trường quân đội hắc ưng mà ngay cả top 16 t r o n g cuộc thi h á c bạch quyền toàn liên minh cũng không lọt vào được như thế sao có thể không khiến cô ta phiền muộn tuy văn tú tú đã dựa vào lý lẽ để biện luận nhưng phương minh toàn lại nhất định phái cô đến phỏng vấn trường quân đội hắc ưng c o n nói cái gì mà sẽ có kinh hỷ không ngờ sau này cô ta sẽ hiểu rõ thôi văn tú tú dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra kinh hỷ ở nơi nào cô đã xem qua danh sách rồi đối thủ đầu tiên của trường quân đội hắc ưng chính là trường quân đội thánh đức đã từng lọt vào trận đấu bán kết giữa các trường quân đội trường quân đội thánh đức là một đội mạnh trong các hạng mục tân cổ võ ở các hạng mục đều có thể lọt vào top bốn đặc biệt là hạng mục hắc bạch quyền này tuy nhiên trận đấu đoàn thể chỉ lọt vào bán kết nhưng trận đấu cá nhân thì trường quân đội thánh đức lại xếp thứ hai đấy lúc này trận đấu trên internet mặc dù là trận đấu đoàn thể nhưng dù có nghĩ như thế nào thì với tiêu chuẩn của trường quân đội thánh đức cũng không thể bại bởi trường quân đội hắc ưng được văn tú tú thậm chí còn có chút nghi ngờ có phải phương minh toàn đã nói sai tên trường quân đội hay không thực tế là y muốn cô tới phỏng vấn trực tiếp trận đấu của trường quân đội thánh đức tuy văn tú tú đã ra ám hiệu với phương minh toàn nhiều lần nhưng phương minh toàn có vẻ như không nghe được vẫn kiên trì bảo cô đến trường quân đội hắc ưng được rồi dù sao cũng là phát sóng trực tiếp cùng một trận đấu đến lúc bình luận cũng có thể nói về trường quân đội thánh đức văn tú tú không có hy vọng gì với trường quân đội hắc ưng theo văn tú tú biết hắc ưng vốn không quá mạnh năm nay lại có rất nhiều tuyển thủ chủ lực đã tốt nghiệp người có thể lên sân khấu cũng chỉ còn âu dương tiểu tán bất quá thực lực cá nhân của âu dương tiểu tán tối đa cũng chỉ có thể chen vào top 10. dùng lực lượng một người cũng không thể chống lại trường quân đội thánh đức nghĩ thì nghĩ thế văn tú tú vẫn nhanh chóng đi tới trường quân đội hắc ưng chuẩn bị phỏng vấn và giới thiệu mọi tuyển thủ dự thi của trường quân đội hắc ưng đây là chuyện nhất định phải hoàn thành trình ra chứng minh người phỏng vấn sau khi văn tú tú đi vào trường quân đội hắc ưng đã thấy choáng váng trường quân đội này cũng không kém một thành thị lớn cô không biết tuyển thủ dự thi h ắ c bạch quyền ở nơi nào văn tú tú nhìn quanh bốn phía vị trí cô đang đứng là một nơi đầy cây xanh Sinh văn i tú o tú nói g đối diện n chuyện, cách chỗ cô đứng không xong Có ộ i một trên mình bên ghế lại đưa tay đ a nghịch ngọn tóc nghĩ thầm mình tốt xấu gì cũng được coi là một mỹ nhân chỉ cần bày ra một chút nghị lực của phụ nữ thành thục một sinh viên chưa trải việc đời trong trường quân đội còn không ngoan ngoãn dẫn cô tới câu lạc bộ cổ võ sao nam sinh kia ngẩng đầu liếc văn tú tú một cái mỉm cười nói câu lạc bộ cổ võ à chị đi theo con đường này đến ngã tư thứ ba quẹo trái rồi lại đi qua hai ngã tư lại quẹo phải văn tú tú nghe mà đau cả đầu vội vàng lộ ra một nụ cười mê người bạn học cậu có rãnh không có thể mời cậu dẫn tôi tới đó không tôi thật sự không quen thuộc nơi này thật xin lỗi tôi còn có chuyện thật sự không tiện lắm nếu không chị đến mấy người kia hỏi xem nam sinh kia cười một cái nói văn tú tú lập tức cảm giác lúc này tới trường quân đội hắc ưng phỏng vấn thật sự là không ổn tốt xấu gì lúc mình đi học cũng là hoa hậu giảng đường lúc nhập ngũ cũng là quân hoa cho dù hiện tại tuổi có lớn hơn một chút so với sinh viên trường quân đội nhưng sao nghị lực lại giảm tới mức này chứ thậm chí ngay cả một sinh viên trẻ tuổi cũng không xử lý được hỏi đường không được không phải chuyện chủ yếu chủ yếu là văn tú tú không thể chịu đựng được m ị lực của mình lại hạ thấp như vậy tiểu tử không biết tốt xấu trước mắt quả thật không biết phong tình gì cả văn tú tú không cam lòng từ bỏ như thế còn muốn nói điều gì nhưng lúc này lại thấy một nữ sinh đi tới ghế dài ngồi xuống bên cạnh nam sinh kia có chút nghi hoặc nhìn văn tú tú đứng trước mặt nam sinh hỏi chị ấy là ai vậy văn tú tú nhìn nữ sinh kia mà ngẩn ra tuy đều là nữ nhân nhưng cũng không nhịn được mà thầm khen một tiếng nữ sinh thật xinh đẹp tố chất nữ sinh trường quân đội hắc ưng lại cao như vậy mặc dù nữ sinh này kém cô chút m g ị lực của phụ nữ thành thục nhưng lại có thêm mấy phần thanh xuân tươi đẹp hỏi đường đấy hàn sâm cười tủm tỉm đáp kỳ yên nhiên nhìn văn tú tú nháy mắt hỏi chị không phải sinh viên trường quân đội à chị muốn đi đâu văn tú tú vội vàng chỉ vào chiếc thẻ đeo trước ngực mình nói với kỳ yên nhiên bạn học tôi là phóng viên của hoa tinh muốn phỏng vấn tuyển thủ câu lạc bộ cổ võ nhưng tôi không biết đường không biết nên đi như thế nào k h ì yên nhiên nghĩ một lát rồi chỉ vào mấy nam sinh viên đứng đối diện cách đó không xa nói mấy người kia đều là thành viên câu lạc bộ cổ võ bọn họ sẽ dẫn chị đi trong nội tâm văn tú tú có chút phiền muộn nhưng cũng chỉ có thể nói một tiếng cám ơn sau đó lại đi về phía mấy sinh viên khác để hỏi đường cũng may lần này thuận lợi hơn cuối cùng cũng gặp được nam sinh biết thưởng thức mỹ mạo của cô rất nhiệt tình dẫn cô tới câu lạc bộ cổ võ tình huống câu lạc bộ cổ võ cũng không khác suy nghĩ của văn tú tú nhiều cũng giống với tư liệu mà cô lấy được năm tuyển thủ chính thức tham gia thi đấu và chính thức công bố ra cũng đều giống nhau về phần trong đội cũng có thể báo thêm ba người dự bị văn tú tú lại không để ý trên tư liệu chỉ công bố danh sách đội viên chính thức cô cảm thấy biết đội viên chính thức là được tuyển thủ dự bị không đáng quan tâm nhưng văn tú tú nghĩ tới nam sinh hôm nay gặp phải trong trường học bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy có chút quen mắt dường như đã gặp nhau ở đâu rồi nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra nổi cũng khó trách văn tú tú nghĩ không ra Sau Sâm sát sĩ, sau so Sâm quay nữa. nữa trang của ra. ngay của quảng hậu quân yếu Âu Tiểu khi không kỳ không không không Không khi không Hàn cho Hơn Hàn thì chút nhận phỏng thấy Hắc chút hy thắng thực nhược, phỏng nhìn thấy. video tiến diện video điểm, với giống. mới đội lợi nói tới đội càng nào. đoàn xong ngân cũng trong cũng còn Nên dáng vốn Văn Văn vấn xong, trường ưng vọng vốn vấn, Dương Tán cũng cảm một mặt xử cáo vẻ để đó cả có có có có có lực cô Tú Tú Tú Tú lộ lý. được rồi vẫn nên xem nhiều tư liệu về trường quân đội thánh đức đi đợi đến khi phát sóng trực tiếp nói thêm mấy lời về tình huống thánh đức vậy văn tú tú trở về phòng mà trường học sắp xếp cho cô tùy tiện viết một bản báo cáo để ứng phó sau đó lại lên internet tra xét tình huống hiện tại của thánh đức bản thân cô rất ưa thích hạng mục hắc bạch quyền nên mới muốn làm tiết mục về hắc bạch quyền đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì trận đấu hắc bạch quyền cô nghiên cứu rất nhiều về các trường quân đội cô rất nhanh đã tìm được tư liệu về trường quân đội thánh đức trên internet trên trang chủ của trường quân đội thánh đức cũng nhìn thực ấ rất y tùy không khởi hình ảnh thành viên đối chiến Thánh hâm Thánh chiến Hắc họ cho chỉ đánh thể h viên trường quân đội thánh đức. Fan hâm mộ của trường quân đội thánh đức, đối với trận chiến với trường quân ưng Bọn rằng, cần tiện trận ít một một tốt t là với với vui vẻ. đối đội đội đối đội Đức. Đức đều đều có có đầu tốt đẹp. của của có có mộ tế cũng gần như vậy vị trí xếp hạng trong cuộc thi cá nhân hắc bạch quyền của năm tuyển thủ chính thức của trường quân đội thánh đức thì có bốn người lọt vào t ố p hai mươi người đứng đầu trong đó nạp lan thừa nặc còn giữ vị trí cao trái lại trường quân đội hắc ưng ngoại trừ âu dương tiểu tán chỉ có một người có thể chen vào top một trăm ba người còn lại kia ngay cả xếp hạng cũng không có đối lập hai bên nhìn thế nào thì trường quân đội hắc ưng cũng không thể thắng được lúc trước âu dương tiểu tán không muốn tốn thời gian để dự thi kỳ thật cũng bởi vì biết rõ căn bản không có khả năng thắng cho nên mới không muốn tốn thời gian vào một trận đấu đã biết trước kết quả văn tú tú càng xem tư liệu về trường quân đội thánh đức càng thấy được trận đấu này căn bản không có gì gây cấn cô thật sự không rõ p h ư ơ n g minh toàn để cô đến quay trực tiếp một trận đấu như vậy có ý nghĩa gì cũng nhìn không ra kinh hì ở chỗ nào văn tú tú nghĩ đây là phương minh toàn chỉ muốn ứng phó qua loa với cô hiện tại cô ta đã hạ quyết tâm đến khi quay trực tiếp trận đấu này sẽ giới thiệu nhiều hơn về trường quân đội thánh đức hàn sâm cùng lão thạch lữ mông tới nhà kho số bảy để luyện tập điều khiển chiến giáp bởi vì sắp tới ngày tranh tài nên dù vết thương của hàn sâm đã khỏi rồi nhưng hắn cũng không tới t í hộ sở nữa tôi nói lão tam này tại sao luôn không thấy ba người manh manh thế ba người ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh vu vơ trò chuyện cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai hàn sâm thuận miệng nói thực ra hắn biết rõ vương manh manh vẫn luôn ở tí hộ sở người có xuất thân như cô ấy căn bản không cần lo lắng tới chuyện thi tốt nghiệp thậm chí ngay cả sau khi tốt nghiệp đi làm cái gì đều đã sớm có sắp xếp hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất của cô ấy chính là nhanh chóng tăng tố chất thân thể mình lên cho nên trong trường học rất ít khi có thể gặp được cô ấy phần lớn thời gian của cô đều ở trong tí hộ sở vương manh manh không đến hai người vương thuần cũng không có nhiều hứng thú với chiến giáp cho nên rất ít khi xuất hiện ở câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng thường xuyên tới đây nhất là chủ nhiệm béo và khỉ ốm mà ngay cả mấy người hàn s â m bọn hắn cũng cách năm ba ngày mới tới một lần câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng so với trước kia cũng không có gì thay đổi sau khi chủ nhiệm béo và khỉ ốm luyện tập xong cũng đi tới năm nam sinh tụ chung một chỗ nội dung nói chuyện tự nhiên rất nhanh đã chuyển đến đề tài nữ sinh mọi người có nghe nói không trong trường học của chúng ta có một nữ sinh viên trao đổi vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp rồi đặc biệt là cái gì kia thực sự là hung khí nhân gian được công nhận là nhũ thần trong trường học chủ nhiệm béo câu hưng phấn nói thôi đi hoàng phủ bình tình thôi mà chuyện này có người nào không biết mấy người đều khinh bỉ nhìn y một cái các cậu đừng nóng vội các cậu cũng biết là hoàng phủ bình tình vậy các cậu có biết hoàng phủ bình tình có bối cảnh gì không chủ nhiệm béo vội la lên chuyện này chúng tôi làm sao biết chẳng lẽ anh biết lão thạch hỏi chủ nhiệm béo đương nhiên cậu không nhìn béo tôi là ai chủ nhiệm béo dương dương đắc ý nói tôi nói cho các cậu biết hoàng phủ bình tình không tầm thường người lớn lên xinh đẹp bối cảnh gia đình nói ra sẽ dọa chết các cậu chủ nhiệm béo a anh đừng thừa nước đục thả câu nữa biết được cái gì thì nói đi khi ốm có chút nóng nảy nói chủ nhiệm béo hắng giọng một cái lúc này mới tỏ vẻ thần bí nói có nghe nói về võ đạo quán chiến thần chứ cái này có ai chưa từng nghe nói là võ đạo quán số một số hai trong liên minh chi nhánh trải rộng khắp các hành tinh lão thạch nói đúng chính là võ đạo quán chiến thần các cậu đều biết võ đạo quán chiến thần vậy hẳn là có nghe nói quán chủ võ đạo quán chiến thần gọi hoàng phủ hùng thành người này chính là ông nội của hoàng phủ bình tình học t ị chủ nhiệm béo nói con mợ nó thật hay giả thế mấy người lão thạch đều mở to hai mắt nhìn tuyệt đối không thể giả được cha tôi làm việc trong võ đạo quán chiến thần mà trước kia quán chủ có mở tiệc tối mừng hoàng phủ bình tình tham gia võ đạo quán đầy năm mà chủ nhiệm béo lại nói vậy thì thật lợi hại nếu ai lấy được hoàng phủ bình tình học tỷ vậy thì đúng là đạt được cả người lẫn của rồi chỉ tùy tiện lấy được một chút của hoàng phủ hùng thành cũng bằng chúng ta phấn đấu mấy đời rồi khi ốm nói với vẻ mơ ước ác hắc nào có dễ dàng như vậy với thân phận bối cảnh này làm sao có thể để ý tới chúng ta chủ nhiệm béo cười nói đáng tiếc lão tam đã có kỳ đại mỹ nữ bằng không cũng có thể đi thử một lần với kiểu da mềm thịt trắng như lão tam thì nhất định sẽ có hy vọng nói không chừng hoàng phủ bình tình sư tỷ nhìn hợp mắt sẽ bao nuôi lão tam luôn ấy chứ lão thạch cười nói tôi muốn bao cũng không biết hàn học đệ có đồng ý hay không đột nhiên một giọng của nữ sinh văng lên khiến đám lão thạch vô cùng hoảng sợ cả đám vội ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một phụ nữ trước l ù i sau lõm vô cùng xinh đẹp không biết từ khi nào đã tiến vào nhà kho số bảy lúc này đang n ỉ m cười đi tới phía bọn hắn hoàng phủ bình tình mấy người lão thạch đều mở to hai mắt nhìn không thể tin được lại nhìn thấy người mà họ đang bàn luận bọn họ đang nói về hoàng phủ bình tình hoàng phủ bình tình lại đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ giật nảy mình hoàng phủ bình tình lại đi thẳng tới trước mặt hàn sâm nháy mắt mập mở nói hàn học đệ học tỷ bao nuôi cậu cậu có điều kiện gì có thể tùy tiện nói học tỷ cam đoan không trả giá mấy người lão thạch đều trợn mắt há miệng gần như có thể nhét cả một nắm đấm vào ánh mắt nhìn hàn sâm rõ ràng là đang nhìn một tên xúc sinh khụ khụ hoàng phủ học tỷ đừng nói đùa hàn sâm không cho rằng người phụ nữ này muốn phát sinh chuyện gì với hắn chủ yếu là muốn kéo hắn nhập bọn mà thôi tôi cũng không nói dỡn chỉ sợ cậu không chịu thôi nếu cậu chịu thì một năm một trăm triệu học tỷ cũng đồng ý ra hoàng phủ bình tình cười như không cười nói ra khụ khụ học tỷ có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói sau hàn sâm vội vàng đứng lên nói hắn sợ chính mình còn ở đây sẽ bị lão thạch bọn họ dùng ánh mắt bắn chết xúc sinh lão tam tuyệt đối là một tên xúc sinh nhìn hàn sâm và hoàng phủ bình tình cùng rời đi lão thạch v ẫ n nộ kêu lên học tỷ cô tìm tôi có chuyện gì không hàn sâm cùng hoàng phủ bình tình đi tới một nơi nhiều cây xanh bên ngoài nhà kho số bảy hiện tại đã gần nửa đêm nơi này cũng không có người nào không có việc gì thì không thể tới tìm cậu sao hoàng phủ bình tình cười như không cười nhìn hàn sâm có thể đương nhiên có thể nhưng bây giờ đã muộn nếu cô không có chuyện gì quan trọng tôi xin phép đi về nghỉ ngơi sau này có r ả n h lại nói chuyện hàn s â m liếm ngôi một cái rồi nói như thế nào sợ kỳ yên nhiên biết à sau khi hoàng phủ bình tình đi đến hắc ưng đã điều tra mọi chuyện về hàn s â m tự nhiên biết rõ kỳ yên nhiên là bạn gái hàn s â m chuyện này trong trường quân đội hắc ưng cũng không phải là bí mật là chuyện mọi người đều biết khụ khụ học t ỳ chúng ta vẫn nên nói chuyện đi hàn s â m nói ra được rồi chuyện lần trước vẫn chưa nói xong mà cậu đã đi rồi nói đến đây hoàng phủ bình tình lại liếc hàn xâm thần thái kiều mị khiến hàn xâm nhịn không được rung động có chuyện gì thì học tỷ cứ nói đi hàn xâm vừa cười vừa nói cậu muốn ngân huyết tam nhận xoa còn có một biện pháp không phải là cậu có mấy kiện áo giáp thần huyết sao chính là áo giáp hôm trước cậu cho manh manh mặc ấy chúng ta có thể trao đổi cậu thấy thế nào hoàng phủ bình tình nghiêm túc nói không đổi hàn xâm trực tiếp cự tuyệt thần huyết áo giáp toàn thân vốn rất khó lấy được hơn nữa là vật cứu mạng đương nhiên không có khả năng dùng để đổi ngân huyết tam nhận xoa đừng vội cự tuyệt như vậy không phải là cậu vẫn còn có một kiện áo giáp sao tôi thấy áo giáp đó hình như cũng là thần huyết đấy có nhiều hơn một k i ệ n cậu cũng không dùng được dùng để trao đổi với ngân huyết tam nhận xoa không phải rất thích hợp sao cùng lắm thì học tỷ tôi sẽ bù thêm chút tiền cho cậu muốn bao nhiêu thì cậu cứ nói hoàng phủ bình tình khuyên nhủ thật xin lỗi học tỷ thật sự không đổi hàn sâm không do dự chút nào hoàng phủ bình tình là đã coi yêu tinh nữ hoàng thành áo giáp thần huyết rồi trên thực tế áo giáp yêu tinh nữ hoàng kém hơn áo giáp thần huyết chân chính một chút áo giáp thần huyết u linh tinh nghĩ thì hàn sâm nhất định là sẽ không đổi đi đây là đồ tốt dùng cả đời ở thế giới thứ nhất thần chi tý hộ sở cho dù đến thế giới tý hộ sở thứ hai thì thứ này cũng sẽ có một chút tác dụng đấy làm sao hàn sâm có thể đổi đi được hơn nữa hàn sâm đã đồng ý với lâm bắc phong nếu như muốn bán bộ áo giáp này người đầu tiên phải nhớ đến là y bộ áo giáp này không chỉ có, có giá trị thực dụng tạo hình huyễn lệ mộng ảo của nó cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu tuy đều là áo giáp thần huyết nhưng nếu như thật sự muốn bán áo giáp u linh tinh nghĩ khẳng định quý hơn áo giáp hắc giáp trùng nhiều học đệ cậu suy nghĩ một chút đi tiền không thành vấn đề hoàng phủ bình tình vẫn không muốn buông tha cô ta vô cùng thích tạo hình áo giáp đó tuyệt đối phù hợp với người theo chủ nghĩa hoàn mỹ hơn nữa có một kiện áo giáp thần huyết bọc toàn thân thì khi cô ta đi tới nhưng tí hộ sở khác cũng rất có tác dụng có tác dụng hơn một kiện binh khí thần huyết nhiều học tỷ tôi thật sự không thiếu tiền hàn sâm cười tủm tỉm nhìn hoàng phủ bình tình nháy mắt nói nhưng nếu học tỷ thật sự lấy thân báo đáp thì chuyện này cũng không phải là không thể học tỷ nếu không chúng ta đi thuê một phòng rồi từ từ nói chuyện đi nơi này là trường quân đội chạy đi đâu mướn phòng Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Hoàng Phủ bình tình hơi trắng nõn mặt đỏ của lần ê trên liên lên lên. n cũng không nói chuyện mua áo giáp với Hàn、Sâm、nữa. Nhìn truyền tin mình nói Hàn nghĩ nếu muốn bán tiền đoan khiến lòng, Nhìn Hoàng bình tình vàng Hàn nhách học cứ chút, cam cậu có có chút việc,、đi、trước. giáp giá khóe thì hệ hài Phủ hơi tôi, tôi môi với rồi với với đi vội vàng rời đi, mua suy máy tay đệ Sâm Sâm, một Sâm áo sẽ l này trận đấu h ắ c bạch quyền bởi vì là cử hành trên internet đại bộ phận người đều trực tiếp quan sát trên internet tuyển thủ dự thi đều là sử dụng thiết bị 3 d trong trường học để dự thi hiện trường trận đấu cũng không có gì đẹp mắt văn tú tú đã sớm tới phòng có thiết bị 3 d chuyên dụng ngoại trừ thành viên câu lạc bộ cổ võ và một ít học sinh khoa cổ võ trên cơ bản không còn người nào văn tú tú bố trí xong máy quay để phát sóng trực tiếp chỉ còn chờ tuyển thủ trận đấu xuất hiện thì sẽ giới thiệu một fan sau đó sẽ trực tiếp sử dụng hình ảnh số liệu trên internet nên không cần dùng hình ảnh hiện trường Phóng phỏng phải phỏng phóng Hác thủ chỉ Hác không cho không khác. Những khác thông những học hy khu nghỉ khi thủ thi như có có có viên đến ưng vấn tuyển thủ、so、tài cũng chỉ có Văn tú tú, ưng ngũ đứng đầu, cho nên căn bản không có người nào khác. Những người khác trong truyền trường vọng quán quân, để phỏng vấn. Văn ngơi tuyển quyền giải vì vực viên. tài bởi đội đi tới đi tới coi đầu, đều đoạt để đấu, đây coi như đặc trước Tú Tú, Tú Tú so đột nhiên văn tú tú nhìn thấy một người lập tức có cảm giác khó chịu từ xa cô đã thấy hàn sâm ngồi trong khu nghỉ ngơi đó đang cười cười nói nói với thành viên câu lạc bộ cổ võ người này vậy mà cũng là thành viên câu lạc bộ cổ võ văn tú tú chỉ có chút khó chịu nhưng cũng có thể hiểu được người ta có bạn gái xinh đẹp như vậy không dẫn đường cho cô cũng là chuyện hợp lý không để ý tới hàn sâm nữa văn tú tú đi phỏng vấn mấy tuyển thủ chính thức của trường quân đội h ắ c ưng còn có huấn luyện viên trần linh của câu lạc bộ cổ võ huấn luyện viên trần ngài có ý kiến gì về trận đấu này hắc bạch quyền là hạng mục mạnh của trường quân đội thánh đức còn có tuyển thủ vương bài như nạp la an thừa nặc ngài có an bài chiến thuật và đối sách gì không văn tú tú phỏng vấn trần linh trước tiên không cần chiến thuật đấu với thánh đức hắc ưng chúng tôi tất thắng trần linh lạnh nhạt nói trần linh trả lời khiến văn tú tú n gây ra một lúc cô thật sự không nghĩ ra đầu óc vị huấn luyện viên t r ư ở n g quân đội hắc ưng này có phải bị uống nước rồi hay không với tình trạng hiện tại của trường quân đội hắc ưng sự tự tin này từ đâu tới bởi vì câu trả lời của trần linh nằm ngoài dự đoán của văn tú tú khiến một chút bản thảo phỏng vấn mà cô chuẩn bị hoàn toàn không có tác dụng gì trong lúc nhất thời không biết tiếp theo nên hỏi gì cô vốn đã chuẩn bị xong bản thảo trần linh sẽ trả lời đối phương vô cùng cường đại thực lực mạnh mẽ chúng ta sẽ cố gắng ứng chiến tranh thủ lấy được thành tích tốt v â n v â n thế nhưng trần linh lại trả lời như vậy chớp mắt đã khiến toàn bộ kế hoạch của văn tú tú dối loạn miệng cô há to cũng không biết hỏi vấn đề gì khác tôi còn có chuyện phải xử lý phóng viên văn cứ đi phỏng vấn đội viên trong đội trước đi trần linh nhìn dáng vẻ này của văn tú tú trong nội tâm âm thầm buồn cười văn tú tú có chút lúng túng lên tiếng vội vàng đi tới phía mấy đội viên cô nhìn mấy đội viên bên kia cuối cùng cũng thấy được âu dương tiểu tán lúc này âu dương tiểu tán đang ngồi một mình nhắm mắt dưỡng thần cô do dự một chút nên đi về phía hứa tiễn mà cô tương đối quen thuộc một chút hứa t i ễ n đối với lần tranh tài này cậu có lòng tin không hứa tiễn rất dễ nói chuyện được phỏng vấn nên rất vui vẻ nhách miệng vừa cười vừa nói đương nhiên là có lòng tin trăm phần đánh bại Thánh Đức. Nghe Đức. bại c xong âu trả lời của hứa tiễn,、Văn、Tú Tú chỉ cảm thấy từ t cảm lời luyện viên đến đội viên của chỉ của hứa huấn Văn Tú Tú đến dương đồng học xin hỏi câu có ý kiến gì về nạp lan thừa nạc không văn tú tú nhịn không được tìm một cơ hội đi phỏng vấn âu dương tiểu tán không quen hai mắt âu dương tiểu tán không thèm nhìn văn tú tú ngồi ở chỗ kia mặt không chút thay đổi đáp văn tú tú không biết đoạn phỏng vấn hiện trường lúc này của cô đã gây nên sóng to gió lớn trên internet sở dĩ phương minh toàn để văn tú tú đi tới trường quân đội hắc ưng phỏng vấn trực tiếp dĩ nhiên không phải muốn qua loa với cô thân phận của văn tú tú không tầm thường phương minh toàn chỉ là một tục nhân Vì tiền đồ của mình, tự nhiên sẽ chiếu cố Văn Văn mình, tiền tự Tú Tú.、Ý、biết rõ Hàn Sâm cũng tham gia lần tranh tài này, cho nên mới để văn Tú Tú đi tới trường nhiên chiếu gia mới đi đội Hàn cũng lần này, nên quân ưng. đồ để của cố cho Hắc Sâm sẽ Y rõ buổi phỏng vấn trực tiếp của văn tú tú vừa bắt đầu phương minh toàn đã kết nối bản tin phỏng vấn trực tiếp này vào chuyên mục của mình có rất nhiều fan hâm mộ và người xem trung thành của phương minh toàn lập tức đều ngồi xem buổi phỏng vấn trực tiếp của văn tú tú hiện tại phương minh toàn vô cùng nổi tiếng mấy tiết mục do y chủ trì đều rất hot y vừa kết nối một phát khiến bản tin trực tiếp vốn không có người nào xem trong chớp mắt đã có mười mấy vạn người theo dõi hơn nữa số lượng người xem còn không ngừng gia tăng chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio thật ra cuộc tranh tài này vốn không được nhiều người chú ý cho dù có người nào đó chú ý thì cũng chỉ xem phát sóng trực tiếp bên phía trường quân đội thánh đức trường quân đội thánh đức là một đội mạnh có tiếng lại có nạp lan thừa n ạ c là tuyển thủ vương bài hắc bạch quyền nên có rất nhiều người thích xem trận đấu của bọn họ về phần trường quân đội hắc ưng nếu như không phải vì đối thủ của bọn họ là trường quân đội thánh đức căn bản sẽ không có người nào chú ý tới bọn hắn bởi vì phương minh toàn kết nối với lần phát sóng trực tiếp này những người đi vào xem phần lớn đều là người chưa tiến hóa đây cũng là khán giả trung thành của phương minh toàn sau khi bọn họ xem văn tú tú phỏng vấn lập tức như vỡ tổ rồi người của trường quân đội hắc ưng đều kiêu ngạo như vậy à? ai cho bọn họ dũng khí nói lời này ha ha trường quân đội thánh đức lại bị trường quân đội hắc ưng khinh thường châu bò quá châu bò đợi lát nữa xem bọn họ chết như thế nào với trình độ hắc bạch quyền của trường quân đội hắc ưng lại không biết ngại mà dám nói như vậy chỉ là đám miệng tiện giác r ử i thôi rất muốn biết nếu người của trường quân đội thánh đức xem được buổi phỏng vấn này sẽ có phản ứng gì chuyện đời thật sự luôn trùng hợp như vậy trong những tuyển thủ của trường quân đội thánh đức thật sự có một người là phan hâm mộ phương minh toàn đang ngồi trong khu nghỉ ngơi dùng máy truyền tin xem bản tin trực tiếp của phương minh toàn Thấy ư ơ nội g minh m nối với toàn kết t t bản n phỏng vấn tâm r trực trận trưởng ự c tiếp, thế mà lại là trực tiếp lại phía mà là đấu u q n ưng, nhịn không ấn đội được Hạc y vào x e mới xem một Đám mày châu bò. Chúng mày xem mày tâm thiếu giận đội giỏi, đợi Nội chỉ được chút thức Hạc chúng châu chúng ca ca thổ huyết. thật chỉnh chúng đã đến trưởng ưng lát, lát thế quân nữa nữa nào. bị bò, vương dương quân thẩm n à y sinh ác độc t r ư ở n g quân đội thánh đức và t r ư ở n g quân đội hắc ưng vốn là kẻ thù cũ trong cuộc đấu tân cổ võ giữa các t r ư ở n g quân đội hạng mục quan trọng nhất chính là thi đấu đoàn thể trong những cuộc thi này thánh đức đã mấy lần thắng được hắc ưng để vào top tám nhưng đó là nỗi buồn của hắc ưng trường quân đội thánh đức tự nhiên không quan tâm tới hắc ưng khi thấy tuyển thủ và huấn luyện viên của hắc ưng lại dám lớn lối như vậy trong nội tâm vương dương quân rất khó chịu tiểu nặc nặc các cậu sang đây xem cái này vương dương quân đi đến bên cạnh nạp la an thừa nặc mở lại tin phỏng vấn trực tiếp kia để bọn họ xem tin phỏng vấn của văn tú tú đám người hắc ưng này chắc sáng nay không uống thuốc rồi sau khi lưu vân thắng xem xong thì cười khẩy nói đây không phải là không uống thuốc tôi thấy là uống quá liều mới đúng nếu không thì sao có thể xuất hiện ảo giác không thực tế như vậy mã trường không cười nói không phải uống quá liều là uống lộn thuốc mới đúng thật sự là quá đáng thương vương dương quân cũng nở nụ cười nạp lan thừa nặc nhìn thoáng qua nhưng không nói gì trong tay vẫn cầm một hộp quả đông lạnh nheo mắt tiếp tục ăn vẻ mặt hưởng thụ tiểu nặc nặc cậu ăn nhiều quả đông lạnh như vậy coi chừng bị bệnh tiểu đường đó vương dương quân có chút đố kỵ nhìn làn da trắng n o ã n bóng loáng của nạp lan thừa nặc bệnh tiểu đường đó là bệnh từ thời thượng cổ bây giờ còn có bệnh này sao lưu vân thắng cười nói mấy người cười cười nói nói hoàn toàn không thèm bận tâm đến trường quân đội hắc ưng trên thực tế hạng mục hắc bạch quyền của trường quân đội thánh đức năm nay thực sự mạnh nhất từ trước tới nay không chỉ có tuyển thủ cấp minh tinh là nạp lan thừa nặc mà còn cả ba người vương dương quân bọn họ thực lực cá nhân đều lọt vào top 20 hơn nữa còn có một nhân vật mới là thiên tài lý ngữ trường quân đội thánh đức hoàn toàn có tư cách tranh chức quán quân giữa các trường quân đội năm nay huống chi chỉ là một trận đấu trên internet nên bọn họ căn bản không thèm để trong lòng người ở trường quân đội hắc ưng có thể khiến bọn họ để ý cũng chỉ có âu dương tiểu tán tuy âu dương tiểu tán mạnh nhưng so về hắc bạch quyền thì cũng không mạnh hơn đám vương dương quân bao nhiêu người này càng không phải là đối thủ của nạp la an thừa nặc tiểu nặc nặc không bằng lần này cậu làm tiên phong đi trực tiếp đánh bọn hắc ưng về khóc mách mẹ đi thắng bọn họ năm không để cho bọn họ biết không thể tùy tiền chém gió được đột nhiên con ngươi vương dương quân đảo một vòng rồi nói đúng ý này hay đợi so tài xong xem bọn hắn còn dám lớn lối như vậy không mã trường không vừa cười vừa nói ý kiến hay tôi bắt đầu cảm thấy nóng lòng muốn xem buổi phỏng vấn của tuyển thủ hắc ưng sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi lưu vân thắng cũng nở nụ cười hay cứ nghe huấn luyện viên sắp xếp đi nạp lan thừa n ặ c vẫn tập trung ăn quả đông lạnh trên mặt vẫn treo nụ cười vô hại không thành vấn đề không phải chỉ đánh một trường hắc ưng sao không cần phải nghiêm túc như vậy tôi đi nói với huấn luyện viên y khẳng định sẽ đồng ý vương dương quân nói xong lập tức chạy tới phía huấn luyện viên huấn luyện viên hứa vân địch đang chỉ điểm cho lý ngữ nghe xong đề nghị của vương dương quân hai mắt sáng lên vừa cười vừa nói muốn đà kích hắc ưng cũng không cần để nạp lan xuất trận để lý ngữ đánh trận đầu đi cũng giống nhau là năm không lý ngữ không có vấn đề chứ vương dương quân có chút không yên lòng nói yên tâm đi với trình độ hiện tại của lý ngữ tuyệt đối có thể lọt vào top người cuộc thi hắc bạch quyền tuy y vẫn kém nạp lan nhưng đối phó với hắc ưng vẫn dư sức hứa vân địch cười nói lý ngữ là tự tay hứa vân địch dạy bảo theo hứa vân địch thì lý ngữ chính là người kế thừa nạp lan thừa nặc hiện tại thiên phú hắc bạch quyền mà lý ngữ biểu hiện ra đã đủ để khiến người ta giật mình y chỉ thiếu kinh nghiệm thi đấu thôi hứa vân địch tin tưởng người được mình tự tay dạy bảo không tới hai năm lý ngữ sẽ đạt tới trình độ của nạp la n thừa nặc đối phó với một trường quân đội hắc ưng vô danh mà thôi chỉ cần lý ngữ là đủ rồi lý ngữ cậu không có vấn đề chứ hứa vân địch cười tủm tỉm nhìn về phía lý ngữ huấn luyện viên yên tâm em sẽ không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào lý ngữ lạnh nhạt nói được vậy cứ quyết định thế đi hôm nay để cậu đánh tiên phong hứa vân địch vô cùng thưởng thức sự tự tin này của lý ngữ vương dương quân suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì nữa thiên phú hắc bạch quyền của lý ngữ thực sự rất mạnh chỉ cần có thể thắng được âu dương tiểu tán thì muốn thắng năm không cũng rất dễ dàng mấu chốt là lần đấu cùng âu dương tiểu tán kia vương dương quân và âu dương tiểu tán cũng là đối thủ cũ đã giao thủ rất nhiều trận y vẫn rất bội phục âu dương tiểu tán nhưng đáng tiếc là đám đồng đội quá kém như thế nào huấn luyện viên đồng ý không vương dương quân vừa đi về lưu vân thắng đã vội vàng hỏi huấn luyện viên nói càn quét hắc ưng cứ để lý ngữ tiên phong là đủ rồi vương dương quân nói ra cũng đúng với thiên phú về hắc bạch quyền của lý ngữ chỉ cần thắng âu dương tiểu tán những người khác đối với y không có lực uy hiếp gì lưu vân thắng gật đầu nói văn tú tú cảm thấy không có cách nào tiếp tục cuộc phỏng vấn này nữa may mắn là trên sàn thi đấu internet đã chính thức đưa ra tư liệu về tuyển thủ xuất chiến hai bên văn tú tú liền đưa các số liệu trực tiếp lên trên internet danh sách hai phe chiến đội liền lập tức xuất hiện đầu tiên nhìn qua là danh sách và tư liệu của năm tuyển thủ trường quân đội thánh đức o、wow, a là đội hình chủ lực thánh đức không muốn cho hắc ưng đường sống nữa rồi thánh đức cũng quá cho hắc ưng mặt mũi đi dù thế nào cũng không cần toàn bộ năm chủ lực xuất hiện chứ một mình nạp lan xuất hiện là có thể càn quét hắc ưng rồi phong ngữ giả kia là ai thế sao lại xếp y ở vị trí đầu tiên cậu không phải f a n hâm mộ của thánh đức à? liền phong ngữ giả cũng không biết đây là một nhân vật mới mà thánh đức mới t r i ê u nhập vương lý ngữ nghe nói lúc huấn luyện ở trong đội vương dương quân đối chiến với y cũng chỉ có tỷ lệ năm năm bây giờ mới là năm nhất tiền đồ không thể đong đếm hoa、wow, mạnh như vậy đội hình thánh đức năm nay mạnh thật xem ra cũng có thể lọt vào vòng chung kết rồi nhất định để xem hắc ưng kết thúc như thế nào nếu như bị người ta đánh cho không năm thì quả thật rất khó xem hắc hắc có thể thắng được một trận cũng không tệ rồi lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận danh sách năm người của trường quân đội hắc ưng cũng đã được đưa ra mọi người chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua chỉ là sau khi liếc mắt nhìn lại bị một cái tài khoản hấp dẫn ánh mắt hắc quyền hoàng đế là ai lớn lối như vậy lại dám dùng tài khoản như thế kỳ quái cái tài khoản này hoàn toàn chưa từng nghe nói tới người của hắc ưng quả là biết khoác lát nha liền tài khoản đều g i ả như vậy hắc quyền hoàng đế tôi xem là hoàng đế ăn đòn còn tạm được h a ha hắn sẽ ra trận đầu tiên đợi lát nữa nhìn xem vị hoàng đế này sẽ bị thánh đức đánh ngã như thế nào người xem cuộc chiến đều đang bàn tán â m ý mà ngay cả đội viên của thánh đức nhìn thấy cái này tài khoản cũng không nhịn được có chút tức giận lại dám dùng tài khoản là hắc quyền hoàng đế há không phải đang nói bọn họ chỉ là thần tử đây cũng quá là lớn lối đi lý ngữ hung hăng chăm sóc hắn không cần cho tôi mặt mũi vương dương quân vỗ vỗ bả và vai lý ngữ nói xin học trưởng cứ yên tâm trong mắt lý ngữ lóe lên một tia sát cơ chẳng á i tài k o ngạo khoản hoàng Trong khoản ả quả n này Văn Tú Tú đang tưởng thuật trực tiếp. Lúc nhìn thấy cái tài khoản quyền hoàng đế này cũng có chút ngơ ngẩn.、Trong、ấn tượng ưng không có cái tài khoản này. tài tài thấy quá kiêu thuật thật Tú Tú trực tiếp, chút thì Hắc Hắc h cái cái rồi. lúc đế của có cô có c lẽ người lên sân khấu là một đội viên dự bị Văn Tú Tú vội vàng Tú Tú lật xem tư liệu một lượt, liệu xem quả nhiên chính là m ộ thật đội viên dự bị. Quả t có một tài khoản là h ắ c quyền hoàng đế dự bị nhưng bình thường thì loại trận đấu như thế này không hề có dự bị đều là tổ năm người chủ lực ra trận cho nên lúc ban đầu cô căn bản không xem tư liệu thành viên dự bị dùng tài khoản kiêu ngạo như vậy cũng không biết là ai người của trường quân đội hắc ưng thật đúng là biết khoác láp đều rất tự đại sau khi văn tú tú đi vào hắc ưng phỏng vấn cảm giác mà người của đội hắc ưng mang tới cho cô ta chính là tự đại cô thật sự không nghĩ ra đội viên và huấn luyện viên của hắc ưng dựa vào cái gì mà không để đội thánh đức có uy tín lâu năm vào trong mắt đây quả thực là không có đạo lý tự tin mù quáng vị tuyển thủ hắc quyền hoàng đế này là tuyển thủ dự bị của trường quân đội hắc ưng tên thật là hàn sâm năm nay một ư ơ i sáu tuổi là sinh viên năm nhất chiến tích hắc bạch quyền trước kia là không không có bất kỳ kinh nghiệm thi đấu nào thoạt nhìn chỉ là một nhân vật hoàn toàn mới văn tú tú nói ra tư liệu về hàn sâm một người mới lại kiêu ngạo như vậy sao người không biết thì không sợ t r ư ờ n g quân đội hắc ưng thật sự không còn ai rồi lại để cho một người hoàn toàn không có kinh nghiệm như vậy sung phong thi đấu rất nhiều người đang xem tường thuật trực tiếp đều bắt đầu châm biếm cái tài khoản này khiến cho bọn họ cảm thấy không thoải mái bọn họ cũng không nhận ra hàn sâm mặc dù video quảng cáo ngân sát tiến sĩ kia rất hot nhưng mà không quảng cáo rộng rãi trừ phi chính là đại minh tinh đóng quảng cáo nếu không mọi người cũng không biết người bên trong quảng cáo tên là gì đoạn quảng cáo ngân sát tiến sĩ kia có thể gọi tên ra cũng chỉ có ngọc thiên tầm mà thôi kỳ thật thì hàn sâm chỉ có thể được coi là một nhân vật chính qua đường lúc mọi người xem quảng cáo biết rõ có một người như vậy nhưng mà tuyệt đại đa số đều không biết tên của hắn hơn nữa cho dù cảm thấy tên có chút quen tai c ũ người sẽ sẽ không không nghĩ tới một tuyển thủ thi đấu chiến giáp. Vậy mà sẽ tới tham gia thi Hắc Bạch hai chuyện nhau. tuyển Quyền. Căn bản là hai chuyện không liên quan n giáp, gia gì g tới một tới tới mà đấu đấu vậy là xem tường thuật trực tiếp đều châm chọc khiêu khích đội hắc ưng hàn sâm cùng với tài khoản của hắn nhưng mà những sinh viên của trường quân đội hắc ưng đang xem thi đấu lại không nhịn được bọn mày sùa linh tinh cái gì thế hắc quyền hoàng đế là đại thần của trường quân đội hắc ưng chúng tao còn thắng cả thần tử vu minh c h í hắc bạch quyền khoác lác chỉ biết khoác lác 666 lần k h o á c lác n à y tao c h o 99 e khoang của trường quân đội hắc ưng chúng mày khoác l á c quá kiêu ngạo ha ha không bằng trường quân đội hắc ưng đổi tên thành trường quân đội khoác l á c đi còn thắng vu minh c h í nằm mơ h ả tao xin khoác l á c cũng làm cho chuyên nghiệp một chút có được không vu minh c h í cũng không phải là tuyển thủ hắc bạch quyền hoàng đế đại thần gì kia của chúng mày làm sao có thể thắng vu minh c h í được công phu khoe khoang của trường quân đội hắc ưng thật sự rất tuyệt hắc ưng rác rưởi chỉ biết khoe khoang khẳng định sẽ bị quét ngang năm、không. trường quân đội hắc ưng chỉ có một ít sinh viên như vậy sao có thể cãi lại nhiều khán giả như thế một chút xíu phản bác như vậy rất nhanh đã bị dình ngập ở trong biển bình luận căn bản ngay cả chút bong bóng nước đều không hiện ra đã bị người ta khinh bỉ đến chết chuyện này làm cho sinh viên trường quân đội hắc ưng tức điên đặc biệt là mấy người bọn lão thạch cùng khúc lệ lệ đều thiếu chút nữa bị tức tới mức chửi bậy kỳ yên nhiên tức giận tới đầu bốc khói mau chóng gửi bình luận lên cùng những người kia cãi lại nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng sức mạnh của một người ở trước mặt mấy trăm ngàn người thực sự là không có chút ý nghĩa nào nhìn bình luận châm biếm hắc ưng cùng hàn s â m tràn ngập khắp nơi thậm chí còn có ngôn ngữ nhục mạ kỳ yên nhiên bị tức tới nổi mặt mũi trắng bệch người khác mắng cô kỳ yên nhiên còn có thể nhị nhưng n mà mắng hàn s â m như thế này lại khiến cho cô ta không nhịn được trong lòng vô cùng tức giận trận đấu này cậu có nắm chắc không kỳ yên nhiên đột nhiên nhắn một cái tin cho hàn xâm có hàn sâm trả lời rất đơn giản nếu như cậu có thể đánh bại trường quân đội thánh đức năm không buổi tối hôm nay tôi mời cậu ăn cơm đôi má của kỳ yên nhiên ửng đỏ gửi tin nhắn tới chỉ m ớ i ăn cơm thôi sao hàn sâm nhắn lại còn có một nụ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của kỳ yên nhiên giống như bị lửa thiêu nhưng vẫn không chút do dự nhắn tin cho hàn sâm cô thật sự là quá tức giận rồi được hàn sâm nhìn thấy tin ngắn kỳ yên nhiên gửi tới lập tức vô cùng hưng phấn giống như là được cắn thuốc lắc tuy nói đã xác định quan hệ yêu đương với kỳ yên nhiên nhưng mà kỳ yên nhiên chỉ có ngoài miệng lợi hại trên thực tế nhưng lại rất hay xấu hổ hơn nữa lại ở trong trường học hàn sâm có rất ít cơ hội có thể âu yếm chớ đừng nói chi là được chính kỳ đại tiểu thư đưa lên môi thơm nhưng mà hàn sâm vẫn nhắn một tin cho lão thạch hỏi thăm xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không lão thạch đem chuyện bên trên tường thuật trực tiếp nói cho hàn sâm sắc mặt của hàn sâm lập tức âm trầm xuống lấy ra tư liệu về tuyển thủ thánh đức chăm chú xem một chút trầm giọng nói chọc kỳ đại mỹ nhân nhà tao nổi giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy mặc dù trường quân đội hắc ưng có được tuyển thủ minh tinh như âu dương tiểu tán nhưng mà thực lực tổng hợp lại không thể lạc quan tuyển thủ hắc quyền hoàng đế ra trận đầu tiên quả là rất can đảm nhưng đối mặt với đội hình mạnh mẽ của trường quân đội thánh đức trận này sẽ vô cùng hung hiểm vẫn hy vọng hắn có thể thể hiện ra sự can đảm của mình còn kết quả thế nào cũng không quan trọng dù sao đối thủ chính là đội thánh đức nổi tiếng mạnh mẽ nhiều năm tuyển thủ trẻ tuổi tham gia thêm một vài trận đấu tích lũy thêm một ít kinh nghiệm là chuyện tốt trận đấu bắt đầu tuyển thủ đầu tiên của hai bên đã đăng nhập vào sàn đối chiến của internet văn tú tú đang tường thuật về hàn sâm kỳ yên nhiên nghe xong lại càng thêm tức giận cô gái dẫn chương trình này bị làm sao thế cô ta đến phỏng vấn hắc ưng chúng ta mà như thế nào lại luôn giúp thánh đức nói chuyện đúng đấy đầu óc của cô gái dẫn chương trình này có phải là bị hỏng rồi không Cúc Lệ Lệ cũng có chút căm tức thực Lệ Lệ nói. Trên khi tế sau p h ư ơ n Minh Toàn nghe Văn tường xong, g thuật Tú Tú s ắ c minh ặ t tức có chút lập có c khó o a toàn a có h ả ý để đấu cho của Hắc thuật Không Văn Văn vậy tường trận ưng. ngờ Tú Tú ngờ Tú Tú m lại i ở hiện bên h ệ trường tường thuật Toàn ưng như bên Phương Minh Hắc vậy. lập tức liên lạc với văn tú tú tiểu văn cô đi tới hắc ưng làm tường thuật trực tiếp mà có lẽ nên đứng ở trên lập trường của hắc ưng tường thuật trận đấu tường thuật như vậy không tốt lắm đâu nếu như không phải bởi vì thân phận bối cảnh của văn tú tú bây giờ phương minh toàn đã sớm thóa mạng cô ta một trận rồi hiện tại cũng chỉ đành nén giận nói chuyện với cô ta phương lão sư tôi cảm thấy tường thuật trận đấu thì có lẽ nên đứng ở góc độ trung lập khách quan tường thuật trận đấu thực lực của trường quân đội hắc ưng xác thực không tốt lắm tôi cũng không thể trợn mắt nói lời bịa đặt được việc làm trái với sự chuyên nghiệp cùng tinh thần nghề nghiệp của tôi tôi không làm được văn tú tú tạm thời tắt âm tường thuật có chút không phục trả lời phương minh toàn sự chuyên nghiệp của cô phương minh toàn nghe xong liền lắc đầu cười khổ người tuổi trẻ bây giờ nguyên một đám con mắt đều mọc ở trên đỉnh đầu học được chút g a lông liền tự cho là chuyên nghiệp nếu như không phải bởi vì bối cảnh của văn tú tú anh ta cũng lười nói thêm với văn tú tú đúng tôi có sự chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày của tôi cùng tinh thần nghề nghiệp xin lỗi phương lão sư tôi không thể che giấu lương tâm tường thuật được văn tú tú lẽ thẳng khí hùng nói phương minh toàn dù sao cũng là người từng thấy sóng to gió lớn cũng lười tức giận với một con nhóc cười một cái nói được rồi như vậy cô dùng sự chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày của cô đoán xem trận đấu hôm nay sẽ có kết quả như thế nào đương nhiên là trường quân đội hắc ưng sẽ thảm bại văn tú tú không chút suy nghĩ nói ra trên thực tế cô đối với chuyện phương minh toàn phái cô tới trường quân đội hắc ưng làm tường thuật trực tiếp trong lòng vẫn còn có một chút khúc mắc vậy nếu như tôi nói trường quân đội hắc ưng sẽ thắng cô cảm thấy như thế nào phương minh toàn hời hợt nói tuyệt đối không thể vì văn tú tú ưa thích hạng mục hắc bạch quyền này nên mới lựa chọn tường thuật hắc bạch quyền đối với những đội hắc bạch quyền mạnh đều hiểu rất rõ cho dù cô nghĩ thế nào đi nữa thì trường quân đội hắc ưng cũng tuyệt đối không thể thắng nổi vậy thì tốt như vậy đi nếu như trường quân đội hắc ưng thua về sau cô muốn đi đâu phỏng vấn hoặc làm trực tiếp tôi đều cho phép cô đi dừng một chút phương minh toàn lại nói thêm nếu như lần này trường quân đội hắc ưng thắng về sau cô phải trăm phần trăm hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho cô không cho phép lại có bất cứ dị nghị gì cũng không được tự chủ trương phương Lão Sư, anh c ả minh thấy ưng sẽ thắng.、Văn、tú Tú Hác ưng Văn sẽ s đã sinh ra hoài nghi đối với toàn i nghiệp Minh ê chuyên u chuẩn của Phương t Phạm chút hiểu, rõ đối với cuộc thi Hác Bạch Hác là người Quyền giữa các trường quân đội đều biết, ưng giữa đối với đội biết, đối có cuộc các tuyệt đều rõ khẳng ô không n năng thắng.、Hạc、ưng không chỉ sẽ thắng, mà là còn đại thắng. Phương Minh Toàn g có Hác chỉ khả k h sẽ mà là đại định một câu liền trực tiếp dập máy truyền tin bây giờ văn tú tú đã có chút ít hối hận với chuyện lúc trước yêu cầu đến làm việc dưới chứng phương minh toàn nguyên bản là c ô kính n ể năng lực của phương minh toàn mới hướng trong nhà yêu cầu đến trạm hoa tinh đi theo phương minh toàn học tập nhưng mà bây giờ tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà phương minh toàn biểu hiện ra thật sự khiến cho cô có chút thất vọng thậm chí ngay cả thế cục rõ ràng như vậy đều không phán đoán rõ được khiến cho cô cảm thấy phương minh toàn là có tiếng mà không có miếng văn tú tú tiếp tục dựa theo ý của cô ta t ư ở n g thuật trận đấu trong lời nói rất tự nhiên toát ra giọng điệu là thánh đức sẽ tất thắng hàn sâm cùng lý ngữ cũng đã đăng nhập vào sân đối chiến bên trên internet cuộc thi đấu hắc bạch quyền đoàn thể lần này là áp dụng phương thức thi đấu s a luân sau khi tuyển thủ thứ nhất của hai bên ra sân nếu như có thể thắng trận đấu thứ nhất thì có thể tiếp tục đối chiến với tuyển thủ kế tiếp của đối phương cho tới tận lúc bị đánh bại mới thôi thể chế thi đấu như vậy thì có thể xuất hiện cục diện một trọi năm nhưng bởi vì hắc bạch quyền có sự không chắc chắn rất cao cho nên bình thường rất khó làm được chuyện một trọi năm bởi vì là trận đấu ở sàn đối chiến bên trên internet cho nên do hệ thống trực tiếp lựa chọn ngẫu nhiên phương thức công thủ vận may của hàn sâm không tệ trực tiếp lấy được tư cách công kích trận đấu bắt đầu hàn sâm trực tiếp đánh ra một quyền hình ảnh ba d trên internet cũng cùng đồng bộ với thân thể hắn một quyền đánh về phía lính ngữ dụng cụ chuyên nghiệp quét trạng thái toàn thân hàn sâm nhưng lại không phân biệt rõ lực đạo r a quyền của một quyền này nếu như lực lượng vượt qua một lượng nhất định sẽ bị phán định là h ắ c quyền trái lại thì là bạch quyền nhưng mà những số liệu quét ra kia những tuyển thủ tham gia trận đấu đương nhiên không nhìn thấy được sau khi đánh xong mới có biểu hiện Ánh đánh tác Ngữ bình tĩnh nhìn chầm chầm vào Hàn sâm. Một quyền này của đối phương đánh chính là hung mãnh như hổ, nhưng mà y lại không nhúc nhích một chút nào, ngay động chống không chằm chằm hổ, chút thậm chí mắt Sâm, một mà một một của của cả Lý là lại l vào đều y đối đỡ có. ý ngữ rất tự tin vào phán đoán của mình một quyền này của hàn sâm xem ra thì giống như là hắc quyền nhưng mà từ một ít chi tiết nhỏ thì có thể đoán được dấu vết để lại khiến cho lý ngữ rất xác định một quyền này của hàn sâm là bạch quyền đã được ngụy trang tỉ mỉ căn bản không có lực lượng chân chính hơn nữa đây là đối chiến trên internet đối phương cũng không đả thương được y cho nên y cũng lời chống đỡ hệ thống tự nhiên sẽ phán định đối phương thua mặc dù tuyển thủ phong ngữ giả chỉ là một người mới nhưng thoạt nhìn vô cùng có kinh nghiệm đối với phán đoán của mình cũng rất có lòng tin văn tú tú khen ngợi lý ngữ vài câu bởi vì phán đoán của cô đối với một quyền này cũng giống như vậy người bình thường nhìn đây có lẽ là hắc quyền nhưng mà người có nghiên cứu hắc bạch quyền sâu như cô lại có thể từ chi tiết phán đoán ra Đây là tú tú m ộ -quyền. Quyền trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây dại văn tú tú chết lặng rồi người xem tường thuật trực tiếp cũng chết lặng rồi tuyển thủ thánh đức chết lặng bình luận bên trên tường thuật trực tiếp thoáng cái cũng trở nên ít đến thương cảm làm cho kỳ đại mỹ nhân nhà ta tức giận hậu quả rất nghiêm trọng ánh mắt của hàn sâm có chút lạnh hắn nguyên vốn còn muốn nhường một chút thắng không quá kiêu ngạo nhưng mà bây giờ đương nhiên không thể làm như vậy được huống chi còn có nụ hôn ban thưởng của kỳ đại mỹ nhân đang chờ hắn hắn càng không thể hạ thủ lưu tình ha ha người của thánh đức làm sao không kêu gào nữa đi đại thần uy vũ bá khí các sinh viên t r ư ở n g quân đội hắc ưng đ ề u hưng phấn mặc dù người tương đối ít nhưng vẫn rất nhanh chiếm đoạt khu vực bình luận vốn đang tạm thời chống không kỳ yên nhiên càng hưng phấn tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hung hăng cua cua quả đấm trắng nõn xem các người còn dám nói h ư u nói vượn hay không không có khả năng một quyền kia rõ ràng là bạch quyền sao lại thế sắc mặt của lý ngữ có chút khó coi tiểu ngữ không nên khinh thường thoạt nhìn thì người mới này của đối phương cũng có chút thực lực sắc mặt của hứa vân địch có chút lúng túng g i ậ n dò lý ngữ một câu lý ngữ là nhân vật mới mà anh ta cho rằng có thể đạt tới loại trình độ của nạp la ăn thừa n ặ n g bây giờ lại bị một người mới của hắc ưng thắng trước một điểm tự nhiên trên mặt có chút không nhịn được vâng huấn luyện viên lý ngữ lên tiếng hít sâu một hơi lần nữa đứng lên đài đối chiến mỗi một trận đều theo quy tắc ba thắng hai thua một phương phải lấy được ba điểm thắng trước bây giờ lý ngữ mới thua một điểm trận đấu một lần nữa bắt đầu văn tú tú tiếp tục tường thuật thoạt nhìn thì vận may của tuyển thủ hắc quyền hoàng đế cũng không tệ mở màn liền lấy được một điểm tuyển thủ lý ngữ có chút quá sơ xuất bành lời của văn tú tú còn chưa nói hết lại thấy lý ngữ bị một quyền nện bay ra ngoài còn kèm theo đặc hiệu bị đánh bay lên không trung văn tú tú đã ngây dại rồi người xem tường thuật trực tiếp đều giống thế nếu như quyền thứ nhất vừa rồi còn có thể nói là do lý ngữ khinh thường nhưng mà quyền thứ hai này lại giải thích như thế nào đây nguyên bản vẫn còn có người tranh luận với sinh viên trường quân đội hắc ưng thoáng cái điều tắc họng bên trên bình luận thậm chí chỉ còn lại thanh âm ủng hộ hắc ưng 666. tôi phục đòn hắc quyền này tuyển thủ hắc quyền hoàng đế này từ đâu tới có chút mạnh đấy liên tục hai đòn hắc quyền phong ngữ g i ả thậm chí ngay cả một quyền đều không nhìn ra thật sự là quá yếu tiểu tử kia còn h o ê n h hoang liền giơ tay lên cũng không làm đều bị đánh ra hiệu quả bay lên không trung ha ha đại thần chính là đại thần văn tú tú đã có chút không dám tưởng thuật tiếp chờ cho lý ngữ lên đài một lần nữa cô ta đã không còn tự tin giống như lúc trước nữa thực lực của tuyển thủ hắc quyền hoàng đế rất không tệ đây là một cuộc chiến long tranh h ổ đấu oanh lại là một tiếng nổ vang lần này lý ngữ giơ tay lên chống đỡ không bị đánh ra đặc hiệu bay lên không trung nhưng hệ thống vẫn ra chỉ một cái hiệu quả lý ngữ bị đánh trượt bay ra xa mười mấy mét hai chân còn ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa mặc dù chỉ là đặc hiệu nhưng vẫn khiến rất nhiều người xem nhiệt huyết sôi trào con mợ nó Liên lợi liên giả, hại, giả đòn hác quyền đánh bể phong ngữ còn dùng đòn quyền, phong ngữ giả đều không nhìn tục trâu thật thậm tục hác chí hác ba bể bò, ba ra đều hở. quá sơ hắc quyền hoàng đế này rốt cuộc có lai lịch gì quá sôi nổi tuyển thủ của trường quân đội thánh đức đối mặt với nhân vật mới của hắc ưng vậy mà một điểm cũng không lấy được đã bị đánh bại tuyển thủ trẻ tuổi chính là có tố chất tâm lý không tốt quyền thứ nhất bị đánh cho c h ó n g v ắ n g rồi về sau thậm chí còn phán đoán sai lầm hắc quyền hoàng đế kia liên tục ra hắc quyền thậm chí ngay cả trốn cũng không biết trốn chỉ thắng một người mới chúng mày đắc ý cái gì trận tiếp theo sẽ do vương dương quân kinh nghiệm phong phú xuất hiện sẽ cho chúng mày biết rõ lợi hại ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức người trẻ tuổi vẫn chưa được a tố chất tâm lý quá kém tiểu ngữ chuyện gì xảy ra thế rõ ràng là đối phương đã liên tục ra hắc quyền làm sao cậu vẫn kiên trì đi đỡ thế sắc mặt của hứa vân địch có chút khó coi người mà anh ta coi trọng lại bị nhân vật mới của hắc ưng thắng ba không trực tiếp đá ra ngoài khiến cho mặt của anh ta có chút không biết giấu đi đâu xin lỗi huấn luyện viên trong lòng lý ngữ phát khổ Y quyền Y quyền, này thấy cũng tục hắc chỉ bạch có thể bước ra tránh. Loại cảm giác có chiếc lúc cao tốc cho được phương liên lớn, nhưng nhìn nào nữa, đoán Hàn đánh tránh. giống như là đối diện có một chiếc xe hơi sông、lại. anh phán đoán phương dừng nhưng nhìn đang trong lòng anh sẽ khẳng định là ô tô sẽ nổi đụng tới mình, cho nên không nhịn được đi tránh né. biết đối đi Loại đối hơi lại, đối lại, tới, tới đi thế tỷ rất thật thể một tô lệ là là lao là đều khó ra ra ra mà Sâm sự sẽ sẽ xe xe ô sẽ trên tâm lý lý ngữ cho rằng rất có thể là hàn sâm sẽ ra hắc quyền nhưng khi nhìn thấy hàn sâm ra quyền lại lý tính phán đoán một quyền này của đối phương là bạch quyền cuối cùng tín nhiệm đối với sức phán đoán của mình lớn hơn cả phán đoán dựa trên kỹ thuật cho nên lý ngữ vẫn lựa chọn chống đỡ quyền của hàn sâm kết quả là thất bại thảm hại không cần buồn xem tôi báo thù cho cậu vương dương quân lại cười ha ha một tiếng vỗ vỗ bờ vai lý ngữ đi lên sàn đấu nhớ kỹ đối phương đã gọi là hắc quyền hoàng đế xem ra hắn rất tự tin đối với hắc quyền của mình ở trên hắc quyền quả thật rất có thành tự tiểu tử cậu cẩn thận một chút phát hiện không đúng liền trực tiếp tránh ra hứa vân địch dặn dò đã hiểu vương dương quân gật đầu người đã ngồi lên máy mô p h ỏ n g 3 d tiến vào trong đấu trường vương dương quân vô cùng tự tin lý ngữ không nhìn ra quyền thế chính thức của đối phương đó là bởi vì kinh nghiệm của cậu ta còn c h ư a nhiều nhưng vương dương quân đã tham gia không biết bao nhiêu giải đấu rồi sao có thể lật thuyền trong khe cống ngầm nhỏ này được thằng danh bây giờ sẽ cho mày thấy một chút thực lực chân chính của thánh đức hắc quyền hoàng đế quái gì đánh cho mày thành hắc quyền thái dám luôn vương dương quân lòng tin m ộ ư ơ i phần đứng đối diện với hàn sâm bởi vì thể chế thi đấu xa luân vương dương quân lên sàn đấu tiếp theo lý ngữ cho nên y trực tiếp bị phán định là phương thức phòng thủ đây cũng là cách để đền bù tổn thất đối với phía liên tục tác chiến phong ngữ giả thua ở khía cạnh kinh nghiệm chưa đủ vương dương quân là lão tướng có kinh nghiệm phong phú chỉ sợ chiến thuật của hắc quyền hoàng đế sẽ không còn hiệu quả như vậy nữa Giọng điệu của Văn trận ú Tú t đã không còn khẳng định không khẳng như còn ư Nhưng Vương Dương trường ớ lớn c chắc. cô cho có chút, cao Đức. Cô Khúc cô nữa, hoàn toàn không nắm vẫn rằng Quân thắng hơn vẫn đánh giá khá cao trường quân đội Thánh Đức. Cô ta lại nói nói. nói ta kìa. ta khá hầm hử h mà tỷ một tiếp t Kệ giá lệ lại lệ lệ đội đi, sự t sẽ c h ứ g minh nhiên này yên tất cả. Lúc kỳ đấu ã đã bình tĩnh、lại. Hàn sâm đã đồng ý với cô là sẽ thắng.、Cô、cũng tin tưởng Hàn n h lại, là với Sâm nhất định sẽ Sâm ý cô Cô t thắng. Trận định đ sẽ ấ bắt đầu một lần nữa hàn sâm vẫn trực tiếp đánh ra một quyền thoạt nhìn vô cùng hùng hồ vương dương quân cẩn thận nhìn giống như lý ngữ lúc trước ở trên chi tiết tỉ mỉ có thể thấy được đây cũng là một đòn bạch quyền hư lực dựa theo phán đoán của vương dương quân trực tiếp đứng ở tại chỗ căn bản không cần né tránh nhưng lúc xem đối chiến vừa rồi giữa lý ngữ và hàn sâm vương dương quân lại thầm nghĩ trong lòng vừa rồi lý ngữ cũng bởi vì như vậy mà ăn chọn ba đòn h á c quyền bị trực tiếp đào thải mình không thể phạm sai lầm tương tự được nghĩ đến đây vương dương quân liền không quan tâm trực tiếp lui về phía sau một bước tránh một quyền này của hàn sâm vương dương quân đúng là vương dương quân mục tiêu chiến thuật rất rõ ràng lực chấp hành cũng rất đúng chỗ một đòn này hẳn là văn tú tú đang kích động tường thuật nhưng mà lời nói còn chưa nói hết thì đã dừng lại đô một quyền này của hàn sâm ngưng ở trên không trung mà bên trên máy phán định lại sáng lên màu trắng tiêu chí của bạch quyền sao lại là bạch quyền văn tú tú mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào kêu lên đáng chết mình phải tin vào phán đoán của mình mới đúng chứ vương dương quân hận hận lắc lắc tay có chút ảo não mình không kiên định tín nhiệm không tin vào phán đoán của mình dương quân cậu đang làm cái gì thế đừng dối loạn tin vào phán đoán của mình đi hứa vân địch cũng nóng nảy nói lớn với vương dương quân vương dương quân khẽ cắn môi một lần nữa đi tới đã bắt đầu lượt đánh thứ hai mắt thấy hàn sâm lại dùng một quyền hung ác đập tới hai mắt vương dương quân nhìn chòng chọc vào quả đấm của hàn sâm lúc này đây y đã nhìn rõ ràng giống như một quyền lúc trước có thể từ những chi tiết cơ hồ rất khó chú ý kia đoán được một quyền này hẳn là bạch quyền không thể sai truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời mcli cà phê nhé thằng danh chiêu thức tương tự mà còn dám chơi hai lần ở trước mặt vương dương quân tao m a y quá non rồi vương dương quân thẳng tắp đứng ở nơi đó duỗi ra một tay đi ngăn cản quả đấm của hàn sâm dùng kinh nghiệm của mình đối phó với thằng này đã dư xài mình chỉ cần tin vào phán đoán của mình là đủ rồi tin tưởng mình bành một quyền của hàn sâm đánh lên trên tay của vương dương quân lập tức đánh cho vương dương quân xoay chuyển ở trên không mấy vòng sau đó lạch cạch một tiếng té xuống đất hắc quyền lại là hắc quyền trong lúc nhất thời người ủng hộ trường quân đội thánh đức hoàn toàn im lặng gương mặt của văn tú tú cũng trở nên xi ngốc liền tiếp tục tưởng thuật điều quên cô thật sự không thể tin được vậy mà ngay cả vương dương quân cũng thua liền hai điểm rồi nếu như lại thua thêm một điểm nữa vương dương quân sẽ trực tiếp bị quét ra khỏi sàn đấu trên thực tế sau một quyền này phòng tuyến tâm lý của vương dương quân đã bị đánh tan triệt để căn bản khó có thể giữ được bình tĩnh nữa rốt cuộc là hắc quyền hay là bạch quyền là hắc quyền hay là bạch quyền vương dương quân nhìn quả đấm của hàn sâm vung ra một lần nữa căn bản không có biện pháp bình tĩnh để phán đoán bành không có bất kỳ ngoài ý muốn nào vương dương quân trực tiếp bị quét ngang ba trên không ra mà đây mới chỉ là mới bắt đầu lưu vân thắng cùng mã trường không ra sân kế tiếp căn bản k h ô n nào ngăn cản Hàn g có cách s â migot đ ê n n c u ồ biểu diễn. khiến nguyên trên vẫn trên trận trên t y là à là n viên xưng bộ đội được có h ự lực c đ o ạ thằng giải trường đội quán quân của quân của t á n knock out. Điểm số hiện tại là 4 trên、0. Bình luận của người xem đã bắt đầu nổ tung. h h Đức điểm đã đầu của out, tại bắt mi xem số là gót, Ô này rốt cuộc là ai thế thực con mợ nó quá mãnh liệt h á c quyền hoàng đế thật sự là bá khí tuyển thủ có thể xếp vào top hai mươi hắc bạch quyền của các trường quân đội trong toàn liên minh như vương dương quân mã trường không lưu vân vậy mà toàn bộ bị nốc ao trắng điểm thực sự là vô cùng bá khí hung tàn thật sự quá hung tàn rồi hắc quyền hoàng đế thằng này khủng bố như vậy đến cùng là từ đâu chui ra hàn xâm hình như cái tên này có chút ấn tượng cái gì gọi là có chút ấn tượng đây là đại thần của trường quân đội hắc ưng bọn tao người đại diện cho ngân sát tiến sĩ mà chúng mày cũng không biết cũng quá ngu r ố t đi con mợ nó vừa rồi đi lên trên internet tìm thật đúng là hắn châu bò như vậy à không phải hắn chỉ chơi chiến giáp thôi sao thế nào mà hắc bạch quyền cũng châu bò như vậy đây là nghịch thiên à đại thần cố gắng lên để cho người của thánh đức biết thực lực chân chính của trường quân đội hắc ưng chúng ta hành hạ bọn họ năm trận thắng liên tiếp cho thánh đức trắng điểm thắng nạp lan thừa nặc vẫn tương đối khó đi dù sao cũng là nạp lan thừa nặc cũng không phải là không thể được liên tục loại bốn người thành tựu hắc bạch quyền của hàn sâm thật sự quá đáng sợ đã có tư cách tranh cao thấp một trận với nạp lan thừa nặc rồi văn tú tú chỉ cảm thấy có chút ngơ ngẩn vẫn không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao đội đại biểu mạnh mẽ như thánh đức lại bị một người mới quét ngang bốn người hắc ưng không chỉ là thắng hơn nữa còn đại thắng nghĩ đến lời phương minh toàn nói với cô khi nãy trong lòng văn tú tú không khỏi tuôn ra một tia đắng chát cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống nạp lan thừa nặc còn có nạp lan thừa nặc tuyển thủ xếp hạng thứ hai cuộc thi cá nhân hắc bạch quyền ngoại trừ người kia đối quyết một và một thì cậu ta chưa bao giờ thua cậu ta không thể nào thua văn tú tú nghĩ đến tuyển thủ cuối cùng của thánh đức cô giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng trong lòng lại dấy lên hy vọng nạp lan thừa nặc sinh viên ưu tú nhất khoa tân cổ võ từ trước tới nay của trường quân đội thánh đức trong các hạng mục thi đấu tân cổ võ giữa các trường quân đội đều lấy được thành tích vô cùng khoa trương không chỉ là hắc bạch quyền cơ hồ hạng mục nào cậu ta đều có thể tiến vào top ba xếp hạng tổng hợp trong cuộc thi cổ võ cũng là vị trí thứ hai mạnh mẽ quả thực không giống như một sinh viên của trường quân đội tên tuổi ở bên trong các trường quân đội tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với thập đại thần tử thậm chí càng cao hơn thừa nặc trận này phải thắng sắc mặt của hứa vân địch đã tái xanh giọng nói lộ ra một tia nghiêm nghị hoàn toàn không còn hào khí chỉ điểm giang sơn như trước khi bắt đầu thi đấu nữa nạp lan thừa nặc khẽ gật đầu trực tiếp đi tới máy b d mấy người bọn vương dương quân đều khẩn trương nhìn màn hình tường thuật trực tiếp trận đấu bọn họ thật sự rất khó tin trường quân đội hắc ưng như thế nào thoáng cái đã trở nên mạnh như vậy vậy mà đã tìm được một nhân vật mới đáng sợ như thế xin chào tôi là nạp lan đứng ở đối diện hàn sâm nạp lan thừa nặc thân thiện lên tiếng chào hỏi tài khoản của cậu ta chính là hai chữ nạp lan xin chào tôi là hắc quyền hoàng đế nếu như cảm thấy phiền toái anh cũng có thể gọi tôi là hoàng đế hàn sâm vừa cười vừa nói lúc này trần linh đang xem tường thuật trực tiếp kích động tới nỗi trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi cô biết rõ hàn s â m mạnh tuy nhiên cũng thật không ngờ là lại mạnh tới mức này một người quét ngang bốn tuyển thủ có uy tín lâu năm của đội thánh đức đây đã mạnh tới mức s ắ p đột phá chân trời rồi thế nhưng dù là như vậy trần linh vẫn rất hồi hộp dù sao thì tuyển thủ mà hàn s â m phải đối mặt bây giờ chính là nạp lan đã có thể tính là một truyền kỳ bên trong cuộc thi tân cổ võ giữa các trường quân đội luận thực lực cá nhân ngoại trừ trường quân đội quái vật trung ương trong liên minh kia đến nay cậu ta vẫn chưa từng bại đặc biệt là ở hạng mục hắc bạch quyền này mặc dù là quái vật của trường quân đội trung ương kia cũng là ba hai thắng hiểm cậu ta một điểm mới có thể đào thải cậu ta ra khỏi cuộc thi căn cứ theo một vị chuyên gia hắc bạch quyền chứ danh từng nói nạp lan thừa nặc có tâm linh tinh khiết tựa hồ có năng lực khám phá hư ảo mặc kệ ngụy trang nào ở trước mặt cậu ta đều không hề hữu dụng cho nên muốn dùng hắc bạch quyền để lừa gạt cậu ta Cơ hồ là chuyện cùng Nặc khắc của cho cậu có cầm cánh của của trương hồ không thể nào. Mà Hàn hiển nhiên thủ như Thừa không hề nghi ngờ gì là khắc tinh của Hàn Sâm, cho nên Trần Linh thể thắng không? nhiên khẩn hỏi. là là lừa lý luận Lan là lo lắng. Lệ lệ, Lan lấy lệ lệ nào. Mà mà tuyển Nếu ấy yên tay trên nói, Nạp ngờ nên Trần Nạp Kỳ vô giỏi gạt. gì một từ rất Sâm Sâm, về mặc dù cô chưa bao giờ chú ý tới cuộc thi tân cổ võ nhưng mà nạp lan thừa nặc thật sự quá nổi danh liền cô cũng đã nghe qua rất nhiều sự tích về nạp lan thừa nặc cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn mặc dù kỳ yên nhiên tin tưởng thực lực của hàn sâm tuy nhiên lại vẫn khó tránh khỏi khẩn trương trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi chuyện này đúng là khó mà nói nếu như đối thủ là những người khác nhất định là đại thần tiểu học đệ có thể thắng nhưng mà đối thủ lại là nạp lan thừa nặc khúc lệ lệ cũng có chút do dự nạp lan thừa nặc thì sao lão tam của nhà chúng tôi nhất định có thể thắng lão thạch ở bên cạnh lại trực tiếp ồn ào lão tam là địch thủ trong số mệnh của tôi trước khi bị tôi đánh bại ai cũng không thể đánh bại cậu ta trương dương đương nhiên nói lữ m ô n g lại cười cười em dâu yên tâm đi lão tam sẽ không thua đâu một câu em dâu này để cho khuôn mặt nhỏ của kỳ yên nhiên đỏ lên nhưng mà bị ba người bọn họ quậy một lần như vậy tâm tình khẩn trương cũng bình phục lại không ít hàn sâm nhìn chằm chằm vào nạp lan thừa nặc so với hắn lớn hơn một hai tuổi ngũ quan chỉ có thể coi là không tệ không có quan hệ gì với hai chữ anh tuấn cả nhưng mà vẫn có thể nén lòng nhìn lần thứ hai chỉ có đôi mắt kia giống như giếng cổ có thể soi sáng ra bóng dáng con người trong con mắt màu đen thâm thúy lóe lên ánh sáng linh động chỉ mới nhìn thoáng qua hàn s â m đã biết rõ đây là một tên vô cùng khó dây dưa hắn am hiểu ám sát đánh cờ tâm lý cùng dự phán căn bản đều phải xây dựng từ ý niệm sinh ra trong lòng đối phương lại để cho hàn s â m có thể xem thấu tâm tư của đối phương do đó đoán được đối phương có thể làm ra phản ứng gì nói trắng ra là hàn sâm có thể xem thấu tâm lý đối phương loại năng lực này rất mạnh mẽ đặc biệt là trong những cuộc tranh tài cùng loại với hắc bạch quyền có thể xem như là một loại năng lực ăn gian thế nhưng mà tên nạp l a n thừa nặc này đôi mắt sạch sẽ khiến cho người ta không nhìn ra một chút tạp niệm hoàn toàn không nhìn ra trong lòng cậu ta đến cùng đang suy nghĩ cái gì không vui không lo không buồn không tức giận không thay đổi trạng thái này của nạp l a n thừa nặc quả thực giống như là cảnh giới vô d ụ c vô cầu của phật gia khiến cho người ta không tìm được nửa điểm sơ hở tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn hàn sâm chờ đợi hắn phát ra một quyền quyết sinh tử kia mặc dù lúc trước hàn sâm quét ngang bốn người bọn vương dương quân nhưng mà bây giờ đối thủ của hắn lại là nạp lan khiến cho t i m của mọi người sắp nhảy tới cổ rồi khẩn trương cơ hồ không nói ra lời người quan sát ở trên internet lúc này cũng khẩn trương tới quên gửi bình luận chỉ nhìn c h ă m c h ă m vào hình ảnh hai người trên màn hình 3 d trên một viên tinh cầu xa xôi Lúc Lan là có này đang trung niên trận đối quyết giữa Hàn Sâm và Nạp Lan thừa Nặc. Người trung niên này tên và quyết đối giữa Thừa một xem Sâm bạch dịch sơn cũng tương đối có danh tiếng ở bên trong những siêu việt giả không chỉ bởi vì trình độ tiến hóa của ông ta rất cao còn bởi vì ông ta là số ít người đủ tư cách được xưng là cổ võ tông sư bạch dịch sơn xuất thân quý tộc từ nhỏ đã siêu hạch cơ nhân thuật ông ta cũng là một trong những vị giáo sư cùng trưởng lão danh dự của thánh đường hơn nữa còn là một vị trưởng lão danh dự trẻ tuổi nhất của thánh đường trong nội đường của thánh đường có không ít siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ s đều xuất phát từ tay của ông ta hơn nữa còn là giáo sư tân cổ võ ở trường quân đội trung ương có u y vọng rất cao ở trong quân đội và trong cả toàn bộ liên minh trong trăm công ngàn việc lại dành ra một chút thời gian quan sát một trận đấu tổ chức ở trên internet bạch dịch sơn tự nhiên không phải có hứng thú gì đối với hắc bạch quyền tranh tài như vậy ở trong mắt siêu việt giả như ông ta không khác gì con nít đang chơi đùa cả thứ ông ta hứng thú chính là nạp la n thừa nặc hơn nữa gần đây ông ta đang nghiên cứu một môn siêu hạch cơ nhân thuật tên là đại âm dương từ lực pháo nguyên lý của nó rất phức tạp nhưng trụ cột có một chút tương tự với hắc bạch quyền đó chính là tính hai mặt của lực lượng âm dương mỗi một loại siêu hạch cơ nhân thuật ra đời đều cần trải qua lượng lớn thực tế nếu không thì không có khả năng được b á n ở trong thánh đường càng không khả năng phổ biến ở trong nhân loại nếu có hệ số nguy hiểm cao cũng sẽ bị liệt vào cấm kỵ không thể bán ra cũng không thể mở rộng mà bạch dịch sơn đang nghiên cứu đại âm dương từ lực pháo chính là một loại siêu hạch cơ nhân thuật có yêu cầu rất cao đối với người tu luyện mặc dù nguy hiểm trong lúc tu luyện cũng không được tính là quá lớn nhưng nguy hiểm lúc sử dụng lại rất lớn thế nhưng mà môn đại âm dương từ lực pháo này lại là kết tinh gần m ộ ư ơ i năm tâm huyết của bạch dịch sơn hơn nữa nếu như không phải ông ta phát hiện một bản cổ võ âm dương ma kinh không đầy đủ, cũng không thể nghiên pháo. hạch nhân thuật thể nhất nhị, mạnh chỗ thiếu hụt duy nhất chính phán Môn vô vô cũng dương này nói cùng năng đoán người dụng. đầy đủ, đại độc đối cầu uy duy yêu của cứu lực cơ có lực có cực cao đối với năng lực từ tâm siêu với ra âm mẽ, là là lý của người sử、dụng. ở trong quân đội t r i ê u mộ được hai người tự nguyện đang tu luyện đại âm dương từ lực pháo lúc sử dụng môn siêu hạch cơ nhân thuật này đối chiến với người khác liền xảy ra vấn đề một chết một tàn phế kết quả hết sức không tốt đại âm dương từ lực pháo có lẽ đã bị liệt vào cấm kỵ rồi nhưng mà dù sao đó cũng là tâm huyết kết tinh của bạch dịch sơn ông ta không nỡ để đại âm dương từ lực pháo bị mai một như vậy cho nên nghĩ hết biện pháp lại lấy được một lần cơ hội thí nghiệm vì để cam đoan thí nghiệm lần này có thể thành công bạch dịch sơn cần phải tuyển chọn một người mà ông ta cho rằng có thể khống chế được đại âm dương từ lực pháo trải qua nhiều mặt sàng chọn bạch dịch sơn đã nhìn chúng nạp lan thừa nặc nạp lan thừa nặc tu luyện là bất động minh vương chú tín nhiệm cứng như bàn thạch có năng lực hiểu rõ lòng người đối với lực hư thật cùng lực lượng âm dương đều có lý giải cùng năng lực vận dụng rất cao nhưng mà bạch dịch sơn cũng chỉ là nhìn chúng nạp lan thừa nặc mà thôi cuối cùng có lựa chọn cậu ta hay không việc đó cũng không nhất định bạch dịch sơn quan sát cuộc thi đấu hắc bạch quyền lần này chính là muốn tận mắt xem xét khả năng lý giải cùng năng lực vận dụng lực hư thật của nạp lan thừa nặc mặc dù hắc bạch quyền đơn giản nhưng lại là trụ cột của tất cả lực hư thật còn dính đến khía cạnh đánh cờ tâm lý nữ việc này đối với người sử dụng đại âm dương từ lực pháo mà nói đều là điều kiện cần thiết thế nhưng mà nạp lan thừa nặc còn chưa xuất hiện biểu hiện của hàn sâm ở bốn trận trước lại làm cho bạch dịch sơn rất là kinh hãi không phải nói là lực lượng của hàn sâm mạnh cỡ nào vận dụng lực hư thật tinh diệu cỡ nào mà là loại năng lực khống chế cùng dự phán đối với lòng người của hàn sâm lại khiến cho bạch dịch sơn cảm giác có chút hận gặp quá muộn năng lực đánh cờ tâm lý như vậy thật sự là quá hiếm thấy nếu như không phải do cậu ta may mắn mới phát huy như vậy Có mực cậu thích thể một mực bảo trì trình độ như thế,、cậu、ta như hẳn là người thích hợp độ bảo người là s ử d ụ n dương nhất. g đại âm dương từ lực pháo、nhất. bạch dịch sơn biết rõ năng lực như vậy đáng ngưỡng như muốn ộ đến cỡ nào. Không chỉ cần phải có thiên phú tiên thiên, còn cần cỡ chỉ có phải phú h ậ thiên c g ắ g không phải mạnh là có sức t o l ớ n liền có t h ể làm được, ít nạp h những thấy, chưa phương thể hơn hàn ấ t trong ta tốt ở ở Sở người ông vẫn diện này số sâm. ai đã có có dĩ làm b c h Dịch Sơn muốn n tìm ạ la n thừa n ặ n nguyên nhân chủ yếu là năng lực hiểu rõ lòng người kia của nạp la n thừa n ặ n mà hiển nhiên là hàn sâm làm rất tốt ở phương diện này tâm lý dự phán của hắn làm càng tốt hơn liền để cho tôi xem xem đến cùng cậu có thể làm tới trình độ nào đi bạch dịch sơn hứng thú xem trận đấu của hai người trong đấu trường hắc bạch quyền trên internet hàn sâm cũng chỉ nghiêm túc l ư ớ t qua nạp la n thừa nặng sau đó liền trực tiếp đánh một quyền tới nạp la n thừa nặng một quyền bá khí vô song thế như mãnh h ổ hạ sơn sắc bén không thể đỡ trong ánh mắt thanh tịnh như nước suối kia của nạp la an thừa nặng có một chút vẻ kinh ngạc hiện lên từ nhỏ cậu ta đã tu luyện bất động minh vương chú tâm trí như gương sáng chiếu vật trần thế lông tóc đều có thể ánh lên ở trong lòng hiểu rõ mọi việc trên thế gian mặc dù tuổi của cậu ta còn nhỏ nhưng bởi vì trời sinh tính tình thích hợp với bất động minh vương chú thành tựu của cậu ta ở bên trên môn siêu hạch cơ nhân thuật này đã vô cùng cao minh người bình thường trong lòng có rất nhiều tạp niệm cậu ta l ư ớ t qua là có thể nhìn rõ ràng thấu triện nhưng mà hôm nay một quyền này của hàn sâm đánh tới vậy mà cậu ta không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hàn sâm khiến cho cậu ta hơi kinh ngạc nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua tức thì tâm cảnh của nạp la n thừa nặc đã sớm khôi phục trạng thái không hề bận tâm cho dù không nhìn ra tạp niệm trong lòng hàn s â m nhưng mà y vẫn có thể xem thấu thân thể hàn s â m thân thể xác thực có thể làm ra rất nhiều biểu hiện gạt người nhưng mà ở dưới bất động minh vương chú của cậu ta cơ hồ có thể hiểu rõ tình huống phát lực của mỗi một tấc bắp thịt trên thân thể hàn s â m muốn ở dưới tình huống như thế lừa gạt nạp la an thừa nặc cơ hồ là chuyện không thể nào dù sao thì muốn phát ra thực kình nhất định sẽ tác động tới mỗi bộ phận cơ bắp thứ này thì không có cách nào giả bộ được đối với nạp lan thừa nặc mà nói phán đoán như vậy cũng không khó hàn s â m ở trong mắt nạp lan thừa nặc cũng không có bí mật đáng kể gì tất cả các phương hướng bắp thịt phát lực thậm chí là tốc độ hô hấp đều chiếu vào trong nội tâm nạp lan thừa nặc bạch quyền nạp lan thừa nặc làm ra phán đoán của mình không nghi ngờ chút nào là bạch quyền tất cả cơ bắp dùng để phát lực Hàn không không khả đánh hắc cân bản không dùng đến, không có khả năng đánh ra quyền. Mặc dù nạp Lan Sâm Mặc có dù có ra theo nạp lan thừa nặc hàn sâm đúng là một người đặc biệt trong số những người cậu ta thấy qua năng lực ngụy trang phát lực rất mạnh nhưng mà năng lực ngụy trang như vậy còn chưa đủ để lừa gạt cậu ta trong những đối thủ mà cậu ta đã gặp người có thể ngụy trang không hề có sơ hở nào c ũ nạp g trường quân đội trung ương. Đó là một tên đáng chỉ có của có Hắc thể đánh thành Đó quái quân Quyền đội triệt vật một tên để đem là sợ b c Bạch Hắc còn chưa h đánh thành sánh Hàn hiển nhiên hoàn、mỹ. Bành. Quyền. Quyền Quyền. ngụy người trang n ạ đủ So với kia, Sâm mỹ. lan thừa nặc đang nghĩ ngợi sắc mặt lại đột nhiên thay đổi quyền này của hàn sâm đánh lên trên cánh tay của cậu ta cứ thế mà đẩy cậu ta lui ra xa ba mét phán định trên màn hình sáng lên là một dấu hiệu của hắc quyền là hắc quyền thân thể của nạp lan thừa nặc hơi chấn động một chút người xem cuộc chiến hoàn toàn im lặng cái miệng nhỏ nhắn của văn tú tú hé rộng ra cả buổi vẫn chưa khép lại được trong mắt đều sắp trợn lồi ra rồi bây giờ cô ta không có biện pháp nào tin tưởng hàn sâm vậy mà dẫn trước một điểm liền nạp la ăn thừa nặc cũng bị hàn sâm lấy được một điểm chuyện này không có khả năng khuôn mặt hứa v ă n địch cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ quái vật của trường quân đội trung ương kia anh ta còn chưa từng thấy qua nạp la ăn thừa nặc mất điểm khi đối mặt với đối thủ ở hạng mục hắc bạch quyền này sau yên lặng ngắn ngủi người xem cuộc chiến bên trên internet cũng đã có chút điên cuồng ôi trời ơi thật sự là quá nổ tung đối mặt với nạp lan thừa nặc vậy mà vẫn lấy được một điểm đây là muốn thắng năm trận liên tiếp hay sao thánh đức sắp nổ tung rồi con mợ nó quá mạnh thằng này không chỉ biết chơi chiến giáp hắc bạch quyền cũng là đẳng cấp phi nhân loại hắc quyền hoàng đế nếu như hắn có thể đánh bại nạp lan thừa nặc tôi thừa nhận hoàng đế này hoàng đế đại nhân đăng lên thỉnh nhận lấy đầu gối của tiểu nhân c h ú ngoại may mới một điểm mà rậm sau đang thấy gấp gì, tung chẳng không cùng gì, người kích động đang gõ g lập rạp cái chỉ vực tức chỉ cái kích quá thôi, rồi, nói nhiều bình bình bắt đầu. đó đã đến là là Khu luận luận lên. 666. nổ n rõ trừ trong cuộc thi giữa các trường quân đội gặp phải trường quân đội trung ương đã quá lâu bọn họ chưa từng thấy nạp lan thừa nặc bị thất bại sinh viên hắc ưng đã sớm hoan hô dầm trời kỳ yên nhiên càng là hưng phấn tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bọn lão thạch đ ề u kêu lớn lên bạch dịch sơn thì lại lộ ra biểu lộ thú vị sờ lên cầm tự nói chuyện này thú vị rồi một người có được năng lực nhìn nhận tinh khiết hoàn mỹ giống như thẩm phán thiên sứ của thiên đường một người khác có được lực khống chế tuyệt cường giống như là ác quỷ x à o trá từ trong địa ngục bò ra đến cùng là ai có thể mạnh hơn một bậc đây trên đấu trường nạp lan thừa nặc đã sớm khôi phục bình tĩnh thất bại như vậy còn chưa đủ để giao động tín n i ệ m của cậu ta nhưng mà nạp lan thừa nặc cũng phải thừa nhận cậu ta đã xem thường hàn s â m kỹ thuật của hàn xâm xác thực không hoàn mỹ bằng quái vật của trường quân đội trung ương kia nhưng mà hắn lại càng thêm âm hiểm xảo trá sơ hở của hắn có lẽ mới là chỗ hắn mạnh nhất cậu rất mạnh nạp lan thừa nặc lần nữa đứng ở trước mặt hàn xâm nói ra cảm ơn hàn xâm thản nhiên tiếp nhận lời ca ngợi của nạp lan thừa nặc đến đây đi ánh mắt của nạp lan thừa nặc bình tĩnh như nước hoàn toàn không có chấn động do thất bại lần trước mà có dao động cảm xúc hàn xâm cũng không khách sáo lại đánh qua một quyền một quyền này nhìn như thông thường lại hấp dẫn ánh mắt của ngàn vạn người tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm vào quả đấm của hàn sâm bên trong rất nhiều người này nạp lan thừa nặc là người trong cuộc lại bình tĩnh nhất lạnh nhạt nhìn một quyền này của hàn sâm đang đánh tới cơ hồ là một quyền giống vừa rồi như đúc thoạt nhìn vẫn là một hư lực bạch quyền mặc kệ là phán đoán theo mặt nào của thân thể hàn sâm đây đều là bạch quyền phía trên một quyền này không có khả năng ẩn chứa trình độ lực lượng đạt tới hắc quyền vẫn có rất nhiều sơ hở nhưng mà bây giờ nạp lan thừa nặc đã biết trên thực tế hàn sâm có năng lực khống chế cơ bắp thân thể vô cùng đáng sợ người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện ra sơ hở có lẽ đúng là bẫy dập mà hàn sâm bày ra cho cậu ra nhưng mà nạp lan thừa nặc cũng không bởi vậy mà bối rối cho dù nhìn không ra một quyền này của hàn sâm rốt cuộc là hắc quyền hay là bạch quyền nhưng nạp lan thừa nặc vẫn có biện pháp làm ra phán đoán hợp lý đó chính là phán đoán đối với chính hàn sâm Hàn Sâm có trên h khoản hác quyền hoàng đế này, đủ thấy hắn Hơn ể lấy loại là quyền này, tuyệt tài người tin đối. một tự từ t nữa, bốn có được đế đủ ậ n cũng nghiệm chứng Hàn、Sâm、đúng là một người lúc là trước, cực một tự t r đã phụ. Sâm kỳ thực tế bốn cuộc tranh tài lúc trước nạp lan thừa nặc điều xem xét tỉ mỉ dùng năng lực hiểu rõ lòng người của cậu ta rất dễ dàng có thể nhìn ra lúc hàn s â m ra quyền cũng đã lộ ra nụ cười thắng lợi mặc dù khóe miệng chỉ là rất lơ đãng hơi vểnh lên nhưng lại đem sự tự tin trong nội tâm của hắn hiển lộ ra không thể nghi ngờ đồng thời nạp lan thừa nặc còn chú ý tới một chi tiết khác liền chính hàn sâm cũng không chú ý tới bốn cuộc tranh tài của hàn sâm tổng cộng đánh ra m ộ ư ơ i hai quyền trong đó chỉ có ba quyền là bạch quyền những quyền khác đều là hắc quyền mà nạp lan thừa nặc đã cẩn thận quan sát thấy một chi tiết mỗi lần hàn sâm đánh ra hắc quyền và bạch quyền mặc dù đều sẽ lộ ra một nụ cười thắng lợi thế nhưng mà lúc hắn sử dụng hắc quyền đường cong ở khóe miệng sẽ cong hơn một chút người bình thường căn bản không nhìn ra khác nhau ở chỗ nào cũng chỉ có người có năng lực mạnh mẽ như là nạp lan thừa nặc dưới tình huống quan sát cẩn thận mới có thể nhìn ra một chút mánh khóe nạp lan thừa nặc tinh tường đây cũng là một loại khoái cảm lúc hàn sâm dùng hắc quyền đánh trúng người khác cho nên trong lòng hơi có chút mong đợi hưng phấn mới có thể khiến cho đường cong lúc mỉm cười kia hơi cong hơn một chút như vậy mà hiện tượng nhỏ bé này ở một quyền lúc trước nạp lan thừa nặc đã được nghiệm chứng hoàn toàn không hề sai lúc hàn sâm đánh ra một đòn hắc quyền kia đều lộ ra dáng tươi cười như vậy tuyệt đối sẽ không hề sai một quyền này là bạch quyền trong mắt nạp lan thừa nặc lóe lên tia sáng lăng lệ hai tay dao ở trước mặt chặn quả đấm của hàn sâm hàn sâm bây giờ lộ ra nụ cười đúng là loại đường cong mỉm cười lúc hắn đánh ra bạch quyền o a n h nương theo đặc hiệu tia lửa văng khắp nơi do hệ thống cho ra nạp lan thừa nặc lộ ra vẻ không thể tin bị đánh bay ra ngoài chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio mà bên ngoài đã sớm lặng ngắt như tờ nạp lan thừa nặc vậy mà lại thua rồi thua liền hai điểm cho dù lúc đối mặt với quái vật của trường quân đội trung ương kia nạp lan thừa nặc cũng không hề thua thảm như vậy mất liền hai điểm đây quả thực khiến cho người ta không có cách nào tin nổi nạp lan thua liền hai điểm là tôi chưa tỉnh ngủ à lúc nạp lan chống lại quái vật kia cũng không thảm như vậy thật là đáng sợ lần này hắc ưng quá mạnh nếu đào thải thánh đức trắng điểm khẳng định sẽ lấy được quán quân dù sao trường quân đội trung ương cũng không tham gia lần tranh tài này hoàng đế quá vô địch đến bây giờ liền một điểm cũng không để cho thánh đức lấy được quá độc ác khó trách đội viên và huấn luyện viên của hắc ưng đều có tự tin như vậy có được tuyển thủ như hoàng đế tôi cũng sẽ tự tin như vậy hoàng đế thật sự xuất hiện quá mãnh liệt hắc bạch quyền quả thực vô địch phương minh toàn híp mắt vừa xem tường thuật trực tiếp vừa chậm rãi uống trà mặc dù anh ta cảm thấy hàn sâm có thể thắng tuy nhiên lại không ngờ hàn sâm vậy mà thắng triệt để như vậy nhưng mà ngẫm lại thì cũng không cảm thấy bất ngờ gì lúc ở giải tinh vũ bôi hàn sâm cũng có biểu hiện tương tự cái loại cảm giác này thật giống như là chỉ cần có hắn ở đây cái gì cũng không cần lo lắng chỉ cần thỏa thích đi hưởng thụ sự vui sướng của thắng lợi người này cho phương minh toàn một cảm giác rất thú vị tựa hồ có điểm giống một người nào đó nhưng phong cách lại bất đồng mà lúc này văn tú tú ngơ ngác rồi nạp lan thừa nặc thậm chí mất liên tục hai điểm quả thực giống như đang nằm mơ mặc dù là đang ở trong giấc mơ nhưng đây lại là một cơn ác mộng bất kể sự thật hay giấc mơ đều tàn khốc như nhau cô ta xem trọng đại biểu trường quân đội thánh đức cho tới bây giờ còn chưa lấy được một điểm nào liền một điểm nhỏ đều không lấy được nếu như nạp lan thừa n ạ c thua thêm một điểm nữa như vậy trường quân đội thánh đức sẽ bị bị nóc ao trắng điểm bị nóc ao trắng điểm đó là khái niệm gì trường quân đội thánh đức từ khi lập đội đến nay chỉ sợ chưa từng chịu đựng sỉ nhục như vậy dù là ở thời kỳ trường quân đội thánh đức yếu nhất kia cũng không có một trận đấu nào trắng điểm huống chi bây giờ là thời đại trường quân đội thánh đức mạnh mẽ nhất thậm chí có cơ hội đi khiêu chiến địa vị vương giả của trường quân đội trung ương thế nhưng thật không ngờ chống lại đội hắc ưng lại bị bại thảm như vậy mà văn tú tú nghĩ đến những chuyện mình làm lúc trước cảm thấy trên mặt mình đau rát giống như là bị người khác hung hăng tát mấy cái văn tú tú thậm chí theo bản năng sờ lên mặt mình cái loại cảm giác này không có cách nào nói rõ mạnh như nạp lan thừa nặc lúc này tâm tình cũng sinh ra rung động hơi cắn môi con mắt nhìn chòng chọc vào hàn sâm hắn từ lúc bắt đầu đã tính toán mình rồi sao bạch dịch sơn nhìn trạng thái lúc này của nạp la n thừa nặc khẽ lắc đầu thở dài còn quá trẻ tâm động thì mất nạp lan đã thua nhưng mà ánh mắt của bạch dịch sơn nhìn về phía hàn sâm lại trở nên nóng rực người này có lẽ thật là nhân tuyển tốt nhất để tu luyện đại âm dương từ lực pháo sự thật cũng giống như suy đoán của bạch dịch sơn tâm tình của nạp la n thừa nặc có một chút rung động cũng không còn cách nào bảo trì loại năng lực thấy rõ như gương kia nữa lượt thứ ba trực tiếp bị h á c quyền của hàn sâm đánh bay Trong lúc nhất thời lúc sau im lặng ngắn ngủi sinh viên của trường quân đội hắc ưng ở hiện trường đều hoan hô hô to hai chữ hoàng đế mà ở bên trên internet lại đã sớm điên cuồng lên rồi trường quân đội thánh đức bị thảm bại trước nay chưa có mà ban cho trường quân đội thánh đức những thứ này chính là người có tài khoản hắc quyền hoàng đế tuyển thủ hoàng đế thật là đáng sợ vương thần trong thiên hạ ở trước mặt hoàng đế mặc dù mạnh mẽ như tuyển thủ nạp lan cũng chỉ có thể cúi thấp đầu thật sự quá đáng sợ trong lịch sử của trường quân đội thánh đức chưa từng bị thảm bại như vậy ha ha tôi cảm thấy quy chế thi đấu sa luân có lẽ sẽ bị loại bỏ vĩnh cửu rồi bằng không thì ai có thể chơi với trường quân đội hắc ưng đây quy chế thi đấu quả thật có vấn đề có lẽ nên chọn dùng quy chế năm trận ba thắng bên trong cuộc thi giữa các trường quân đội mặc dù quy chế thi đấu sa luân có tính thưởng thức mạnh nhưng mà gặp phải tuyển thủ giống như hoàng đế ể những đội dự thi khác thật sự không có cách nào chơi tuyển thủ cấp hoàng đế chân chính cậu ta có thể chiến một trận với quái vật của trường quân đội trung ương kia chứ những hạng mục khác không dám nói nhưng mà ở hạng mục hắc bạch quyền này tôi xem trọng hoàng đế còn mợ nó thực mãnh liệt trắng điểm trắng điểm đây chính là thánh đức ở thời đại mạnh nhất dĩ nhiên lại bị trắng điểm như vậy quá sung sướng thật muốn xem lại một ván nữa văn tú tú ngây n g ố c đứng ở chỗ đó sắc mặt tái nhợt nhưng mà thân là một phóng viên cùng hoạt náo viên cô vẫn cắn răng đi về phía giáo viên của hắc ưng hoàn thành phỏng vấn cuối cùng của mình hàn sâm đồng học chúc mừng cậu thắng cuộc thi trên mặt văn tú tú nóng hừng hực khó chịu chưa bao giờ cô ta lại cảm thấy t h ẹ bởi sự r ố t nát cùng nông cạn của mình như bây giờ đối với sự hoài nghi quyết định của phương minh toàn lúc này cũng làm cho văn tú tú cảm thấy vô cùng xấu hổ phương minh toàn vốn là muốn tốt cho cô cho cô một cơ hội rất tốt nhưng mà cô lại đem cục diện tốt đẹp phá đi phương lão sư đúng là phương lão sư mình còn phải học rất nhiều văn tú tú cũng không phải là cái gì cũng sai ít nhất cô ta cũng biết sửa chữa sai lầm của mình một cuộc tranh tài chấn kinh tất cả các đội ngũ dự thi các đội ngũ nguyên bản không coi trọng hắc ưng đều cố gắng lấy được một ít hình ảnh tư liệu về cuộc thi tiến hành nghiên cứu nhiều lần nhưng mà bọn họ nghiên cứu đến nghiên cứu đi cho ra kết luận lại chỉ có một hắc quyền hoàng đế kia thật sự đáng sợ nếu như bọn họ chống lại hắc ưng chỉ sợ cũng sẽ bi thảm giống như thánh đức vậy rất nhiều đội dự thi đều kháng nghị với ban tổ chức yêu cầu sửa đổi quy chế thi đấu nếu không sẽ kiên quyết bỏ thi đấu ban tổ chức cũng sức đầu mẻ chán vốn chọn dùng quy chế thi đấu sa luân là để cho trận đấu đáng xem hơn một chút tuy nhiên lại thật không ngờ vậy mà xuất hiện tuyển thủ như hắc quyền hoàng đế liền thánh đức đều trực tiếp bị đánh bại trắng điểm vậy nếu như muốn tiếp tục trận đấu đó cũng không phải là đoàn đội so tài nữa căn bản là trò chơi biểu diễn một mình của hắc quyền hoàng đế cuối cùng ban tổ chức không thể không mở một hội nghị khẩn cấp quyết định tạm thời sửa đổi quy chế thi đấu từ đợt thứ hai bắt đầu quy chế thi đấu sa luân đổi thành quy chế chính thống năm trận ba thắng mỗi vị tuyển thủ chỉ có thể xuất hiện một lần mặc dù trần linh đối với ban tổ chức phát ra văn bản kháng nghị tuy nhiên cũng không có tác dụng gì thật muốn tiếp tục như vậy những đội dự thi khác căn bản không thèm chơi nữa ai lại chịu cùng bọn họ chơi như vậy 666, vì một người mà phải sửa đổi quy chế thi đấu hoàng đế quá trâu bò ha ha quả thực mất mặt liền quy chế thi đấu đều sửa lại hoàng đế sắp băng hà rồi làm sao lại sửa lại tôi còn muốn xem hoàng đế một trọi năm đúng vậy tôi còn chưa xem đủ nữa mãnh liệt yêu cầu giữ lại quy chế thi đấu cũ không hổ là hoàng đế đây là mạnh đến không có đối thủ rồi chỉ có thể để ban tổ chức can thiệp cho dù lần này hắc ưng thua hoàng đế cũng là quán quân ở trong lòng tôi còn mợ nó quá mạnh nếu như hoàng đế đi tham gia cuộc thi h ắ c bạch quyền cá nhân giữa các t r ư ở n g quân đội vậy thì phải xem rồi không biết cậu ta và quái vật của trường quân đội trung ương kia ai càng mạnh hơn trăng treo đầu ngọn liễu người hẹn sau hoàng hôn bờ hồ nguyệt nữ sóng ngợn lăn tăn dưới á n h sao dưới một cây liễu rủ xuống hai thân ảnh một nam một nữ thanh xuân đang đứng anh nhắm mắt lại tại sao phải nhắm mắt lại nhắm hay không nhắm không nhắm anh không nhắm thì em đi đây không thể nói chuyện không giữ lời vậy anh có nhắm mắt lại không được rồi không cho phép mở mắt nhìn lén anh không nhìn trộm nhưng ì n hàn nhắm đứng yên nhiên ứng đỏ, hơi nhón chân, thấy mắt chỗ hơi hổ xấu sâm má lại đôi đó, đỏ, đ ở của kỳ a cái i m ệ nhỏ nhắn trắng trèo mà ậ p mập, mập hướng gần tới gò má hướng h tới gần gò của n s â miệng Nhưng mà m nhỏ của cô còn chưa đụng tới đôi má của hàn sâm đã thấy mắt của hàn sâm đã mở ra giống như cười mà không phải cười nhìn cô kỳ yên nhiên lập tức liền xấu hổ muốn lùi lại thế nhưng mà bàn tay lớn của hàn sâm cũng đã quàng lấy eo nhỏ của cô ôm cô vào trong lòng miệng rộng trực tiếp dính lên cái miệng nhỏ nhắn trắng trèo mập mạp kia hàn sâm đang hưởng thụ ôn hương nguyễn ngọc bàn tay cũng đặt lên bờ mông căng mịn ham thích đã lâu lúc này máy truyền tin lại văng lên phá hư phong cảnh hàn sâm muốn trực tiếp tắt đi nhưng mà kỳ yên nhiên lại thò tay nhấn nút nhận lập tức chỉ thấy một người mặc áo ngủ hai dây màu trắng gợi cảm một cô gái có đôi bán cầu no đủ tròn trắng nõn kinh người gợi cảm xuất hiện ở trong hình ảnh của máy truyền tin xin lỗi hàn học đệ xem ra là tôi đã quấy dày cậu rồi tôi cúp máy đây cô gái gợi cảm lộ ra vẻ u á n nói một câu sau đó liền tắt máy tên bại hoại nhà anh kỳ yên nhiên lập tức tức giận hung hăng đạp một cước lên mu bàn chân hàn sâm sau đó xoay người rời đi yên nhiên em nghe anh giải thích hàn sâm liền vội vàng đuổi theo không nghe kỳ yên nhiên cũng không phải thật sự muốn chạy dẵn dỗi quay đầu không nhìn hàn sâm hàn sâm đành phải vừa đi theo kỳ yên nhiên vừa giải thích trong lòng lại đang hung ác mắng hoàng phủ bình tình thấy thế nào thì cô nàng cũng là đang cố ý lúc này hoàng phủ bình tình ở trong phòng ngủ đối mang thủ o đợt thứ hai của hắc ưng cũng là một đội hắc bạch quyền mạnh có uy tín lâu năm mặc dù hàn sâm cùng âu dương tiểu tán đều thắng nhưng mà thực lực tổng hợp của hắc ưng vẫn quá kém cuối cùng vẫn thua trận đối với chuyện này hàn sâm cũng không có biện pháp gì hắn có thể làm cũng đã làm mà người xem cũng nhao nhao vì hắc ưng mà bất bình mãnh liệt khiển trách ban tổ chức lâm thời sửa đổi quy chế thi đấu là không công bình với hắc ưng nhưng chuyện đã thành kết cục định sẵn cũng không có biện pháp gì khác bởi vì hắc ưng cùng thánh đức đều bị loại trường quân đội trung ương lại không dự thi có thể nói người xem lần tranh tài này đã ít đến thương cảm sau khi hắc ưng bị nốc ao người xem bỗng nhiên giảm bớt khiến cho ban tổ chức kêu khổ không thôi ngoại trừ trận đấu giữa hàn ắ Hắc Hắc c Đức cùng của khác cũng cố đặc Bạch có các còn còn ưng ưng, người Thánh trận những trận đấu khác bị rất nhiều người anti, lệ xem thấp tới đáng thương. không nói anti, người hứng Quyền, nếu không không hứng hình ảnh trận đấu giữa với với tới kia, Khi phi biệt đối ai đội lại tài. một rất tỷ thấp thật thể trừ một ít thú thì thú đấu đó đấu đấu sau xem mấy xem Mà so bị lệ là là ý sâm và thánh đức kia lại được đại lượng phát ra cái tài khoản hắc quyền hoàng đế này đã bắt đầu nổi tiếng trong giới hắc bạch quyền hàn sâm cũng không thèm để ý tới chuyện này hắc bạch quyền đúng là một loại phương thức luyện tập rất tốt đối với vận dụng lực hư thật cùng p h ò n g đoán lòng người đều có trợ giúp không nhỏ nhưng trí của hắn không ở chỗ này tham gia trận đấu cũng chỉ là được bạn mời cũng không có ý định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đấu giá hội của hoàng phủ bình tình hàn sâm cũng đi tham gia rồi nhưng mà hai cái thú hồn thần huyết đều bị đẩy lên tới một giá tiền dọa người căn bản hắn không có tư cách cạnh tranh một cái thú hồn phi hành cấp thần huyết bị lâm bắc phong dùng một trăm bảy mươi tám triệu mua đi mà cạnh tranh ngân huyết tam nhận xoa càng kịch liệt cuối cùng bị thần thiên t ử bỏ ra 230 t r i triệu mua được hàn sâm nhìn thấy cũng âm thầm tắc lưỡi nguyên bản hắn còn muốn đem chiếc ngân sát tiến sĩ thắng được trong giải đấu tranh bá chiến giáp của đế cương bán ra ngoài sau đó cộng thêm tiền của mình đi liều mạng thế nhưng mà thấy cạnh tranh như thế chỉ có thể bỏ đi ý định thật sự là kém nhiều lắm nhìn xem giá cả cạnh tranh điên cuồng kia hàn sâm hận không thể cầm thú hồn thần huyết của mình lên đi bán như vậy liền có thể trở thành đại phú ông rồi cho dù một cái bán mười không trăm vạn trên người hắn cũng có tài sản vài ức nhưng mà một chút tiền như vậy còn chưa bằng một kẻ có tiền mua một chiếc phi thuyền không gian suy nghĩ kỹ một chút cũng không coi vào đâu sau khi tham gia hội đấu giá hàn sâm đang tính toán nên đi đâu săn giết dị sinh vật mới vừa đi ra khỏi cương giáp tý hộ sở lại đột nhiên cảm thấy sắc trời thoáng cái đã tối xuống bây giờ mới buổi sáng tại sao trời lại tối rồi chẳng lẽ là sắp mưa trong lòng hàn sâm cảm thấy kỳ quái mới vừa rồi còn là vạn dặm không mây như thần vực đảo là thần vực đảo bên cạnh lập tức có người ngạc nhiên kêu lên hàn sâm cũng nhận ra đó là thần vực đảo thứ này trước kia hắn chỉ nhìn thấy ở trong tư liệu trên internet thần vực đảo chân chính vẫn là lần đầu trông thấy cái gọi là thần vực đảo chính là một tòa huyền không đảo ngẫu nhiên bồng bềnh xuất hiện ở trên bầu trời ở trên mỗi một thần vực đảo đều có sinh vật thần huyết thủ hộ hơn nữa căn cứ theo kinh nghiệm trước đây sau khi chém giết sinh vật thần huyết trên thần vực đảo nhất định có thể đạt được thú hồn thần huyết cho nên gặp được thần vực đảo cũng có ý nghĩa là có thú hồn thần huyết chỉ có điều muốn leo lên thần vực đảo có độ cao vạn mét trở lên cũng k hàn ô n chuyện g phải dễ d g gì. nguyên không Cánh cấp nguyên thủy và cấp biến dị đều không bay được cao như vậy. chỉ có cánh cấp thần huyết mới có thể bay lên được, biến như thần lên thủy huyết thể đều bay vậy, bay và mới dị xâm mừng thầm trong lòng thú hồn dạng phi hành ở gần cương giáp tý hộ sở vốn đã ít cấp thần huyết càng chưa từng nghe nói giống như hắn cũng chỉ có một cái tử vũ lân long chuyện này với hắn quá có lợi rồi mà trừ hắn tử vũ lân long ra cánh cấp thần huyết đã biết cũng chỉ có một cái chính là cái mới được hoàng phủ bình tình bán đấu giá ra kia bây giờ đang ở trong tay lâm bắc phong hàn s â m nhịn không được cười thầm chỉ sợ bình sữa học tỷ đang hối hận đứt ruột rồi nếu cô ta đấu ra chậm một chút lưu lại đến bây giờ chỉ sợ cái cánh thần huyết kia có thể có giá cả cao hơn nhiều so với ngân huyết tam nhận xoa tên khốn kiếp thần thiên tử kia bây giờ khẳng định cũng đang hối hận không toàn lực đi tranh cánh thần huyết mà lại đi mua cái ngân huyết tam nhận xoa kia để tránh cho đêm dài lắm mộng hàn s â m trực tiếp tìm một nơi ẩn núp gọi ra áo giáp thần huyết hắc giáp trùng đã gần như hoàn toàn phục hồi như cũ trong khoảng thời gian này cùng cánh tử vũ lân long hướng thần vực đảo ở trên bầu trời bay đi lúc này mới bay chưa đến một nửa xa xa nhìn tới một phương hướng khác cũng có một người đang vỗ cánh hướng tới thần vực đảo bay đi động tác của tên lâm bắc phong này cũng khá nhanh hàn sâm hướng về phương hướng bóng người kia ngang nhiên bay qua nhưng mà chờ hắn bay tới gần một chút lập tức nhìn thấy người nọ không phải là lâm bắc phong mà là thần thiên tử xảy ra chuyện gì cái cánh thần huyết này không phải đã bị lâm bắc phong mua rồi hay sao làm sao lại ở trong tay thần thiên tử hàn sâm khẽ nhíu mày trong lòng âm thầm nghi hoặc mặc dù thị lực của thần thiên tử cũng không hơn hàn sâm thấy không rõ lắm tướng mạo của hàn sâm nhưng mà tạo hình giống như hoàng kim thiên sứ của hàn sâm thật sự quá dễ nhận biết sau khi nhìn thấy hàn sâm vậy mà thần thiên tử mạnh mẽ gia tốc toàn lực vọt tới thần vực đảo hiển nhiên không muốn bị hàn sâm tiếp cận hàn sâm cách thần thiên tử còn một đoạn nữa hắn bay qua như vậy còn không bằng trực tiếp bay lên thần vực đảo dứt khoát cũng không đuổi theo thần thiên tử nữa đây là một cơ hội tốt để giết thần thiên tử hiện tại y lẻ loi một mình bọn thủ hạ mạnh mẽ kia đều không ở bên cạnh nói không chừng có thể mượn cơ hội này diệt chữ y hàn s â m nheo mắt lại đập cánh hướng tới thần vực đảo bay đi đôi cánh kia của thần thiên tử không hề chậm hơn tử vũ lân long hàn s â m một mực không thể rút ngắn khoảng cách gió mạnh trên bầu trời lạnh thấu xương giống như là băng đao thổi vào các đầu khớp xương nhưng mà hàn s â m có áo giáp thần huyết chắn gió lại tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật vô cùng hiệu quả gió lớn này với hắn không là gì hết thần thiên tử lại không có may mắn như thế y mặc một cái áo giáp nửa người gió lạnh rót thẳng vào bên trong khiến cho thần thiên tử run lập cập nếu như không phải bởi vì ghen của y sắp đại viên mãn rồi lại còn tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp cho dù có t h ú hồn cánh cấp thần huyết chỉ sợ cũng bay không tới thần vực đảo ở trong gió lạnh bay không bao lâu lông mi và tóc của thần thiên tử đều biến thành màu trắng bên trên kết một tầng băng xương rậm rạp đáng chết gió lạnh này sao lại lợi hại như vậy trong lòng thần thiên tử thầm mắng đây cũng là lần đầu tiên y đến thần vực đảo trước kia mặc dù y đã thấy qua thần vực đảo nhưng mà khi đó không có thú hồn cánh cấp thần huyết căn bản không có tư cách tham gia chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn thần vực đảo tốc độ của thần thiên tử rõ ràng đã chậm lại thoạt nhìn là đã bị đông cứng không nhẹ hàn sâm đang do dự có nên sông tới hay không lại nhìn thấy có một người đang bay tới thần vực đảo cương giáp t í hộ sở vẫn còn có cánh cấp thần huyết khác chẳng lẽ là tần huyên trong lòng hàn s â m hơi có chút kinh ngạc nhìn kỹ tới là ngón tay cái vỗ một đôi cánh to lớn giống như cánh con rơi đang bay nhanh tới hàn s â m khẽ nhíu mày mặc dù hắn và ngón tay cái có quen biết nhưng mà ngón tay cái cũng không biết hắn chính là kim tệ hơn nữa cũng không có giao tình sâu đậm gì bây giờ thân phận của hắn là kim tệ hơn nữa tất cả mọi người đều muốn có thú hồn thần huyết trên thần vực đảo đương nhiên có thể nói là địch nhân hàn sâm còn đang suy nghĩ thần thiên tử lại nhanh chóng bay tới phía ngón tay cái hàn sâm nhìn thấy có chút hơi ngẩn người mặc dù thần thiên tử cùng ngón tay cái có hợp tác nhưng mà dù sao thì một núi không thể chứa hai con hổ quan hệ lẫn nhau tựa như càng cạnh tranh nhiều hơn một chút bây giờ vậy mà thần thiên tử chủ động tới gần ngón tay cái thoạt nhìn thì tình huống có điểm gì là lạ ngón tay cái tôi và anh hợp tác đối phó với kim tệ trước được không thần thiên tử bay đến gần ngón tay cái nói ra vì sao tôi phải hợp tác với anh ngón tay cái bĩu m ô i một cái nói các anh muốn đám chiến giáp kia thì tôi có thể giúp các anh đoạt tới tay giảm 90% so với giá thị trường con mắt của thần thiên tử cũng không hề nháy nói giảm giá t á ngón tay cái nói thẳng có thể nhưng anh phải giúp tôi lấy được, được một cái thú hồn thần huyết thần thiên tử cắn răng nói thành dao ngón tay cái vô cùng sảng khoái nói sau khi hai người đạt thành hiệp nghị liền n rắt tay nhau bay tới phía hàn a bay phía u tới h sâm h à nhìn Sâm n hai người đang bay tới cũng không có ý tứ muốn chạy tệ thần thật sự rất xin lỗi tôi vốn vô cùng bội phục anh không muốn là địch với anh nhưng mà thần thiên tử ra giá tiền rất lớn tôi cũng chỉ có thể mặt d à y nói bây giờ anh đi thì tôi không cản anh ngón tay cái lớn tiếng nói với hàn sâm đã nhận ý tốt nhưng mà thú hồn thần huyết ở trên thần vực đảo tôi chắc chắn phải có được hàn sâm lạnh nhạt nói cùng hắn nói nhảm cái gì nữa lấy chỗ tốt của tôi thì nên biết làm như thế nào đi thần thiên tử gọi ra thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm kia trực tiếp giết tới hàn sâm ngón tay cái nói một tiếng xin lỗi một tay giơ lên lá chắn hình tròn lớn đầy gai nhọn hoắt một tay cầm một thanh trường đao tỏa ra ánh sáng lạnh cũng giết tới phía hàn sâm tấm là chắn thần huyết này chính là hàn sâm đổi cho ngón tay cái đấy đương nhiên biết rõ nó lợi hại nhưng hắn không có ý định muốn rút đi đã rút tu la chiến đao ra trực tiếp chém một đao về phía thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm mà thần thiên tử đang chém tới tới hay lắm thần thiên tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lực lượng trên thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm trong tay lại thêm vài phần đương nhiên là thần thiên tử nhận ra thanh tu la chiến đao kia phối đao của kim giác tu la so với vũ khí thép rét do nhân loại chế tạo còn mạnh hơn không ít nhưng mà so với thanh kiếm thú hồn cấp thần huyết ở trong tay y vẫn hơi kém hơn một chút bây giờ vậy mà kim tệ muốn cứng đối cứng đừng nói là tu la chiến đao kém đại kiếm thú hồn cấp thần huyết cho dù ngang nhau thần thiên tử tự nhận đã tiếp cận g h n đại viên mãn lại tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật cao cấp lực lượng khẳng định mạnh hơn kim tệ dù sao mấy tháng trước lúc hàn xâm chiến một trận với tần huyên lực lượng căn bản là không có cách nào chống lại tần huyên thần thiên tử không cho rằng trong thời gian ngắn như vậy lực lượng của hàn xâm có thể đạt tới trình độ sánh ngang với y lui vạn bước mà nói cho dù lực lượng của kim tệ gần bằng y đao kiếm của hai người chạm vào nhau đều bị chấn mất đi trọng tâm thần thiên tử không có việc gì hàn xâm sẽ phải thừa nhận công kích trí mạng của ngón tay cái đao kiếm chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại va chạm nặng nề bành thần thiên tử chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ đánh úp lại cả người lẫn kiếm vậy mà cứ thế mà bị hàn s â m chấn bay ra bắn ra xa hơn một ư ơ i thước trên không trung mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình mặt trở nên cực kỳ khó coi làm sao hắn có lực lượng mạnh như vậy thần thiên tử có chút không thể tiếp thu lực lượng của kim tệ vậy mà mạnh hơn y nhiều như thế ghen của y sắp đại viên mãn rồi ngón tay cái vọt tới trước mặt hàn s â m hét lớn một tiếng vùng đao liền bổ tới hàn sâm thế nhưng mà đao của hàn sâm thật sự quá nhanh đao của ngón tay cái mới chém ra một đao tu la chiến đao của hàn sâm đã bổ lên phía trên tấm lá chắn thần huyết kia của y bành cả người lẫn đao của ngón tay cái cũng bị đánh bay ra ngoài khiến cho thần thiên tử càng thêm kinh hãi y đã từng thấy lực lượng của ngón tay cái cùng sự lợi hại của tấm lá chắn thần huyết kia thậm chí ngay cả ngón tay cái cộng thêm tấm chắn thần huyết đều không gánh được lực lượng của kim tệ quả thật h k i ế nhưng c ư nhớ có t h lại ngày đó tuyết long nhạn dựa vào băng cơ ngọc cốt thuật dưới tình huống bị trọng thương tay không tấc sắt vẫn có thể cắt đứt nguyệt nha thương như là gọt đậu hù hắn liền biết băng cơ ngọc cốt thuật của hắn hiện tại còn chưa chính thức có thành tựu thần thiên tử cùng ngón tay cái khởi xướng hung ác ra một trái một phải lẫn nhau thành thế giáp công hướng tới hàn sâm hàn sâm dùng một thanh chiến đao lấy một địch hai nghịch tâm chảm phối hợp lực lượng vô cùng mạnh mẽ chính diện cùng hai người cứng rắn vậy mà giết tới thần thiên tử cùng ngón tay cái liên tục lùi về phía sau căn bản khó có thể chống lại đao thế tàn nhẫn bá đạo của hàn sâm ở bên trong cương giáp tí hộ sở phía dưới bọn tần huyên và thù hạ của thần thiên tử cùng với người của quyền đầu đoàn đang dùng kính viễn vọng xem cuộc chiến cũng đều ngây người mặc dù bọn họ biết kim tệ rất mạnh tuy nhiên không ngờ vậy mà mạnh đến loại trình độ này liền hai người có ghen sắp đại viên mãn là thần thiên tử cùng ngón tay cái đều không ngăn cản nổi thế công của hắn từng đao từng đao bị chảm liên tiếp lui về phía sau căn bản khó có thể ngăn cản kim tệ giống như là chiến thần Ca, em tới giúp anh đột nhiên lại có thêm một người vỗ cánh vung một đôi đ o à n kiếm giết tới đây dĩ nhiên lại là hoàng phủ bình tình Cô gái hoặc link ở phần mô tả để mời nhé. nhưng bây giờ hàn sâm cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc như vậy hoàng phủ bình tình tuyệt đối không phải là kẻ yếu dưới tình huống một và một hàn sâm đánh bại cô ta cũng không khó nhưng mà bây giờ còn có thần thiên tử cùng ngón tay cái đang vây công hắn nhiều hơn một hoàng phủ bình tình thì vô cùng khó giải quyết ba người vây công hàn sâm thân hình hàn sâm xê dịch một thanh tu la chiến đao trái ngăn phải chém vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bọn tần huyên nhìn thấy rất là sợ hãi thán phục tệ thần đúng là tệ thần vậy mà lấy một địch ba cũng không rơi xuống hạ phong nếu như tệ thần không bỏ thi đấu đệ nhất thần tử chưa chắc đã rơi vào trong tay lâm phong thật sự là quá mạnh mẽ sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy bọn thần thiên tử đều là người có ghen sắp đại viên mãn sao lực lượng lại bị tệ thần áp chế như vậy tần huyên lại nhẹ giọng nói một câu sao kim tệ lại có thể tiến bộ nhanh như vậy ở thời điểm thần chiến lực lượng của hắn tranh lệch hiện tại rất nhiều mấy tháng ngắn ngủn vậy mà tiến bộ đến loại trình độ này chuyện này cũng không khỏi quá kinh người đi bởi vì anh ta là tệ thần đương nhiên là lợi hại rồi khánh thiếu ở bên cạnh cũng đang cầm kính viễn vọng bội số lớn quan sát tiếp một câu đáng tiếc tệ thần không tham gia cuộc chiến thần tử cuối cùng nếu không bằng thực lực của anh ta thật sự có thể sẽ đánh bại lâm phong nguyên thiếu cũng tiếc hận nói Lúc lại loại La là liên Lúc lớn loại phục, được chiến cũng chịu chạm tục. cùng của thần thiên tử đụng nhau, trực còn mọi một kim sâm kiếm màu ngòm mảnh kim sâm người nhiên tiếng phải nổi thiên tiếp trời. đang thán nghe vụn, trên hàn không thần không đang thần đụng nhau, thành tán Trong hàn không tư đột đao đỏ đập đầy đã sao tay va hóa ra tay thì Tu huyết, tử khí vỡ vũ vỡ, vẩy v� dù bị mặc dù lấy một địch ba không rơi xuống thế hạ phong nhưng mà không có vũ khí thần huyết trong tay hôm nay muốn giết thần thiên tử là chuyện không thể nào chạy đi đâu thần thiên tử sao chịu buông tha cho hàn s â m kiếm lớn màu đỏ ngòm cuồng mãnh bổ tới hàn s â m sát cơ trong mắt hàn s â m lóe lên đợi được thần thiên tử tới gần người đột nhiên gọi ra huyết tinh đồ lục giả biến thân sau đó trực tiếp một quyền đánh tới thân thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm cứ thế mà c h ấ n thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm văng khỏi tay y bay ra ngoài hàn sâm lại muốn tiếp tục một quyền đánh tới thần thiên tử nhưng mà ngón tay cái cùng hoàng phủ bình tình đã một trái một phải lao đến vũ khí hướng chỗ hiểm trên người hắn đánh tới hàn sâm một quyền đẩy lui ngón tay cái tay còn lại hóa trưởng thành đao sử dụng da nghịch tâm c h ả m chém tới hoàng phủ bình tình c o n lực lượng của hoàng phủ bình tình cuối cùng cũng hơi yếu một chút đ o ạ n kiếm trong tay trực tiếp bị chấn bay ra ngoài nhưng mà bàn tay hoàng phủ bình tình hơi đảo một thanh tam nhận xoa màu bạc chém lên trên cánh tay của hàn sâm vậy mà cắt áo giáp thần huyết ra một vết sâu máu tươi lập tức dì ra ngân huyết tam nhận xoa thật là sắc bén hàn sâm cũng không ham chiến hai cánh vỗ liền phóng lên trời hướng về không trung bay đi ba người bọn thần thiên tử đuổi theo ở phía sau nhưng mà càng lên cao thì gió lạnh càng lợi hại hàn sâm có băng cơ ngọc cốt thuật trong người không sợ gió lạnh ba người bọn thần thiên tử bị gió lạnh thổi tới làm thân thể run rẩy tốc độ rất nhanh đã chậm lại chỉ có thể t r ớ mắt nhìn hàn sâm bay về phía thần vực đảo rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ mình nói hoàng phủ bình tình làm sao lại cam lòng đem thú hồn thần huyết đi đấu giá thì ra cô ta và thần thiên tử là cùng một nhóm hàn s â m có chút không rõ ràng cho lắm vì sao mà lâm bắc phong đã mua được cánh thần huyết vậy mà lại ở trên người thần thiên tử lâm bắc phong khẳng định không phải cùng một nhóm với bọn họ chỉ là bây giờ nghĩ tới những thứ này cũng vô dụng hàn s â m không có vũ khí thần huyết thần thiên tử lại có ngón tay cái cùng hoàng phủ bình tình hỗ trợ đã không thể giết thần thiên tử được rồi lần này đúng là thua thiệt lớn tu la chiến đao bị hủy trên người của mình có thể lấy ra được cũng chỉ có huyết cứ thương biến dị thôi trong lòng hàn sâm đã quyết định nhất định phải lấy được thú hồn thần huyết ở trên thần vực đảo để bù đắp sự tổn thất của mình phá mây mà ra rốt cuộc hàn sâm đã nhìn thấy toàn cảnh thần vực đảo trên biển mây vô tận núi non chập trùng không ngớt giống như thế giới đám mây của người khổng lồ trong thần thoại truyền thuyết đáng tiếc chính là thiếu một tòa thành của người khổng lồ nhưng từ xa nhìn lại ở trung ương hòn đảo có một ngọn núi lớn như hạc giữa bầy gà so với những ngọn núi trên hòn đảo khác cũng cao hơn rất nhiều thoạt nhìn rất hùng vĩ kỳ tuyệt xem ra là con sinh vật thần huyết kia ở trên ngọn núi lớn nọ hàn s â m dùng tốc độ cao nhất bay về phía núi lớn muốn trước khi bọn thần thiên tử đi vào trực tiếp giết đi sinh vật thần huyết kia chiếm lấy thú hồn rồi nói sau thế nhưng mà còn chưa tới gần ngọn núi lớn hàn s â m đã lộ ra vẻ hoảng sợ ngừng lại không dám tiếp tục tới gần nữa xa xa liền thấy trên đỉnh núi kia có một gốc cây kỳ lạ đứng thẳng như trụ t ả n g cây giống như m ù i xe sinh ra mùi hương kỳ lạ một dị sinh vật có hai cánh tuyết trắng đầu có quầng sáng thiên đường đang mặc ngọc giáp bộ dáng ngạo nghễ giống như thiên sứ thánh khiết đứng ở dưới cây hai tay rau hòa đè lên trên chuôi một thanh kiếm lớn cắm ở trên nham thạch toàn thân thanh kiếm lớn kia giống như băng tinh kim cương tạo hình hoa mỹ tới cực điểm dưới ánh nắng sáng sớm đã lóe ra vầng sáng khiến cho người ta hoa mắt sinh vật thần huyết hình người hơn nữa còn là sinh vật thần huyết hình người dựng dục r a bảo cụ hàn sâm vừa mừng vừa sợ vui chính là nếu như có được thú hồn thần huyết như vậy mình nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ giống như huyết tinh đồ lục giả cùng yêu tinh nữ hoàng đều là thú hồn thần huyết vô cùng mạnh mẽ đặc biệt gần giống nhân loại như yêu tinh nữ hoàng sẽ có được năng lực mạnh mẽ mà thú hồn bình thường không có cách nào so sánh loại thú hồn hình người này sẽ không kém hơn được thế nhưng mà căn cứ theo kinh nghiệm của loài người ghi lại phạm là thú hồn hình người đều vô cùng mạnh mẽ ngay cả huyết tinh đồ lục giả chỉ dính một chút tới hình người đều đã vô cùng cuồng mãnh rồi lúc trước nếu như không phải là thần thiên tử có một mũi tên lục dực bạo độc phong thần huyết dùng một lần duy nhất căn bản không thể giết được huyết tinh đồ lục giả bao nhiêu kẻ mạnh mẽ độc ác cho dù như thế vẫn bị huyết tinh đồ lục giả xông ra ngoài thiếu chút nữa chạy trốn được hàn sâm tự hỏi mình cũng không mạnh được bằng huyết tinh đồ lục giả Mà s i nếu h thần h vật u y t tương tự thái cơ có chỉ còn hơn hồ phần như nhân h này, chỉ sợ còn biến loại sợ y ế t t i như đồ lục giả rất nhiều. rất Nếu n h hàn s â m có thể một mực sử dụng huyết tinh đồ lục giả biến thân hàn s â m còn có mấy phần chắc chắn có thể chiến một trận nhưng mà thú hồn biến thân đều có thời gian hạn chế tùy tiện đi qua mạo hiểm nói không chừng sẽ là đi nạp mạng chủ yếu nhất là bọn thần thiên tử sắp tới đây rồi nếu bây giờ hàn s â m liều mạng cùng sinh vật thần huyết này tới mức lưỡng bại câu thương đến lúc đó sẽ để cho bọn họ nhặt được tiện nghi nghĩ tới đây hàn sâm không chút do dự lựa chọn lao vào bên trong dãy núi ý định nhìn kỹ trước rồi hãy nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha